chương 686 t h ư ơ n g lượng tiểu ngũ cùng hải lan châu ái lan châu ba người nghe xong hoàng lịch hành động lúc sau giận tím mặt tiểu ngũ sở dĩ ở biết do ấn hữu hố lộc thị có hệ thống dưới tình huống còn yên tâm lưu lại hoàng huy một người chính mình mang theo đệ mội tất cả đều rời đi kinh thành chính là nghị trải qua thượng một lần tiểu ngũ đối cái kia hệ thống cưỡng chế ngủ đông có thể cho bọn họ hơi chút kiêng kỵ một ít muốn đấu có thể nhưng không thể dùng vượt qua thế giới này lực lượng chính là không tưởng bọn họ vẫn là tính xấu không đổi nếu là không có cái kia hệ thống hỗ trợ tiểu ngũ nhưng không tin chỉ dựa vào hoàng lịch một người có thể giấu qua đại ca mang theo người vọt vào hoàng cung ngũ ca hiện tại làm sao bây giờ y dì theo hoàng lịch tính tình h ắ n tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ hơn nữa chuyện này cũng không biết hiện tại đại ca phát hiện không có mặc kệ như thế nào hiện tại đại ca tình cảnh đều rất nguy hiểm tuy rằng nàng không phải thực để ý ai ngồi trên ngôi vị hoàng đế rốt cuộc chờ đến hoàng a mã qua đời về sau hoàng cung hết t h ể đều cùng bọn họ không quan hệ chính là nàng đến vì na khắc xuất bọn họ tính toán hảo chính mình cùng các ca ca về sau có thể đi luôn chính là na khắc xuất bọn họ làm sao bây giờ qua nhĩ giai thị nhất tộc người lại nên làm cái gì bây giờ y như theo hoàng lịch kia có t h ủ tất báo tính tình một khi hắn ngồi trên đi kia trước kia duy trì đại ca ô l ạ p na l ạ p thị nhất tộc cùng qua nhĩ giai thị nhất tộc tuyệt đối không có kết cục tốt đ á n g t i ế c hiện giờ thế giới linh khí quá mức loãng nếu không lấy vài vị na khắc xuất cùng các biểu ca thiên phú hơn nữa lúc trước ngạch nương cấp đỉnh cấp võ kỹ bọn họ là có khả năng thoát ly p h ạ m nhân c h i thân tiểu ngũ làm sao không biết hải lan châu ban quan nghĩ nghĩ nói chỉ sợ chúng ta hiện tại đi ra ngoài đã không còn kịp rồi kinh thành quân đội đại bộ phận đều bị ta mang đi số ít lưu lại người không nhất định có thể đánh thắng được hoàng lịch tỉ mỉ bồi dương ám vệ hơn nữa hiện tại đã sắp trời đã sáng hắn chỉ sợ đã chế phục đại ca đang chờ các đại thần thượng triều đâu nói thật trừ phi ta dùng pháp thuật đem bên ngoài quân đội trực tiếp mang về tới lần này ở bất động dùng pháp thuật dưới tình huống muốn xoay chuyển cục diện có chút khó khăn không lúc này hoàng thượng cũng tỉnh lại tối hôm qua hoàng thượng tình huống thật sự nguy hiểm mặc dù tiểu ngũ kịp thời trở về cấp hoàng thượng chuyển vận cả đêm sinh cơ chi khí chính là cuối cùng cũng chỉ là đem tình huống tạm thời ổn định vốn dĩ hoàng thượng lúc này hẳn là còn ngủ bổ sung tinh lực chính là hắn trong lòng nhớ mong tối hôm qua sự tình vẫn luôn không có biện pháp thanh thản ổn định tu dưỡng ngạch y không, vừa nương không ở bên người tuy rằng các ca ca nói ngạch nương thực mau liền sẽ trở về chính là lâu như vậy nàng vẫn luôn chưa thấy qua ngạch nương thân ảnh nàng tin tưởng các ca ca sẽ không lừa nàng ngạch nương nhất định sẽ trở về chính là thời gian này liền không nhất định hiện tại nàng trưởng bối chỉ có hoàng a mã nàng thực sợ hai hoàng a mã cứ như vậy rời đi chính là khi đó nàng đồng dạng nhìn ra được tới tỷ tỷ cũng rất sợ chính là tỷ tỷ vẫn là phải cưỡng chế chính mình bình tĩnh lại xử lý hiện tại cục diện nàng chính mình không thể lại cấp tỷ tỷ thêm phiền thoái sau lại nhìn đến ca ca trở về nàng thật vất vả thở phào nhẹ nhõm ở nàng trong ấn tượng k a k a là rất lợi hại người trên thế giới này chỉ có k a k a không muốn làm sự tình không có k a k a làm không được sự tình k a k a đã trở lại kia hoàng a mã nhất định cũng sẽ không có sự bất quá nhìn đến k a k a vội không ngừng cứu chị hoàng a mã căn bản không dành an ủi nàng nàng cũng chỉ có thể cố nén xuống dưới nhất định không thể ở ngay lúc này q u ấ y r à y hoàng a mã nếu không hoàng a mã khả năng liền thật sự không cứu cứ như vậy á i lan châu ủy khuất sợ hai suốt cả đêm thật vất vả thấy hoàng a mã tỉnh nàng rốt cuộc nhịn không được hoàng a mã ngươi thế nào thân thể có chỗ nào không thoải mái mang theo run rẩy thanh n â m vang lên tới mọi người lúc này mới phản ứng lại đây đêm nay thượng ái lan châu nên là sợ hãi cực kỳ dĩ vãng xuất hiện chuyện như vậy thời điểm tiểu ngũ tiểu lục thương lượng sự tình hải lan châu an ủi tiểu c ử u cùng ái lan châu hơn nữa tiểu c ử u vốn dĩ liền càng thêm thành thục có đôi khi hắn cũng sẽ đi theo cùng nhau an ủi m u ộ i m u ộ i hoàng thượng trên mặt âm trầm ở nhìn đến ái lan châu thời điểm không tự giác thu liễm rất nhiều ngoan hoàng a mã không có việc gì đừng lo lắng ái lan châu thủ hoàng a mã một buổi tối đi nhìn một cái n g ư ờ i quầng thâm mắt mau trở về nghỉ ngơi đi ngủ không tốt nữ hải tử về sau nhưng lớn lên không xinh đẹp không quan hệ ái lan châu lắc đầu chính là không chịu rời đi kiên định ngồi ở bên người hoàng thượng hoàng thượng thở dài giơ tay sờ sờ ái lan châu đầu biết nàng trong lòng sợ hãi không lại miễn cưỡng nàng quay đầu nhìn về phía tiểu ngũ nói chúng ta còn có cơ hội n ă m đó chấm c ũ n g huấn luyện vài phê ám vệ vẫn là ngươi ngạch nương ám vệ hỗ trợ huấn luyện các ngươi bên người không phải một người một cái ám vệ sao chính là bọn họ huấn luyện ngươi hẳn là biết bọn họ năng lực s a u lại thiếu bộ phận ám vệ bị chấm phái hướng đại giang nam bắc thu thập tin tức trở đại bộ phận bị chấm giao cho hoàng huy trong tay ngươi đi tìm hoàng huy nếu không có ngoài ý muốn những người này cũng đủ đoạt lại hoàng cung quyền khống chế Tiểu nói g nghe xong ũ phen, n theo về sau đầu suy sau đầu cúi tư một chuyện ỉ sợ gần là đoạt lại hoàng là lại đoạt c n g q u ề nhiều. n khống chế còn chưa đủ. Còn phải hoàng A Mã tự mình đi một chuyến. Không ngại, chấm đã cảm thấy khá hơn、nhiều. Nói khá chế chưa phải chấm thấy cảm A đủ. đi đã Mã một tự u y hoàng tiểu h ư ợ n g l ề n tưởng bỏ dậy. Hải Lan châu vội vàng tiến lên、đỡ. Không cần như hoàng cần cùng Nói chuyện, mặt t được. ở bỏ dậy. vậy Hải Châu chỉ vội cuối i là A ra cứ cấp, đỡ. Mã ngũ nhìn về phía hải lan châu nói ta đi trước tìm đại ca thương lượng một chút ngươi nhớ rõ thời khắc chú ý trong cung tình huống chờ đến chúng ta đánh bại hoàng lịch về sau ngươi liền mang theo hoàng a mã lại đây hoàng thượng thân thể còn hư ngươi cũng đừng có gấp dọc theo đường đi chậm rãi đi là được hảo hải lan châu gật đầu đồng ý lúc này hoàng huy cũng phát hiện hoàng lịch động tác chỉ là có chút chậm hắn phát hiện thời điểm hoàng lịch đã phái người vây quanh hắn phủ đệ hơn nữa hắn phái ra người tất cả đều không thể hiểu được té xịu ở cửa vì giảm bất thương vong hoàng huy đành phải đình chỉ phái người an tĩnh chờ hắn tin tưởng tiểu ngũ nhất định thực mau liền sẽ phát hiện kinh thành không thích hợp tiểu ngũ đi tìm tới thời điểm hoàng huy liền ngồi ở thư phòng dĩ vãng lúc này rõ ràng nên thượng triều h o à n g a mã tuy rằng ốm đau trên giường chính là triều đỉnh sự tình không thể chậm trễ đặc biệt là hiện tại thời buổi dối loạn chính là sáng nay hắn ra cửa đã bị người cấp ngăn lại tới hắn cũng ý đồ phản kháng quá chính là hoàn toàn vô dụng những người đó một cái hai cái võ công cực cao không chỉ chính hắn đánh không lại hắn bên người thị vệ cũng đánh không lại tuy rằng đã biết hoàng cung nhất định ra chuyện gì bằng không cũng sẽ không có người như vậy trắng trận táo bạo đổ ở hắn phủ đ ệ cửa chính là bất đắc dĩ chính mình ra không được phái người đồng dạng ra không được chương sáu trăm tám mươi bảy hoàng thượng băng hà nhìn đến tiểu ngũ đ ố n g nhiên xuất hiện hoàng huy cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi tới tiểu ngũ tiến vào thời điểm liền phát hiện cửa không thích hợp vội vàng hỏi sao lại thế này hắn nguyên bản muốn đi hoàng cung tuy rằng đại ca không phải thái tử chính là mấy ngày nay tới giờ đại ca làm sự tình cùng thái tử cũng không có gì khác nhau chính là dùng tinh thần lực s i ê u tầm mới phát hiện đại ca không ở hoàng cung lại nhìn về phía đại ca phủ đệ quả nhiên nhìn đến đại ca vẻ mặt âm trầm ngồi ở thư phòng bên ngoài còn có rất nhiều sinh gương mặt ăn mặc khôi giác thủ hoàng huy thở dài bất đắc dĩ đem buổi sáng phát sinh sự tình nói cho tiểu ngũ tuy rằng sớm đã dự đoán được mà khi thật nghe được vẫn là cảm thấy tức giận bất quá hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh tiến cung ngăn cản nếu không hậu quả không dám tưởng tượng tiểu ngũ làm hoàng huy dẫn người đi ra ngoài liền từ cửa chính đi cửa thủ người hắn sẽ giải quyết còn có những cái đó giấu ở chỗ tối người cũng muốn cấp lộng hồn nếu không khó bảo toàn bọn họ sẽ không đi báo tin chờ sự tình đều giải quyết xong rồi theo sau sẽ đi hoàng cung hội hợp chờ tiểu ngũ tiến cung thời điểm hoàng huy chính mang theo người ở đại điện thượng cùng hoàng lịch rằng co thô thô vừa thấy có gần một phần ba triều thần đứng ở hoàng lịch phía sau còn có một ít đại thần bị hoàng huy người bảo hộ mà trung gian có mấy thi thể tiểu ngũ nhìn nhìn đều là lấy hướng khăng khăng một mực đi theo hoàng huy nhất định là lúc trước hoàng lịch uy hiếp bọn họ bọn họ không tử cho nên bị g i ế t có ô lạp na lạp thị nhất tộc có qua nhi giai thị nhất tộc thấy như vậy một màn tiểu ngũ trong lòng không cấm may mắn lên còn hảo hiện tại na khắc xuất bọn họ đang ở hiếu kỳ nếu không nói không chừng nơi này nằm người liền có bọn họ liền tính na khắc xuất võ công cao cường chính là hệ thống loại này siêu tự nhiên lực lượng cũng không phải có thể tùy ý ngăn cản nhìn đến tiểu ngũ tiến vào hoàng lịch ánh mắt chật lóe biết hiện tại là hoàn toàn đại thế đã mất vốn dĩ người của hắn cùng hoàng huy người là ai cũng không thể nề hạ ai chính là tiểu ngũ tiến vào về sau liền hoàn toàn đánh vỡ cái này cục diện a u nhìn xem là ai tới ngũ ca nghe nói phía trước chiến sự chính căng thẳng đâu ngài lúc này tới nói vậy không phải hoàng a mã hạ lệnh đi ngài như vậy tự mình trở về xem như đào binh đi không sợ ra chuyện gì không thể đảm đương sao hoàng lịch cười hì hì nhìn tiến vào tiểu ngũ hắn là biết tiểu ngũ trở về chỉ cần trong nháy mắt bất quá người khác không biết ra mặc dù chính hắn đã sắp thành lại bại chính là hắn cũng muốn cấp tiểu ngũ lưu lại điểm nhi phiền thoái hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút cái này tiểu ngũ nên như thế nào giải thích tiểu ngũ cười lạnh một tiếng biết hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở ngoài miệng chiếm chút tiện nghi không nhọc thất đệ lo lắng ta có thể trở về tự nhiên là trải qua hoàng a mã đồng ý bên ngoài sự tỉnh tự nhiên cũng là an bài hảo nhưng thật ra thất đệ nếu là hôm nay ta không có trở về chỉ sợ cũng không về được đi như thế nào ngươi cho rằng như vậy thông qua sát phụ hành thích vua được đến ngôi vị hoàng đế thật có thể ngồi đến ổ n sao ngươi ở làm ra quyết định thời điểm nên nghĩ đến sẽ có thất bại khả năng a ngũ ca hiện tại nói lời này có phải hay không quá sớm ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết đâu hoàng lịch mắt lạnh nói n g ư ơ i trong lòng rất rõ ràng hà tất mạnh miệng hôm nay chính là ngươi ngày chết ngươi tại bức bách hoàng a mã thời điểm nên nghĩ đến có hôm nay liền tính ta không giết ngươi thiên cũng không dùng ngươi nhớ tới tối hôm qua nhìn đến hoàng a mã bộ dáng trong lòng liền tới khí hiện tại nhìn đến cái này đầu sỏ gây tội thật hận không thể đem hắn b ầ m thầy vạn đoạn ha ha ha hoàng lịch cười ha h a ngươi ta đều là hoàng a mã nhi tử ngươi có cái gì tư cách quyết định ta sinh tử hắn không thể chớm có thể lúc này đại điện ngoại chuyện tới một cái thanh âm mọi người xem qua đi chỉ thấy ái lan châu đỡ hoàng thượng từ bên ngoài đi tới mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ kế tiếp liền dễ làm nhiều kia sự kiện kết quả cuối cùng chính là hoàng lịch bị biếm vì thứ dân giam cầm cả đời dù sao cũng là hoàng thất hoàng thất con cháu không có chém đầu mấy người tuy rằng cảm thấy trong lòng có chút không cam lòng chính là trong lòng cũng hiểu được hoàng a mã là không có khả năng tự mình hạ lệnh s á t chính mình nhĩ tử hai tử lại hùng cũng là nhi tử mà tham dự việc này hoàng chú cũng bị trung thân giam cầm bởi vì hắn không phải chủ mưu hơn nữa bởi vì hoàng lịch cũng không phải thực tín nhiệm hoàng chú cho nên chuyện này hoàng chú tuy rằng biết chính là hắn tham dự sự tình đều là một ít dâu d ị a cuối cùng cũng nhờ họa được phúc không đến mức cùng hoàng lịch rơi vào một cái kết cục mà những cái đó chiều nhóm cũng giáng chức giáng chức bắt giam bắt giam lưu đày lưu đày từ bức vua thoái vị sự tình qua đi hoàng thượng thân thể là hoàn toàn suy sụp xuống dưới cho dù có tiểu ngũ hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì lần này hoàng thượng cũng coi như là chân chính buông hết thảy đã không có chống đ ỡ đi xuống động lực hoàng thượng tình huống thân thể là từ từ t r ậ t xuống tiểu ngũ ở kinh thành để lại ba ngày liền lại chạy trở về bên ngoài chiến sự còn chờ hắn đâu địch nhân sẽ không bởi vì hắn kinh thành có việc liền từ bỏ tiến công thời cơ tuy rằng còn có tiểu lục chống đỡ chính là hắn cũng không nghĩ tiểu lục quá mệt mỏi một tháng sau trong kinh thành truyền đến tin tức nói hoàng thượng băng hà tiểu ngũ tiểu lục hai người chạy nhanh an bài sự t ì n h tốt theo sau chạy về kinh thành vội về chịu tang từ lần trước qua đi hải lan châu ái lan châu cùng tiểu cửu đều đi trở về tiểu ngũ tự mình trị liệu hoàng a mã thân thể tự nhiên biết hoàng a mã căng không được bao lâu tiểu ngũ không nghĩ các đệ đệ mội mội lưu lại tiếc nuối cho nên làm cho bọn họ đều trở lại kinh thành phụng dưỡng hoàng a mã đáng tiếc chính là cho tới bây giờ tiểu đệ còn chưa thức tỉnh hoàng a mã chỉ sợ nhìn không tới tiểu đệ đã tỉnh bất quá còn hảo tiểu đệ tuy rằng không có thức tỉnh bất quá thân thể hắn vẫn là vẫn luôn ở trường thành cho nên trong khoảng thời gian này hải lan châu cũng sẽ lặng lẽ đem tiểu đệ ôm hồi hoàng cung cấp hoàng a mã nhìn xem tốt xấu cho hắn biết chính mình đứa con trai này trông như thế nào trong khoảng thời gian này tiểu ngũ cũng vẫn luôn chú ý kinh thành hắn cùng tiểu lục là mỗi đêm luân hồi cung rốt cuộc bên này không thể ném xuống ban ngày hai người đều phải trở về bọn họ đều là chủ x o á i không giống hải lan châu các nàng ngụy trang thành binh lính bình thường các nàng rời đi đ ã n g không d ậ y nổi bất luận cái gì gọn sóng chính là tiểu ngũ tiểu lục liền không giống nhau cũng bởi vậy ở hoàng thượng qua đời trước tiên tiểu ngũ sẽ biết lúc ấy đúng là đêm khuya tiểu ngũ còn ở một bên hầu hạ đâu cũng coi như là cấp hoàng thượng thấy hắn cuối cùng một mặt lúc ấy hắn phát hiện không thích hợp thời điểm còn dùng sinh cơ chi khí duy trì một chút tốt xấu thông chi tiểu lục làm hắn cũng gấp trở về thấy cuối cùng một mặt bất quá chân chính muốn ở bên ngoài lộ diện vẫn là phải chờ tới kinh thành phái người thông chi bằng không hắn dùng cái gì danh nghĩa rời đi dù sao nên thấy cũng đều thấy mặt khác không vội với này nhất thời nửa khác trải qua một đoạn thời gian trong lòng chuẩn bị á i lan châu đã cơ bản tiếp nhận rồi hoàng a mã sắp rời đi kết cục tuy rằng vẫn là khó chịu nhưng ít nhất sẽ không sợ hãi tang lễ thời điểm tiểu c ử u cùng ôm tiểu thập tới tham gia lễ tang bất quá bởi vì tiểu thập toàn bộ hành trình ngủ tiểu lục ở tiểu thập trên quần áo cấp bố trí một cái ảo trận làm nhìn đến tiểu thập người đều cho rằng hắn đang khóc mà hải lan châu cũng vẫn luôn ẩn thân ở một bên mãi cho đến lễ t a n g kết thúc chương sáu trăm tám mươi tám thỉnh cầu rời đi t a n g lễ qua đi chính là hoàng huy đăng cơ đại điển sớm tại hoàng thượng qua đời ngày đó hoàng huy đã mặc vào long bảo rốt cuộc quốc không thể một ngày vô quân hoàng thượng hiện tại bảo tồn con nối roi bên trong chỉ còn lại có hoàng huy tiểu ngũ cùng tiểu lục ba cái thành niên hoàng tử mà hoàng thượng cũng lưu có di chiếu lại nói mọi người đều biết tiểu ngũ tiểu lục cùng hoàng huy cảm tình cho nên hoàng huy không hề chỉ hoãn đăng cơ chờ sự tình đều xử lý đến không sai biệt lắm thời điểm đã lại là mấy tháng đi qua tiểu lục nhiều năm như vậy về sau rốt cuộc có phong hào làm theo là thân vương danh hiệu vì tường tiểu c ử u tuy rằng không có thành niên bất quá hoàng huy cũng xem ở tiểu ngũ tiểu lục hai người mặt mũi thượng đồng dạng cho hắn một cái quận vương danh hiệu muốn lại thăng một bậc cũng chỉ có thể xem chính hắn về sau nỗ lực rốt cuộc thân vương cũng không phải đến không không có đối triều đình làm ra điểm nhi công hiến ở hoàng huy vừa mới đăng cơ thời điểm như vậy làm việc thiên tư sẽ đối hắn thanh danh có chút ảnh hưởng tuy rằng tiểu lục đồng dạng là không có bất luận cái gì trước quan dưới tình huống trực tiếp thăng vì thân vương chính là tiểu cựu cùng tiểu lục hai người tình huống không giống nhau tiểu lục trên người công h ơ n chính mình hắn ở triều đình danh vọng thậm chí không thể so hoàng huy kém cho nên tiểu lục thăng vì thân vương các đại thần không lời nào để nói ái lan châu tắc bị tôn sùng là trưởng công chúa tuy rằng ái lan châu mặt trên còn có tỉ tỉ chính là ai làm nàng mặt trên tỉ tỉ tại thế nhân trong mắt đều đã không ở nhân thế chiều hôm nay tiểu ngũ tiểu lục tiểu cửu ái lan châu mấy người đi vào dưỡng tâm điện lúc này hoàng huy đang ở phê duyệt tấu chương nhìn đến mấy người đã đến trong lòng cũng rất cao hứng nói thật h ắ n tổng cảm thấy chính mình đang cơ về sau hắn cùng các đệ đệ mội mội cảm tình có chút bất đồng thật giống như có thứ gì cách ở bọn họ trung gian giống nhau mấy người đối hắn cũng luôn là cung cung kính kính chính là cái loại này bình thường thần tử đối quân vương cung kính tuy rằng như vậy không có gì không tốt chính là bọn họ chi gian quan hệ ở trong lòng hắn là đầu tiên là huynh đệ lại là quân thần bất quá cái này quan hệ chỉ sợ vài vị các đệ đệ mội mội trong lòng liền phải điều mỗi người nhi hoàng huy cũng là thực bất đắc dĩ chính là cũng không có biện pháp hắn đã nói rất nhiều lần mấy người luôn là ngoài miệng đáp ứng đến hảo chính là nên làm như thế nào còn như thế nào làm bị hỏi đến thời điểm còn mỹ danh rằng lễ không thể phế nghe đến mấy cái này hoàng huy cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng tiếp nhận rồi trung quy vẫn là không giống nhau liền tính chính mình sơ tâm chưa bao giờ thay đổi chính là thân phận bất đồng sẽ làm các đệ đệ mội mội trở nên càng thêm câu thúc bất quá không quan hệ chỉ cần chính hắn trong lòng vẫn luôn đem bọn họ đường đệ đệ mội mội thì tốt rồi tin tưởng các đệ đệ mội mội trong lòng cũng là minh bạch hôm nay khó được nhìn đến vài vị các đệ đệ mội mội đã đến hoàng huy cao hứng làm người phụng trà dọn chỗ mấy người chối từ một phen vẫn là ngồi xuống nhìn mãn phòng cung nữ thái giám tiểu ngũ cấp hoàng huy xử một cái ánh mắt nhiều năm ăn ý cũng làm hoàng huy không hỏi nguyên do phất tay làm các cung nữ đều đi xuống làm sao vậy nghi hoặc nhìn mấy người gần nhất hẳn là không có phát sinh sự tình gì à, hơn nữa mấy tháng xuống dưới một ít tiền chiều sâu mọt nên xử lý cũng xử lý đến không sai biệt lắm hắn hiện tại ngôi vị hoàng đế cũng coi như là ngồi ổn này mấy tháng qua thật là làm vài vị đệ đệ mội mội bị liên lụy đặc biệt là tiểu ngũ tiểu lục hai vị đệ đệ hắn còn đang định cấp hai vị đệ đệ phóng nghỉ làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đâu mấy người hai người liếc nhau có chút do dự bất quá cuối cùng vẫn là tiểu ngũ mở miệng đại ca chúng ta phải rời khỏi cái gì hoàng huy có chút hoài nghi chính mình n g h e lầm đại ca ngươi không nghe lầm ta tiểu lục tiểu cửu ái lan châu chúng ta đều phải rời đi rời đi kinh thành nếu đã đã mở miệng liền không có gì khó nói hôm nay lại đây hắn là tự đại ca đăng cơ về sau lần đầu tiên lấy đệ đệ thân phận tiến đến thỉnh cầu hắn cũng biết nếu là lấy một cái thần tử thân phận lại đây đại ca nhất định sẽ không đồng ý chính là bọn họ nhiều năm huynh đệ tình nghĩa sẽ làm đại ca không bỏ được khó xử bọn họ vì cái gì hoàng huy lần này nghe rõ sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới hắn từ nhỏ đau các đệ đệ mội mội ở hắn có năng lực cùng các đệ đệ mội mội càng tốt càng an toàn sinh hoạt về sau liền phải rời đi cái này làm cho hắn có chút không thể tiếp thu trước tiết như vậy nhiều năm tuy rằng hoàng a mã vẫn luôn rất thương yêu bọn họ chính là rốt cuộc hoàng a mã không phải gần về sau bọn họ mấy cái h ả i tử liền tính lại không thích mặt khác mấy cái h ả i tử chính là nên có cũng chưa từng khuyết thiếu quá đồng dạng bọn họ các huynh đệ ở hoàng phân mấy huynh đệ trong tay ăn không ít mệt bọn họ lẫn nhau nâng đỡ mấy năm nay từng bước tính kế nơi trốn cẩn thận liền sợ bị hoàng phân mấy huynh đệ bắt được lược điểm bị hoàng phân mấy huynh đệ cấp hại hiện tại thật vất vả bọn họ hết khổ hắn thành công bước lên ngôi vị hoàng đế về sau có hắn ở mấy cái đệ đệ mội mội đều có thể thanh thản ổn định sinh hoạt không cần lại nơi trốn tiểu tâm cẩn thận chỉ cần có hắn ở một ngày liền sẽ bảo hộ các đệ đệ mội mội một ngày chính là hiện tại hắn cái gì đều còn không kịp làm đệ đệ liền tới nói phải rời khỏi hắn thật sự không tiếp thu được kết quả này nhìn ra đại ca không cao hứng chính là hiện tại đã là tên đã trên dây không thể không phát tổng hội có như vậy một ngày hơn nữa hắn tự nhận là đã làm được vậy là đủ rồi không làm thất vọng đại ca từ nhỏ yêu thương không làm thất vọng hoàng a mã tài bồi càng không làm thất vọng đại thanh hoàng tử thân phận hiện tại đã tới rồi không thể không rời đi lúc đại ca n g ư ơ i biết chúng ta bất đồng chúng ta trung quy không thể ở nhân thế gian ở lâu nếu không đối chúng ta tu hành không n g ạ i đối này bên ngoài thế giới cũng chưa chắc có chỗ lợi rất nhiều chuyện đã xảy ra rất khó không lưu lại dấu vết một khi chúng ta tồn tại bị người phát hiện ngài nghĩ tới ngoại giới người sẽ là cái dạng gì phản ứng sao không phải mỗi người đều giống đại ca giống nhau đối chúng ta yêu thương vượt qua kia phân muốn trường sinh dục vọng ngài để tay lên ngực tự hỏi nếu là hôm nay có thể tu luyện chính là một người khác ngài có thể hay không trăm phương ngàn kế muốn được đến cái kia tu luyện phương pháp muốn trường sinh bất tử mặc dù người kia nói hoàng đế không thể tu luyện c h í ngài h là n cũng thật sự sẽ tin tưởng trong thương, tin tưởng nếu thực sự có như sự sẽ sao. sự Đại mội mội Ngài lòng ràng cũng nếu ca, đệ đệ đều các có rõ yêu vĩnh ậ y ngày, một nhất Ngài định n g h sẽ a vô p h ả cố c e chở chúng ta. Ngài cũng bình Ngài ta. viễn là chúng ta đại ca chính là đồng dạng chúng ta cũng không nghĩ cấp đại ca tăng thêm phiền thoái đến dân tâm giả được thiên hạ đại ca thân là hoàng đế lại càng không nên phạm vào nhiều người tức giận lại nói hồng trấn hỗn loạn đối chúng ta tu hành có hại vô ích chúng ta cũng nên hồi núi sâu dốc lòng tu hành con tỉnh h đại ca thanh toàn nói xong tiểu ngũ mang theo đệ đệ mội mội cùng nhau quỳ xuống ai hoàng huy thở dài vô lực ngồi xuống biết các đệ đệ mội mội làm được tình trạng này hắn nếu là lại ngăn trở không khỏi quá mức bất cận nhân tình lại nói vài vị đệ đệ mội mội giúp hắn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế đã là tận tình tận nghĩa không đạo lý hắn liền phải ngăn trở các đệ đệ mội mội phát triển tuy rằng hắn không hiểu tu hành việc chính là ít nhất cũng biết ở bọn họ thế giới kia hẳn là thực lực tối thượng bất quá trung quy vẫn là chương sáu trăm tám mươi chín đồng ý phi đi không thể ở kinh thành cũng giống nhau có thể tu hành các ngươi nếu là sợ không có thời gian ta có thể cho các ngươi gánh một cái thân vương tên tuổi là được về sau cũng không ai q u ấ y dày các ngươi vẫn là tưởng lại xác định một chút vạn nhất bọn họ đ ố n g nhiên thay đổi chủ ý đâu lấy tiểu ngũ cầm đầu mấy người kiên định gật đầu phi đi không thể chỉ cần một ngày ở hồng trần bên trong những cái đó tục sự liền không khả năng không tìm tới cửa tới cho nên đại ca ý tứ là hoàng huy tức giận trắng bọn họ liếc mắt một cái nói các ngươi lời nói đều nói đến tình trạng này ta có thể không thả người sao lại nói liền tính ta không đồng ý cái này kinh thành còn có thể ngăn được các ngươi mấy người xấu hổ cười cười không nói chuyện vừa mới bắt đầu bọn họ đích xác tính toán nếu đại ca không đồng ý liền trộm rời đi bởi vậy hiện giờ bị v ạ c h trần bọn họ thật là có chút ngượng ngùng hoàng huy cũng không muốn cùng bọn họ so đo này đó trầm giọng hỏi các ngươi khi nào rời đi tính toán lấy cái gì lấy cớ rời đi đừng quên các ngươi trước mắt còn ở giữ đạo hiếu đâu l i ê n tính tiếp nhận rồi bọn họ rời đi sự thật chính là trong lòng vẫn là có chút không cao hứng nói tới cái này mấy người cũng là đã sơm thương lượng hảo đối sách bên ngoài chiến dịch cũng không có kết thúc chúng ta sở dĩ có thể ở kinh thành giữ đạo hiếu là bởi vì tường phi đi thay thế chúng ta chính là tường phi cũng là vừa ra hiếu kỳ không bao lâu hơn nữa lần này gặp được địch nhân có chút khó chơi ở chúng ta bất động dùng đặc thù năng lực dưới tình huống bọn họ cùng chúng ta đấu đến lực lượng ngang nhau ta hiểu biết tường phi tuy rằng hắn thực ưu tú chính là một người ở bên ngoài khó tránh khỏi có chút lực có không bằng địa phương không bằng ta cùng tiểu lục liền lấy chiến sự vì lấy cớ chức rời đi kinh thành tuy rằng chúng ta không ra hiếu kỳ chính là sự cấp toàn quyền tin tưởng những cái đó đại thần cũng sẽ không khó xử rốt cuộc bọn họ còn dựa chúng ta bảo hộ đâu chúng ta thượng chiến trường qua đi sẽ tìm một cơ hội chết đột như vậy cũng coi như là hoàn toàn cùng kinh thành cáo biệt đến lúc đó ta sẽ dùng một cái thủ thuật che mắt làm người đem ta thi thể cấp vận trở về nhìn đến ta thi thể kia một khắc gái lan châu sẽ làm bộ chịu không nổi đả kích một bệnh không d ậ y nổi hương tiêu ngọc vẫn tiểu cựu làm ái lan châu song sinh huynh trưởng vốn là nhân các ca ca rời đi đại chịu đả kích tâm sinh tích tụ song sinh huynh muội lẫn nhau có cảm ứng chuyện này trên đời này tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không phải không có bởi vậy tiểu cựu có thể cùng ái lan châu cùng nhau rời đi đến nội tiểu thập chỉ sợ hiện tại triều đình trên dưới có thể nghĩ đến khởi người của hắn căn bản không có mấy cái thậm chí những cái đó tuổi trẻ người năm gần đây mới nhập hầu người cũng không biết hoàng thượng còn có như vậy một cái tiểu hoàng đệ nghe xong lời này hoàng huy có chút không tán đồng túc khẩn mày chết đ ồ n sao như vậy có thể hay không quá quyết tuyệt vạn nhất về sau các ngươi có chuyện gì tưởng trở về làm sao bây giờ vẫn là giống như tiểu đệ giống nhau lấy cớ đi nơi khác tu dưỡng đi như vậy các ngươi tưởng trở về cũng có thể tùy thời trở về không tiểu ngũ lắc đầu tiếp tục nói chúng ta cùng tiểu đệ tình huống không giống nhau nếu chúng ta còn sống tổng hội có người trăm phương ngàn kế muốn được đến chúng ta tin tức chỉ có chết độn mới là nhất hoàn toàn biện pháp này hoàng huy vẫn là có chút do dự bất quá vẫn là đồng ý vô lực ngồi xuống nói các ngươi nếu tưởng làm như thế liền làm đi chỉ là các ngươi nhớ do ở cái này kinh thành lĩnh viên có các ngươi một vị trí nhỏ các ngươi nếu là tưởng trở về Các cái này đại đại này hoan nên. Hoàng cung ca ca vinh chỗ ngươi tới mấy người lại lần nữa dập đầu rời đi bọn họ tuy rằng chọn dùng chết độn phương pháp chính là bọn họ đồng dạng cũng biết ở ngay lúc này rời đi nhất định sẽ cho đại ca mang đến một ít phiền thoái rốt cuộc bọn họ xem như đại ca chỉ có mấy cái nắm quyền đệ đệ ở hoàng hoa mã thây cốt chưa lạnh thời điểm bọn họ toàn bộ đều ra ngoài ý muốn rõ ràng là không bình thường tuy rằng bên ngoài người không nhất định có lá gan nói thẳng ra tới nhưng trong lòng ý tưởng lại không thể k h ô n g chế bên này cùng hoàng huy cáo biệt sau khi xong tiểu ngũ mang theo đệ mội nhóm đi qua n h ị giai phủ na khắc xuất bên này muốn dễ nói chuyện đến nhiều rốt cuộc bọn họ đã sớm tiếp nhận rồi chính mình đám người không giống người thường bất quá nghĩ đến phải rời khỏi trung quy vẫn là một kiện thương cảm sự tình tuy rằng về sau còn có thể tùy thời trở về bất quá nếu đã làm quyết định chỉ cần không ra cái gì đại sự hắn là không tính toán trở về bởi vậy này một mặt qua đi khả năng muốn thật lâu mới có thể gặp mặt nói cho vài vị na k h ắ c x u ấ t rời đi nguyên nhân về sau na k h ắ c x u ấ t than nhẹ một tiếng nói ta sớm biết rằng có như vậy một ngày nếu năm đó các ngươi làm hải lan châu chết đ ộ t vậy các ngươi chính mình tự nhiên cũng là phải làm ra cái này lựa chọn chỉ là ta vốn dĩ cho rằng còn có thời gian hiện tại hoàng thượng vừa mới đăng cơ không lâu đúng là yêu cầu đại triển hoành đồ thời điểm ta cho rằng các ngươi sẽ muốn lưu lại hỗ trợ ai biết các ngươi lại là như vậy sốt u ruột hoàng thượng sự tình chúng ta vẫn là không thể tham dự quá nhiều trước kia là lo lắng hoàng thượng an toàn hiện tại đã xác định hoàng thượng an toàn chúng ta tự nhiên phải rời khỏi thực xin lỗi na khắc xuất rời đi bọn họ rời đi trung quy sẽ làm này đó các thân nhân thương tâm mặc dù biết bọn họ sinh mệnh an toàn không thành vấn đề chính là không thể gặp mặt vẫn là sẽ tưởng niệm đặc biệt là đối với từ nhỏ yêu thương bọn họ huynh m g ộ i na khắc xuất tới nói ai không có việc gì hữu nhạc dẫn đầu xua tay nhìn mấy cái hải tử mất mát thân sắc biết bọn họ cũng không nghĩ rời đi kinh thành cái này sinh dưỡng bọn họ địa phương chỉ là bọn hắn trung quy không thuộc về nơi này bọn họ năng lực làm cho bọn họ có được càng thêm rộng lớn không trung bọn họ này đó thân nhân hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng cùng tự hào mà không phải ở chỗ này thường xuân thu buồn kéo chân sau chỉ cần các ngươi đều hào hảo chúng ta ở kinh thành cũng cao hứng đúng rồi các ngươi ngạch nương thế nào khi nào trở về hữu nhạc chỉ biết mội mội còn có thể trở về cụ thể tình huống như thế nào là không rõ ràng lắm tiểu ngũ cũng không tưởng nói như vậy rõ ràng miễn cho na k h ắ c xuất nhóm biết ngạch nương bị như vậy nhiều cực khổ chịu hẳn là nhanh na k h ắ c xuất cũng biết ngạch nương năng lực đừng lo lắng ngạch nương trở về về sau nhất định sẽ đến nhìn xem kỳ thật hắn cũng không biết ngạch nương tình huống bất quá lúc này vẫn là không cần nói cho na khắc suất không duyên cớ làm cho bọn họ lo lắng vậy là tốt rồi hữu nhạc gật đầu về sau có thời gian liền trở về nhìn xem trong phủ vĩnh viễn v ì các ngươi lưu một phòng từ qua nhĩ giai phủ ra tới về sau mấy người liền bắt đầu bố trí bọn họ muốn đi cũng không được dễ dàng như vậy bọn họ trong tay rất nhiều chuyện đều đến giao tiếp đi ra ngoài còn có một ít âm thầm che giấu thế lực về sau đều dùng không đến cũng nên giải tán giải tán an bài an bài đoan xem bọn họ ý nguyện bất quá rất nhiều người đều là cô nhi rời đi về sau không có địa phương có thể đi cho nên đến vì bọn họ một lần nữa tìm kiếm một cái chủ tử chương 690 t h ầ n lý hạ o thuần thực mau tiểu ngũ tiểu lục hai người liền thuận lợi rời đi kế hoạch cũng thực thuận lợi tiến hành gần nửa năm thời gian mấy người thực thuận lợi rời đi kinh thành c h i ề u đinh đích sắc có chút người hoài nghi chính là đều bị hoàng huy cấp cường thế chấn áp xuống dưới từ hoàng huy ngồi trên ngôi vị hoàng đế lúc sau hắn xử sự cũng so trước kia sấm rền gió có nhiều cùng lúc đó một chỗ đại điện bên trong một người nam nhân chậm rãi ngồi dậy có chút đau đầu xoa xoa giữa mày một bên còn có một người nam nhân kêu kêu quát quát nói ta tổ tông ai ta thần lý thượng thần ngài nhưng xem như tỉnh ta đều mau vội m u ố n chết ngài nói ngài thân là một cái thượng cổ thần trì ngài nói ngài n h à n rỗi không có việc gì chạy xuống giới lịch cái cái gì kiếp ngài có biết hay không ngài nhất cử nhất động đại biểu cái gì ngài lại có biết hay không toàn bộ thần giới tiên giới lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngài nhất cử nhất động ngài nói ngài này vô thanh vô t ứ c không lưu chỉ tự phiến ngữ liền chạy liền đi hảo ra hỏa toàn bộ thiên đình hơi kém không tạc ngươi có biết hay không bên ngoài nói như thế nào ngươi bọn họ đều nói nhân giới xuất hiện có thể ảnh hưởng mặt khác mấy giới vấn đề lớn ngươi là đi giải quyết ngay cả ta cũng là cho là như vậy còn sợ ngươi gặp được nguy hiểm từ lần đó qua đi phàm giới hoàn toàn cùng mặt khác mấy giới chia lịa trừ bỏ vốn là sinh hoạt ở phàm giới huyết tộc ở ngoài còn lại bất luận cái gì chủng tộc muốn đi đều cần thiết lấy nhân loại thân phận đi trước vì thế ta còn sốt u ruột hoảng hốt chạy tới đầu thai nhưng ngài đâu nhìn xem này không nhanh không chậm ở phàm giới cũng không có làm chuyện gì ngài đây là đổ cái gì nha ngài cơm miệng thần lý đau đầu nhữ mày đầu óc vốn dĩ liền rất loạn lại bị bên cạnh người một chỗ lẫn hắn thật là cái gì đều không nghĩ ra được nam nhân nghẹn khuất nhắm lại miệng không phải hắn không nghĩ nói thật sự là hắn đánh không lại trước mắt người này nói thật muốn lại nói tiếp chính hắn tuổi so thần lý còn đại đâu nhớ trước đây tiểu thần lý là cỡ nào ngoan ngoãn một cái hài tử không biết như thế nào liền chừng ai biến thành hiện tại này phúc cũng không có việc gì liền phóng khí lạnh đem chính mình sống thành khối băng nhi mấu chốt là người này vũ lực giá trị còn cao trừ bỏ năm đó thần lý ở và hấu sinh kỳ thời điểm bị hắn che chở chờ thần lý lớn lên về sau hai người tuyệt sắc mạc danh liền đổi chỗ một chút bất quá c o n hảo toàn bộ thần giới tiên giới trừ bỏ thần lý cũng không những người khác đánh thắng được hắn hắn cũng coi như là bảo vệ chỉ có tôn nghiêm không làm thần lý đi cho hắn thu thập cái gì cục diện r ồ i d á m năm đó hắn còn động quá thu đồ đệ ý niệm đâu hiện tại ngẫm lại nam nhân lau một phen chua s ó t nước mắt quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ a có chút người là không thể xem bề ngoài còn có kia trương độc miệng miệng càng là có thể đem người cấp sống sờ sờ tức chết l i ê n tính năm đó thần lý đánh không lại hắn chính là không ngại ngại thần lý thời thời khắc khắc khinh b ị hắn mệnh hắn tính tình hảo bị xem thường lâu như vậy đặc biệt là bị một cái không bằng chính mình hài tử xem thường hắn còn có thể nhẫn mại tính tình cùng kia hài tử giảng đạo lý cũng không so đo những cái đó cuối cùng còn ở trong bất chi bất giác thành bằng hưu cuối cùng còn thành sinh tử chi giao huynh đệ Quỷ biết vừa mới bắt đầu thời điểm hắn là thiệt tình tưởng thông qua phương thức này tiếp cận thần lý làm hắn làm đồ đệ này không thể hiểu được liền lùn đồng lứa nhi mấu chốt là liền tính bọn họ thành huynh đệ cũng không thay đổi hắn yêu cầu thời thời khắc khắc vì thần lý nhọc lòng cái này nhọc lòng cái kia liền sợ hắn một cái không chú ý đem chính mình cấp chơi không có nói hắn năm đó rốt cuộc là vì cái gì muốn tìm như vậy cái ngoạn ý nhi đương đồ đệ quả nhiên tuổi trẻ chính là dễ dàng náo t à n vẫn là trải qua quá ít nếu là gác hiện tại hắn lại lần nữa thấy tuổi nhỏ thần lý bảo đảm là quay đầu liền đi loại này vừa thấy mặt chính là một cái t r ọ c phiền toái vẫn là rời xa cho thỏa đáng qua hồi lâu thần lý mới miễn cưỡng khôi phục một ít thần trí xem cũng chưa xem bên cạnh nam nhân trực tiếp hỏi hạ o thuần ta đi rồi về sau phàm giới thế nào ngươi nhìn đến ô hi cắp sao bọn nhỏ thế nào người này tuy rằng nhị hóa đậu bỉ một chút không quá quan kiện thời điểm vẫn là đáng tin l i ê n tính hắn không đi chú ý phàm nhân chính là biết hắn ái mộ ô hi cắp dưới tình huống không có khả năng cái gì đều không chú ý hơn nữa người này trọng nghĩa khí đoan xem hắn có thể vì chính mình không màng tự thân an nguy đầu thai chuyển thế sẽ biết phải biết rằng bởi vì hạo thuần này phúc tính tình hắn chính là đắc tội không ít người đâu những cái đó địch nhân thời thời khắc khắc đều ở nhìn bọn hắn chằm chằm một khi bọn họ có cái gì nhược điểm lộ ra tới chờ đợi bọn họ chính là bị người vây công tuy rằng cuối cùng ai thắng ai thua cũng còn chưa biết bất quá rốt cuộc vẫn là phiền thoái có thời gian kia còn không bằng nhiều bế quan nhiều tu luyện đâu đương nhiên hiện tại còn nhiều một cái yêu đương thông qua hắn vừa mới sửa sang lại tốt suy nghĩ tới xem trước kia hắn chính là bận quá không có thời gian cùng ô h i cấp đ ổ i dưỡng cảm tình mới làm cho bọn họ cảm tình như vậy bình đạm làm ô h i cấp không tín nhiệm chính mình che giấu lâu như vậy nàng bí mật xem ra về sau hắn gặp thời thời khắc khắc dính ô h i cấp đều nói liệt nữ sợ chiến lang hơn nữa bản thân ô h i cấp đối i hắn vẫn là có điểm hảo cảm điểm này nhi tự tin vẫn phải có cho nên tin tưởng chân thành sở đến sắt đá cũng mòn chỉ cần hắn kiên trì đi xuống một ngày nào đó ố hi cắp tâm sẽ hoàn toàn thuộc về hắn lại nói hắn sống mấy chục vài năm thật vất vả tìm cái đạo lữ không được hảo hảo nhìn bị người cấp tệ đi rồi làm sao bây giờ lão ngưu phải có lão ngưu tự giác chính mình tìm được n ộ n thảo không che chở điểm nhi đã có thể thành nhà người khác tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận chính mình lão chính là cùng mới c h ă m tới tuổi ô h i cắp nói vậy chính mình tuổi tắc đều ngượng ngùng nói ra bằng không bị ghét bỏ làm sao bây giờ ai thật là tiếc nuối trước kia ở thế gian thời điểm hắn liền so ô h i cắp lớn nhiều như vậy đương lâu như vậy lão nghiu vì đền bù ô h i cắp hắn chỉ có thể đem ô h i cắp trở thành hai tử giống nhau sủng về sau cũng không thể thả lỏng rốt cuộc hiện tại tuổi tranh lệch đã không phải lấy năm vì đơn vị n à y đây vạn năm vì đơn vị ô h i cắp này tuổi ở tiên giới vẫn là tiểu hấu tể đâu hắn đều ngượng ngùng hạ khẩu tổng cảm thấy thực cảm thấy thẹn bất quá cùng cảm thấy thẹn so sánh với vẫn là đạo lữ quan trọng đảo mắt công phu thần lý ánh mắt hiện lên rất nhiều đồ vật trên mặt vẫn là bất động thanh sắc xem đến hạo thuần có chút thấm người vội v a n g nói không thấy được ô h i cáp mấy cái hài tử trước mắt tình huống còn hảo tu luyện cũng rất nghiêm túc bất quá nói ngươi thật đúng là sợ lần này lịch kiếp sự tình thật sự chân ái thượng ô h i cáp ngươi một sống mây chục vạn năm l á o nhìn đến thần lý kia sắc bén ánh mắt hạo thuần thức thời xúc xúc cổ đem sắp bột u miệng thốt ra lão ngư u đổi thành lao thần tiếp tục nói lao thần như thế nào chạy đi tìm k i a n mãi còn không có đoạn vãn oa oa ngươi cũng đừng quên tuy rằng ô hi cắp thoạt nhìn thực thành thục chính là cũng không thay đổi được nàng mới hơn một trăm tuổi sự thật còn có ngươi ở thế gian mấy cái hài tử nghiêm khắc tới nói không tính ngươi hài tử bọn họ lấy thân thể phàm thai giáng sinh theo hầu nhưng kém xa liên chuyên thừa ký ức đều không có ngươi tưởng dạy dỗ bọn họ còn phải tiêu phí rất nhiều công phu chương sáu trăm chín mươi mốt nói chuyện thần lý không nói chuyện nhàn nhạt nhìn hạo thuần liếc mắt một cái bình tĩnh mở miệng nói lời này ta có thể đi nói cho kia đầu giao nhân tin tưởng nàng nghe xong lời này cũng sẽ thật cao hứng cuối cùng thiếu một cái đối với nàng tới nói lao đến hàm răng đều mau r ứ t người mơ ước đến nỗi kia mấy cái hải tử sự tình kia không phải càng đơn giản sao ngươi không phải vừa lúc nhàn rỗi sao nếu không có chuyện gì liền đi dạy dỗ bọn họ đi không chuẩn ngươi còn có thể thu cái đồ đệ ngươi lúc trước không phải tâm tâm niệm niệm muốn thu ta vì đồ đệ sao hiện tại làm ta nhi tử nữ nhi làm đệ tử của ngươi cũng coi như là tiện nghi ngươi a không biết hắn đang ở vì chuyện này tâm tắc sao c ò n dám trắng trợn táo bạo nói ra cho rằng thay đổi một cái cách nói hắn liền nghe không hiểu là ở cười nhạo hắn sao tới nha cho nhau thương tổn a ha ha kia cái gì kỳ thật cũng không tồi chồng già vợ trẻ sao tuổi đại nam nhân sẽ đau người lại nói ta tin tưởng chúng ta thần lý thượng thần nhất định sẽ là một cái xuất sắc đạo lữ về s、so, o、oh、u h i cắp đã có thể thật có phúc hạo thuần lớn ha ha hắn như thế nào đã quên chính mình muốn cái kia cùng ố、oh、h i cắp so cũng không sai biệt lắm bất quá so ố、oh、h i cắp lớn như vậy một hai trăm tuổi mà thôi làm theo không thượng một ngàn tuổi không một ngàn tuổi đều là không cai sữa mãi hoa hoa hắn vốn dĩ cũng còn ở r ồ i dám muốn hay không hạ miệng đâu nếu không phải thần lý sự tình làm hắn vô tâm tư tưởng m ặ t khác nói không chừng chính mình lúc này còn ở dối dám đâu hắn rốt cuộc là vì cái gì muốn tự tìm tử lộ đào mồ chôn mình hiện tại hảo đi đem chính mình cấp hố đi mấu chốt là liền tính biết chính hắn bị hố chính là hắn còn không thể phản kháng ai quả nhiên vẫn là không thể giao tổn hữu a đều là tuổi trẻ phạm sai hiện tại hắn còn phải hống này tổn hữu để tránh bị này tổn hữu cấp lộng đi giao hài tử quỷ biết hắn căn bản sẽ không g i a o hài tử hơn nữa hắn còn không giống thần lý nhân gia tốt sâu ở thế gian cũng đã cưới đến ô hi cáp hiện tại chỉ cần tìm được ô hi cáp bọn họ liền có thể lại lần nữa kết làm đạo lữ trái lại chính mình đâu muốn ôm được mỹ nhân về về sau nói không chừng còn cần nhân g i a hỗ trợ ai làm chính mình thích cái kia tiểu yêu tinh là người ta ái nhân khế ước thú đâu còn chỉ nghe người ta ái nhân ân xác nhận xem qua thần là không thể đắc tội người nghĩ đến đây hạo thuần vội vàng c h ấ n an nói đến nỗi hải tử sự tình không nóng nảy không nóng nảy ngươi hải tử liền tính là thân thể phàm thai sinh ra cũng nhất định có được mạnh nhất thiên phú nhìn xem từ xưa đến nay liền tính là lúc trước thế gian linh khí dư thừa thời điểm cũng tìm không thấy tốc độ tu luyện nhanh như vậy lớn nhất cũng mới hơn hai mươi tuổi chính là nhân gia kia tu vi đều mau so sánh nhân gia tu luyện vài ngàn năm kết quả càng không cần phải nói còn có một cái tiểu nhân càng là trời sinh thân thể về sau càng là tiền đồ vô lượng à. càng nói hạo thuần càng cảm thấy có đạo lý cũng càng cảm thấy bi a i nhìn xem nhân ra nhìn nhìn lại chính mình như thế nào như vậy thê lương a nhân ra đây là tính toán nhận nhi tử nói cách khác nhân ra sở hữu sự tình đều một bước đúng chỗ liền kém bổ thượng một chương chứng hướng thiên đạo muốn một cái chứng thực về sau cũng không cần lo lắng sinh hải tử sự tình chỉ cần hảo hảo cùng đạo lữ ở chung là được thật tốt ta chính mình đâu đạo lữ còn không biết khi nào tiếp thu hắn đâu càng đừng nói chứng thực sinh hải tử sự tình có thể ở một ngàn năm nội đem đạo lữ hống đến chính mình trong ổ liền không tồi cho nên nói hắn vì cái gì muốn chính mình tìm tội chịu chính mình ngược chính mình đâu hảo hảo nói chuyện hảo hảo trả lời không xả mặt khác không được sao ở hai người nói chuyện thời điểm cách đó không xa cũng có hai người ẩn thân nhìn bên này băng toàn cười lạnh nhìn về phía h ả o khả nói như thế nào ngươi này có tính không song tiêu đâu đều là lực tiếp đều là không dung với đại đạo ngươi luyến tiếp kia nam nhân chịu khổ liền bỏ được tỉ tỉ của ta chịu khổ lịch k i ế p còn phái cá nhân đi nhìn vẫn là thế giới này thiên đạo ngươi cũng thật là có thời gian dỗi chính mình quản lý một cái thế giới cũng không chê mệnh hơn nữa xem bộ dáng này vẫn là đã quản lý thời gian rất lâu đi thế nhưng còn nói ta còn không được ta đi tìm tỉ tỉ còn không cho tỉ tỉ của ta mở cửa sau a song tiêu cầu hạo khả có chút đau đầu đừng nói bữa hắn cùng tỉ tỉ ngươi tình huống có thể giống nhau sao như thế nào liền không giống nhau đều là làm một ít không bị đại đạo cho phép sự tình dựa vào cái gì hắn đãi ngộ cùng tỷ tỷ không giống nhau quả nhiên là chính ngươi thế giới còn có thể tùy ý khai q u ả i băng toàn là cực kỳ k h ô n g phục ngẫm lại mấy năm nay tỷ tỷ ăn sở hữu đau khổ khi đó hạo khả là nói như thế nào ngạnh sinh sinh ngăn trở nàng sở hữu động tác còn đương nàng không biết đâu còn không phải là vì trả thù các nàng tỷ m ộ i trước kia tấu hạo khả một cọc việc nhỏ nhớ nhiều năm như vậy cũng là không ai hơn nữa vì để ngửa vạn nhất còn thường thường đi theo nàng giám thị nàng nàng xem như đã nhìn ra nay hạo khả chính là cái này keo kiệt vô tình bụng dạ hẹp hòi nam nhân hạo khả hiện tại đã không ngừng là đau đầu còn đau lòng gan đau dạ dày đau tóm lại chỗ nào chỗ nào đều đau nữ nhân này như thế nào liền nói không thông đâu bọn họ hai người làm tính chất có thể là giống nhau sao một cái là cảm kích một cái là không biết tình thấy thế nào cũng là cảm kích người càng nghiêm trọng đi hơn nữa mấu chốt vẫn là cảm kích người muốn làm sự tình chính là tương đương với không hiểu rõ vài kiện đâu đúng rồi ngươi có thể hay không rút một chút đem qua nhĩ giai thị những người đó tặng cho ta chờ về sau tỉ tỉ tỉnh lại nhìn đến những người đó đã không có nhất định sẽ rất khổ sở ta đem những người đó phóng ta trong thế giới cho bọn hắn an bài một cái tốt thân phận làm cho bọn họ có thể chân chính bắt đầu tu hành chờ đến tương lai có một ngày tu thành chính quả về sau còn có thể lại lần nữa gặp nhau tin tưởng t ỷ t ỷ nhất định sẽ thật cao hứng cũng may băng toàn cũng không muốn cùng hạo khả cãi cọ mặt khác lập tức rời đi đề tài nàng chính là không quen nhìn hạo khả d á n g vẻ này cũng không có việc gì liền tưởng đâm hắn hai câu bằng không trong lòng không thoải mái đặc biệt là thấy hạo khả như vậy đối t ỷ t ỷ về sau nàng trong lòng càng là không dễ chịu nhi đều là chính mình không hảo hảo tu luyện hiểu được đại đạo cũng không có bọn họ nhiều căn bản phân biệt không được hạo khả làm hết t h ể rốt cuộc hay không chính xác hôm nay liền không cần hạo khả cho nàng giải thích cái gì nàng cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người lừa gạt tuy rằng hạo khả nói là vì tỉ tỉ hảo tỉ tỉ nếu là có ký ức cũng sẽ đồng ý chính là này không phải tỉ tỉ không ký ức sao cái gì bao quanh không chuẩn đều là gạt người đều là c h ấ n an nàng chính mình chính là vì làm nàng không hề quấy dối nàng trong lòng tự trách chính là đánh không lại hạo khả chỉ có thể ở ngoài miệng đỡ biển dù sao nàng là chắc chắn hạo khả không có khả năng đánh nàng hắn còn không giống chờ tỉ tỉ trở về về sau nên đón càng thêm kịch liệt mưa rền gió dữ hạo khả không sao cả xua xua tay nói yên tâm đi điểm này nhi sự tình ta còn là có thể làm được còn không phải là một phàm nhân vận mệnh sao những việc này vốn chính là ta tới an bài sẽ không có cái gì ảnh hưởng những người đó ta sẽ an bài tốt tin tưởng ngươi cũng không nghĩ chờ tỉ tỉ ngươi khôi phục ký ức về sau lại gặp nhau đi kia đến chờ bao lâu ai biết nàng khi nào khôi phục lưu tại ta trong thế giới các nàng còn có khả năng lại lần nữa nhìn thấy coi như ngươi thiếu ta một t â n tình hảo chương 692 đại kiếp nạn nói chuyện hạo khả dừng một chút tiếp tục tỉ tỉ ngươi không phải cho bọn họ một cái v õ kỹ sao kia v õ kỹ cấp bậc chính là rất cao ta đều không có quả nhiên là đại đạo thân khuê nữ a nói xong hạo khả còn cảm thán một tiếng tu luyện cái kia v õ kỹ nhất định có thể làm ít công to nếu không bao lâu bọn họ là có thể phi thăng tỷ tỷ ngươi cũng có thể cùng bọn họ đoàn tụ ta cũng cho bọn hắn khai cái cửa sau làm cho bọn họ mang theo ký ức đi đầu thai tới trước một cái tiểu thế giới đi cái này chủ thế giới phát triển đã không thích hợp có người tu tiên xuất hiện bang toàn run rẩy a một chút khoe miệng người này ra mặt thật hậu d u n g tỷ tỷ đồ vật thảo nhân tình thật đương nàng là không biết sự tiểu cô nương sao như vậy hảo lửa bất quá không muốn cùng hắn so đo mà thôi cũng không tin người này về sau thật đúng là dám bức bách nàng làm cái gì không muốn sự tình liền tính hiện tại đồng ý điều kiện này y đi theo đại đạo đối với các nàng tỉ m ộ i thiên vị các nàng là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề nhiều lắm chính là đại đạo đi bồi thường một chút là được ở cung điện thần lý đả tọa điều tức hồi lâu thẳng đến thân thể sở hữu hôn loạn hơi thở đều thông thuận mới dừng lại tới một bên t h ủ hạo thuần vội vàng tiến lên quan tâm dò hỏi thế nào vừa mới ta cảm thấy hơi thở của ngươi thực l o ạ n ngươi không phải đi ra ngoài lịch kiếp sao tại sao lại như vậy lịch kiếp cũng không đến mức sẽ làm bản thể bị hao tổn a ngươi có phải hay không ở lịch kiếp trước liền bị thương càng nói càng cảm thấy có đạo lý hạo thuần b ỗ đùi lớn tiếng nói ta liền nói đâu ngươi hảo hảo đi lịch cái gì kiếp nhất định là ngươi lại gạt chúng ta làm chuyện gì bị thương quỷ biết lúc trước hắn lại n h ả y thần lý thời điểm thần lý không phản ứng hắn hắn còn thực tức giận chính là nhìn đến thần lý làm lơ chính mình ngồi xuống điều tức theo sau hắn liền phát giác thần lý hơi thở cực kỳ hỗn loạn thời điểm hắn thật đúng là hoảng sợ nhất định là thần lý bị thương hắn yêu cầu lịch k i ế p mới có thể khôi phục bất qua nói trở về toàn bộ tiên giới thần giới theo lý cũng không ai có thể bị thương đến thần lý a hắn rốt cuộc như thế nào thương chẳng lẽ là gạt hắn đi ra ngoài đánh nhau thần lý lạnh lùng nhìn hạo thuần liếc mắt một cái liếc mắt một cái liền biết hắn trong đầu nhất định lại suy nghĩ cái gì đồ vật n ã o bổ là bệnh đến t r ị hạo thuần không phục nhìn thần lý lớn tiếng kêu lên vậy ngươi nói ngươi vì cái gì sẽ như thế không phải bị thương là cái gì nhắc tới cái này thần lý sắc mặt có chút âm trầm trinh trọng nói ta bế quan thời điểm trong lúc vô y phát hiện thiên cơ thực hỗn loạn loại tình huống này đều là thế gian có đại sự phát sinh giống nhau đều là đại kiếp nạn tiến đến đ i ể m báo ta liều mạng toàn bộ tu vi suy đoán một phen chính là cái gì cũng không tính đến chỉ mơ hồ đã biết chuyện này sẽ là ta đại kiếp nạn nếu vô pháp ngăn cản ta liền muốn ứng kiếp vũ hóa chính là cụ thể là cái gì ta liền tính không đến hơn nữa tính ra phía trước vài thứ kia hao phí ta quá nhiều công lực nếu có người lúc này tới tìm tới môn ta ứng phó không được không có biện pháp ta đành phải đi thế gian đi một chuyến phạm nhân tuy rằng được nhưng phạm nhân là thiên địa sùng nhi có thiên đạo phù hộ tuy rằng ta lấy phạm nhân c h i thân tiến vào phạm giới chính là ở nơi đó ta mới có thể yên tâm dưỡng thương hơn nữa ta lúc trước đã phái người ở thần tiên yêu ma này tứ giới trung cha xét quá không có bất luận cái gì dấu vết để lại giống nhau ở đại kiếp nạn đi trước hướng đều có dự triệu không đến mức như vậy cái gì cũng không biết Chứ bỏ cái kia sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi quỷ giới phàm giới đặc thù ta đến phàm giới cũng là muốn tìm tìm có cái gì manh mối thiên đạo như vậy sùng ái nhân loại nói vậy sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ diệt sạch nhất định sẽ cho nhân loại lưu lại cái gì tin tức càng sâu đến là cho bọn họ lưu lại một cái đường sống nghe xong lời này hạ o thuần cũng đứng đắn lên đây chính là quan hệ đến toàn bộ thế giới sự tình không chấp nhận được hắn qua loa lại nói như thế nào hắn cũng coi như là trong thiên địa cận tồn mấy cái cổ xưa thần đề đối cái này thiên địa an nguy vẫn là có trách nhiệm thế nào vậy ngươi tìm được manh mối sao còn có ngươi như thế nào không nói cho ta ta đều cùng ngươi cùng nhau đi xuống tuy rằng ta cũng mất đi ký ức chính là chỉ cần ta tưởng vẫn là có thể cùng ngươi giống nhau cho chính mình tiềm thức lưu lại một tin tức hai người tìm tổng so một người mau đến nhiều thần lý nhắm mắt lại lại lần nữa suy tính một phen hạo thuần nhìn cũng không phải dày ở một bên hộ pháp chuyện này rất quan trọng cần thiết thận chi lại thận nếu không ra cái gì sai lầm toàn bộ thế giới bao gồm bọn họ toàn bộ đều đến chơi xong hắn hiện tại còn không muốn chết đâu trước kia tuy rằng cảm thấy thế giới này thực không thú vị ngại với thân phận của hắn hắn muốn làm một ít chuyện khác người đều không được bởi vì quá nhiều người nhìn hắn một khi hắn làm cái gì có tổn hại hình tượng sự tình bảo quản qua không bao lâu liền thành mấy giới chê cười có đôi khi chính là như vậy năng lực càng cao địa vị càng cao n g ư ờ i bất luận cái gì hành động đều sẽ bị vô hạn phóng đại những cái đó đặt ở mặt khác thần tiên trên người không chút nào thu hút việc nhỏ ở bọn họ trên người cũng có thể biến thành mọi người nói bính cho nên hắn suốt ngày trừ bỏ tu luyện vẫn là tu luyện chính là hắn cũng chưa từng nghĩ tới đi tìm chết chết tử tế còn không bằng lại tồn tại đâu hiện tại liền càng không thể đã chết hắn thật vất vả tìm người yêu còn không có ngẩm hồi trong ổ hồ đâu như thế nào có thể liền dễ dàng như vậy chết đâu hơn nữa hắn người yêu còn trẻ còn không có hưởng thụ quá tốt đẹp sinh hoạt hắn tự nhiên tưởng cấp người yêu sáng tạo một cái tốt nhất hoàn cảnh làm nàng có thể khoái hoạt vui sướng vô ưu vô lự trưởng thành qua hồi lâu thần lý bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn trước mắt kia chờ đợi ánh mắt khoe miệng chịu chịu người này thật là không biết xấu hổ tới rồi cực hạn suốt ngày chạy hắn nơi này tới cỏ ăn cỏ uống sớm muộn gì có một ngày muốn đem người này cấp ném văng ra bất quá nghĩ đến chính sự thần lý cũng đứng đắn lên t a o mày nói ta tu vi vừa mới khôi phục lần này đi lịch kiếp vẫn là có chút hiệu quả ta căn cứ ở nhân gian gặp được mọi người tiến hành suy đoán qua đi phát hiện cùng ô h i cắp có rất lớn quan hệ bất quá có chút kỳ quái ô h i cắp còn không phải là một cái bình thường người tu hành sao tu vi cũng không cao sao có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới hạo t h u ầ n nghe lời này mở to hai mắt có chút nghiêm túc nếu chuyện này cùng ô h i cấp có quan hệ kia chẳng phải là nói chuyện này cũng cùng phán nhi kia nha đầu thoát không được quan hệ dù sao cũng là khế ước thú chủ nhân làm sự tình thân là khế ước thú các nàng sao có thể đứng ngoài cuộc ngàn b ạ n không cần như hắn suy nghĩ a hắn nhất không muốn đem phán nhi cấp liên lụy vào được thần lý vừa thấy liền biết hạo thuần hiểu lầm chính mình ý tứ giải thích nói quẻ tượng biểu hiện ô h i cấp là duy nhất có thể cứu chúng ta cứu thế giới này người nói cách khác nàng là chúng ta mọi người hy vọng chỉ là vì cái gì sẽ là ô h i cáp nàng tu vi liền một cái tiên giả đều không thể xưng là kia hạo thuần thật cẩn thận nhìn thần lý nói ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ muốn đi tìm ô h i cáp các nàng sao ngàn vạn không cần à liền tính biết các nàng là duy nhất hy vọng cũng không nghĩ các nàng liên lụy tiến b ả o liền thần lý đều cảm thấy khó giải quyết sự tình giao cho các nàng trong tay kia các nàng cuối cùng còn có mệnh sống sao chương sáu trăm chín mươi ba tìm tới môn tự nhiên là lập tức đi tìm các nàng thần lý đương nhiên nói quả nhiên hạo thuần cúi đầu yên lặng nghĩ không thể nói là thất vọng vẫn là cái gì hắn có thể lý giải thần lý ý tưởng toàn bộ thế giới an nguy đều hệ ở ô h i cắp trên người các nàng sao có thể đứng ngoài cuộc chẳng lẽ thật muốn nhìn toàn bộ thế giới bị phá hủy sao tới rồi lúc ấy ô h i cắp các nàng cũng trốn không thoát đâu đi thôi thần lý đứng dậy lập tức hướng bên ngoài đi đến đi chỗ nào hạo thuân huệ phải hữu sự hỏi hắn hiện tại chỉ nghĩ lẳng lặng tự hỏi bước tiếp theo nên đi như thế nào hắn muốn như thế nào là mới có thể giữ được phán nhi các nàng tánh mạng thần lý chừng hắn một cái ngươi cho rằng thế giới này theo ta một người có thể suy tính ra tới đừng quên hiện tại còn sống cổ xưa thần để không ngừng chúng ta mặt khác có lẽ tu vi không bằng chúng ta chính là cũng không đến mức một chút thiên cơ đều tính không đến chúng ta cần thiết ở người khác phía trước đem ố hy cắp các nàng tìm được nếu không một khi bị người nhanh chân đến trước ngươi cho rằng các nàng còn có mệnh tồn tại người khác nhất định sẽ đem ố h i cắp các nàng cấp đẩy ra đi bọn họ cũng sẽ không giống chúng ta giống nhau còn trăm phương ngàn kế đem các nàng cấp bảo vệ lại tới nghe xong lời này hạo thuần cao hứng vỗ thần lý bả vai lớn tiếng nói nguyên lai、like、ngươi không nói chuyện nhìn đến thần lý ánh mắt hạo thuần nói đột nhiên im bạt không cái gì thần lý cười như không cười nhìn hạo thuần hỏi đừng tưởng rằng chưa nói xong hắn liền không nghe ra tới cũng không nghĩ hắn là hạ người như vậy sao sống mấy chục văn năm hắn trước nay liền không phải cái thiện cha nhi càng không phải một cái sẽ lo lắng thế giới người thế giới diệt vong cùng hắn có quan hệ gì nếu không phải lần này cùng chính hắn cũng có quan hệ hắn mới lười đến còn đâu không có gì không có gì hạo thuần vội vàng xua xua tay thật là đáng sợ thân l y ánh mắt kia dường như một cây đao tử dường như thật làm không rõ người như vậy ố hi cắp rốt cuộc coi trọng hắn cái gì hướng chính mình loại này ôn tồn lễ độ nhân tài hẳn là chịu người yêu thích được không này đó nữ nhân đều là mắt mù sao bất quá c o n hảo hiện tại hắn con cá nhỏ ánh mắt hảo không thấy thượng người này nếu không hắn là nhất định phải trở mặt phải biết rằng huynh đệ như thủ túc nữ nhân như quần áo ai dám thoát hắn quần áo hắn liền dám băng ai thủ túc bất quá có thần lý lời này hắn cũng yên tâm liền nói sao thần lý người như vậy như thế nào sẽ quản những việc này nếu không phải lần này sự tình quan hệ đến hắn sinh mệnh hắn nói không chừng liền nghe đều lười đến nghe hắn tâm có thể nói là thần tiên trung nhất ngạnh hắn không đi lên trộn lẫn một chân nhanh hơn thế giới diệt vong tốc độ liền không tồi mắt thấy thần lý đều phải đi xa hạo thuần vội vàng đuổi kịp nói dỡn thần lý có lý do đi tìm ô hy cáp rốt cuộc bọn họ chi gian còn có hài tử chính là chính mình nhưng không có lý do gì đi tìm phán nhi phán nhi cùng nàng chi gian trước mắt nhưng chính là phổ phổ thông thông bằng hữu quan hệ nếu không đổi kịp thần lý hắn cũng chưa cơ hội nhìn thấy phán nhi hai người mới vừa đi tới cửa liền thấy một cái thập nhị ba tuổi thiếu niên cung cung kính kính lại đây đối với hai người hành lễ nói mông ngạn bái kiến hai vị thượng thần đứng lên đi thần lý nhàn nhạt nói biết mông ngạn không có việc gì không có khả năng lại đây tìm hắn cho nên cũng an tĩnh chờ mông ngạn mở miệng quả nhiên chỉ nghe thượng thần mộng kỳ thượng tiên cầu k i ế n còn có ma giới đại trưởng lão c h i nữ nhớ l i ê u cũng tới còn có mộ thanh công chúa cũng ở nói chuyện mông ngạn mạc danh cảm thấy mồ hôi lạnh cọ cọ ra bên ngoài b ạ o này mấy người nhưng đều là dĩ v ã n g ái mộ thượng thần người hôm nay cũng không biết như thế nào liền toàn đâm một khối thượng thần căn bản không muốn thấy những người này nếu là dĩ v ã n g chính hắn đều có thể làm quyết định đem người đổi đi dù sao thượng thần địa vị cũng không cần xem ai sắc mặt t ừ d ư ớ i bên trong lại có ai dám cùng thượng thần khó xử chính là hôm nay tình huống thật sự đặc thù này đó nữ nhân cũng không biết từ chỗ nào được đến tin tức biết thượng thần lịch k i ế p đã trở lại gấp không chờ nổi lại đây mấu chốt là hắn đều nói thượng thần không nghĩ thấy các nàng chính là các nàng lại mặt d à y mày dạn không chịu rời đi còn một hai phải hắn đi thông truyền còn nói lúc này đây thượng thần nhất định hội kiến các nàng cũng không biết các nàng chỗ nào tới dũng khí như vậy tự tin phải biết rằng bọn họ thượng thần chính là có tiếng độc miệng cộng thêm vô pháp vô thiên chỉ có thượng thần không muốn làm không có thượng thần không dám làm bởi vậy thượng thần căn bản không có khả năng xem ở này đó nữ nhân trưởng bối trên mặt đồng ý thấy các nàng các nàng hiện giờ hành vi đơn giản chính là tự dứt lấy nhục h í n h là hắn cũng không có biện pháp ai làm này đó nữ nhân tu vi so với hắn cao địa vị cũng so với hắn cao đâu hắn không dám đắc tội a lại nói này đó nữ nhân nói hôm nay hắn nếu là không đi thông chuyển các nàng liền ngồi ở cửa thần điện không đứng dậy này hoàn toàn chính là ở chơi xấu sao chính là hắn có thể thế nào đâu hắn chính là một cái nho nhỏ bị thượng thần điểm hóa tới chiếu cố quáy dày thần điện đồng tử tổng không thể thật làm này đó nữ nhân ở chỗ này ngồi đi như vậy đối tượng h thần thanh danh cũng không tốt nghe xong m ô n g nạn g nói thần lý không vui nhăn chặt mày còn không có tới kịp mở miệng liền nghe người bên cạnh nói u hôm nay là cái gì phong a nay t h ầ n giới tiên giới ma giới đều tới rồi liền kém một cái yêu giới đám người đến đông đủ đều có thể khai một cái loại nhỏ tọa đàm biết thần lý ngươi này nhiều đ ó a đào hoa khai diễm phúc không cạn a ngươi nói nếu là ô h i cắp đã biết nàng còn sẽ nghĩa vô phản cố cùng ngươi ở bên nhau sao thần lý lạnh lùng nhìn chằm chằm hạo thuần nói ngươi nếu là muốn có thể tặng cho ngươi còn có ngươi nếu là dám đi ô h i cắp trước mặt nói hiệu nói vượng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí đừng cho là ta không dám tấu ngươi nghe s n g này uy hiếp hạo thuần chẳng những không có thu liễm ngược lại càng hăng hái đừng như vậy sao nhân gia tốt xấu cũng là đi theo ngươi đi thế gian độ kiếp còn đều là ở thế gian cam tâm tình nguyện cho ngươi từng mang thai sinh quá hải tử nhất nhật phu thê bách nhật ân ngươi gặp một lần cũng không sao hơn nữa ở thế gian thời điểm ngộng kỳ thượng tiên chính là chính thức cùng ngươi đã bái đường thành thân còn có kia ma giới đại trưởng lao nữ nhi cái kia nhớ liễu cũng là cho ngươi sinh vài cái hải tử tuy rằng thân chết quý vị sau thế gian hết thể đều cùng ngươi không quan hệ chính là nhân gia không nhất định như vậy tưởng còn có cái k i a mộ thanh tiểu công chúa cũng là nhân ra từ nhỏ n u ô n g chiều từ bé nhưng cố tình đối với ngươi chính là nhất vãng tình thâm nhân ra người trong nhà đều không đành lòng làm nàng chịu khổ chính là nhân ra vì ngươi thế nhưng chạy nhân gian đi ngươi tốt xấu vẫn là cho nhân ra nói một câu cảm ơn sao lại nói ngươi ở thế gian thời điểm không phải còn rất thích vị này tiểu công chúa sao còn vì nàng vắng vẻ ô hy cắp đã nhiều năm đâu đừng như vậy bất cận nhân tình sao đúng rồi ngươi còn có một cái yêu giới yêu vương hiện tại còn ở thế gian đâu ngươi nói một chút nếu không phải ngươi nhân gia có thể đi thế gian sao thật là nam sắc hoặc nhân a cơm miệng thần ly không kiên nhẫn quát quỷ biết hắn đi đ ổ cái kiếp vì cái gì này đó nữ nhân muốn đi theo cùng đi chính hắn còn phiền đâu chương sáu trăm chín mươi b ố lại lần nữa hạ p h ả m nếu là ngươi cảm thấy thế gian phu thê cũng coi như ta có thể đem triệu giai thị cho ngươi mang về tới ta nơi này vừa lúc có một hoàn đan dược a n liền có thể ở thần giới sinh hoạt trường sinh bất lão trừ bỏ pháp lực vô dụng ở ngoài không khác tác dụng phụ thần lý lạnh lùng nhìn hạ o thuần một bộ ngươi nói ra ta lập tức liền đi làm biểu tình kia cái gì đều là hiểu lầm hiểu lầm ha h a đều là các nàng chính mình sai các nàng thật sự là quá si tâm vọng tưởng mới có thể làm ngươi lịch cái kiếp đều không ngừng nghỉ nên hảo hảo lượng một lượng các nàng ha ha hạo t h u ầ n xấu hổ cười nói dỡn hắn còn tưởng đem con cá nhỏ cấp ngậm hồi hòa đầu nếu là thật đem triệu giai thị cấp tìm tới tới kia hắn còn có hy vọng sao giao nhân tộc tính cách chính là nhất si tình đối bạn lữ đều là trung thành và tận tâm đồng thời cũng muốn cầu bạn lữ đối với các nàng cũng là trung thành và tận tâm bằng không là tuyệt đối không thể nào cưới đến giao nhân thần l y đối hạo thuần quả thực là không mắt thấy thật không biết hắn vì cái gì sẽ giao như vậy một cái tổn hữu nếu không phải xem ở hắn khi còn nhỏ người này đối chính mình phù hộ hạ hắn đã sớm tuyệt giao như vậy hố người huynh đệ không còn sớm điểm tuyệt giao còn giữ làm gì quay đầu nhìn về phía m ô n g ngạn nói n g ư ờ i đi nói cho các nàng ta bế quan đang ở thể ngộ lần này lịch tiếp đoạt được không thấy bất luận kẻ nào làm các nàng đều rời đi không cần lại đến nhìn m ô n g ngạn rời đi hạo thuần bĩu môi đuổi kịp thần lý bước chân trong miệng còn một bên nói n g ư ờ i đi nhanh như vậy biết đi chỗ nào tìm ố hi cắp sao nói một phàm nhân mà thôi như thế nào chúng ta một chút về nàng tin tức đều tính không đến thật là quá kỳ quái đúng rồi có phải hay không bởi vì ô、oh、h i cắp là lần này đại kiếp nạn mấu chốt nhân vật cho nên về nàng hết t h ể tin tức đều bị che chắn đi lên ai ngươi nhưng thật ra nói một câu a ngươi thần lý đi ở phía trước tùy ý hạo thuần đi theo chính mình mặt sau dịu dít nhiều năm như vậy hắn đều thói quen không để ý tới hắn liền hảo quá trong chốc lát hắn liền sẽ ngừng nghỉ bằng không hắn sẽ càng nói càng hăng hái đi vào thế gian hai người đến dỡ xuống quanh thân pháp lực lại thi triển một ít thủ thuật che mắt làm chính mình ít nhất tại thân thể thượng tạm thời có thể biến thành một phàm nhân mới có thể thuận lợi tiến v à o đây cũng là không có biện pháp ai làm thiên đạo đối thế gian bảo hộ quá mức bất quá thượng có chính sách hạ có đối sách đây cũng là hắn lúc trước lựa chọn ở thế gian chữa thương nguyên nhân mặc kệ mặt khác mấy giới người đối hắn có cái gì tâm tư là thù hận vẫn là lo lắng chỉ cần hắn ở thế gian liền không có người có thể nề hà được hắn rốt cuộc mọi người đều là phạm nhân lấy thân thể lực lượng tới đánh một hồi hắn là không sợ bất luận kẻ nào dù sao hắn chân chính thần thể còn ở thần điện tu dưỡng khối này phàm thai hỏng rồi liền hỏng rồi cùng lắm thì một lần nữa đầu thai hoặc là trực tiếp trở lại thần điện bất quá những cái đó không có hảo ý người đã có thể không nhất định nếu là bọn họ đầu thai đi vào thế gian kia bọn họ căn bản sẽ không nhớ rõ tới thế gian mục đích nhưng nếu là bọn họ lấy chân thân đi vào thế gian như vậy một khi thân thể bị cái gì thương tổn chính là trực tiếp ảnh hưởng tu hành xà xa, xa thần lý mang theo hạ thuần hai người thẳng đến kinh thành chùa trấn quốc tìm kiếm lúc trước cho hắn tương tư giắt không hòa thượng rất kỳ quái hắn đích sắc không biết ố h i cắp cụ thể vị trí ở đâu chính là hắn lại có thể cảm giác nguyên thần bị trói định bên kia ố h i cắp liền ở thế giới này thứ này liền hắn cũng chưa nghe nói qua phải biết rằng hắn theo hầu không tồi bởi vậy truyền thừa ký ức cũng coi như là cổ xưa thần để trung tương đối hoàn chỉnh kỳ thật thật muốn lại nói tiếp loại này lôi kéo nhân duyên đồ vật không ít thì như nguyệt lao tơ hồng liền có thể làm được chính là nguyệt lao tơ hồng chỉ nhằm vào phạm nhân đối với bọn họ này đó thần tiên là vô dụng quan trọng nhất chính là hắn có thể rõ ràng cảm giác được tương tư giác thật sự c h ó i định hắn nguyên thần từ hắn ra đời đến nay còn chưa bao giờ nghe nói qua có cái gì có thể c h ó i định thượng thần nguyên thần nay kỳ thật ở tiên thần hai giới là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình ngay cả những cái đó đối thiên đạo minh ước cách làm đạo lữ các thần tiên đều không thể sẽ c h ó i định nguyên thần nhiều nhất chính là ở lẫn nhau nguyên thần chung đánh hạ dấu vết làm lẫn nhau càng thêm tâm hữu linh tê một ít nhưng nếu là cảm tình tan vỡ còn có thể giải trừ đạo lữ quan hệ nhưng là tương tư dắt thứ này hắn thực rõ ràng cảm giác được là không có khả năng giải trừ một khi c h ó i định chính là sinh tử tương tùy bất quá hiện tại hắn thực may mắn cũng bởi vì cái này đặc tính hắn biết ô h i cấp còn ở thế giới này thậm chí mơ hồ còn có thể cảm ứng được nàng vị trí hôm nay tới tìm không cũng không phải vì tính sổ hoàn toàn chính là cảm thấy biết loại đồ vật này không nhất định không có khả năng là một cái bình phạm bình thường hòa thượng hắn nghĩ đến nhìn xem không có thể hay không đối lần này đại kiếp nạn có cái gì bất đồng cái nhìn thuận tiện hỏi một chút xem hắn có biết hay không ố h i cắp ở nơi nào rốt cuộc tương tư rắt đúng rồi không luyện chế hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều minh bạch thứ này tác dụng cùng cách dùng bất quá thần lý nhất định phải thất vọng rồi vốn gì hắn cho rằng không ở thế gian Tuy rằng không t h í chỉ Vân vào chính là mỗi năm đều sẽ có cố định thời gian trở lại Kinh Thành. Hắn lần này tới thời gian chính là cố ý chọn không ở Kinh Thành thời điểm. Chính Trấn hiện nơi này đã không、ai. Không Du, đều Quốc có cố cố chùa c thời thời thời phát h là lại là là mỗi điểm. mới tới đi ai. đã sẽ trở ở ý có như thế hắn dò hỏi một chút chùa miếu tăng nhân phát hiện căn bản không ai nhớ rõ không cái này hòa thượng thần lý có chút không dám tin tưởng lại ngăn cản mấy cái người qua đường dò hỏi được đến đáp án vẫn là không nghe nói qua không vị này đại sư việc đã đến nước này thần lý đã minh bạch Phòng chừng không cái này, hòa thượng thế hắn không hòa thượng còn này cũng gian. Vốn tưởng rằng này cũng cái cái rời đi dĩ là vì loại ầ thần n này kiếp nạn sự tình hạ phạm đâu. Hiện tại xem ra cũng không nhất định. nhưng này thượng, nhân cũng gan lớn. là Là, đại đâu. đối hạ phạm tại kiếp bội cái thi phục phạm pháp, sự Bất thật chút thể rất hòa xem quá ra ra có có lá lý l này hủy diệt p h ạ m nhân ký ức thuật pháp rất đơn giản chính hắn liền có thể dễ như t r ở bàn tay làm được chính là loại này thuật pháp là không bị cho phép đặc biệt là đại quy mô hủy diệt p h ạ m nhân ký ức loại chuyện này một cái không hảo là phải bị thiên đạo ghi hận tư p h à m giới bị thiên đạo bảo vệ lại tới về sau thiên đạo không cho phép mặt khác mấy giới có tiên ma đi vào thế gian càng đừng nói đối phảm nhân thi pháp mặc dù chỉ là một cái rất đơn giản thực vô hại hôn mê chú cũng không được trừ bỏ ô hy cấp các nàng tu luyện cái loại này thiên đạo cho phép hạ xuất hiện tân năng lượng rốt cuộc thế gian yêu cầu phát triển chính là cái loại này tân năng lượng tu luyện là có giới hạn tới rồi nhất định trình độ liền vô pháp tiếp tục tu luyện cả đời tạp ở một chỗ thiên phú lại cao người cũng lên không được cái kia điểm mấu chốt tuy rằng không biết vì cái gì hoàng chiêm sẽ lấy thần thể giáng sinh ở thế giới này lẽ thường tới giảng này căn bản là không có khả năng sự tình bất quá đây cũng là hoàng chiêm từ sinh ra về sau liền hôn mê không tỉnh nguyên nhân hơn nữa hắn hiện tại cũng cơ bản có thể xác định chính mình nhất định là bị kia không hòa thượng lừa cái gì ô hi cắp đời trước không phải pham nhân cái gì trên người nàng có thật lớn công đức mới làm nàng hài tử cắt có thể tu hành tân năng lượng chương sáu trăm chín mươi lăm bái phỏng cũng không biết kia hòa thượng rốt cuộc đã biết chút cái gì lại vì cái gì muốn gặp hắn hắn là có cái gì mục đích vẫn là cùng ô hy cắp trước kia có quan hệ gì bất quá này đó cũng chưa người có thể vì hắn giải đáp bởi vì hắn hiện tại căn bản liền đi chỗ nào tìm kia hòa thượng cũng không biết băng toàn liếc về phía bên cạnh hảo khả dùng khuỵu tay thọc thọc hắn nói ai gà mái giả kia gà con đang ở tìm ngươi đâu không đi xem hắn người này đối kia nam nhân bảo hộ thật sự quá mức tựa như gà mái đối gà con bảo hộ giống nhau đem kia nam nhân thật là xem đến tích thủy bất lẩu chỉ là đáng thương nàng tỉ tỉ bị này hai cái nam nhân cấp biến thành cái dạng này hạo khả uy hiếp nhìn nàng một cái nhìn đến nàng trong mắt kiêu ngạo liền biết nàng là cố ý đây là còn sinh khí đâu như thế nào nữ nhân khí lượng như vậy tiểu tính không phản ứng nàng nếu không sẽ càng ngày càng hăng hái hiện tại ta đi xuống đã không cần thiết hắn cũng không cần ta kế tiếp thiên cơ sẽ càng ngày càng hỗn loạn ta đi xuống sợ tạo thành cái gì không thể vãn hồi hậu quả nếu là không cẩn thận phá hủy tỷ tỷ ngươi kế hoạch nàng quay đầu lại không được xe ta từ giờ trở đi chúng ta nếu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể xuất hiện băng toàn không sao cả bĩu môi dù sao nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa đi xuống quá có người nào đó tại bên người gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng không có khả năng đi xuống làm cái gì động tác nhỏ lời này đơn giản chính là người nào đó nói được dễ nghe kỳ thật cùng chính mình là không có quan hệ ước thúc chính là người nào đó chính mình mà thôi hắn nguyện ý nói cái gì liền nói cái gì b á i dù sao nàng lại không có quyền lên tiếng đúng rồi tỷ tỷ ngươi còn có bao nhiêu lâu mới có thể ra tới m u y n t á c sinh biến tỷ tỷ ngươi vẫn là sớm một chút tỉnh lại cũng có thể làm nàng có nhiều hơn thời gian tích tụ thực lực hạo khả nghiêm túc nói chuyện này đảo không phải hắn nói chuyện giật gân chủ yếu là hắn đã có thể cảm giác được thế giới này kia cổ mưa gió sắp đến không khí nếu không bao lâu thế giới này liền sẽ hoàn toàn loạn đi lên lúc này thực lực càng cao liền càng có thể thắng đến tiên cơ v ậ t ỷ t ỷ sự tình băng toàn một chút cũng không qua loa mặc kệ hạo khả nói có phải hay không đối nàng đều không muốn mạo hiểm vội vàng nhắm mắt lại cảm ứng t ỷ t ỷ tình huống song sinh t ỷ mội liền điểm này nhi hảo khoảng cách càng gần nàng đối t ỷ t ỷ các loại tình huống cảm ứng cũng càng sâu n à y không phải thực lực nhóm vấn đề mà là một loại bản năng đặc biệt là tỉ tỉ ở không gian thời điểm nàng cảm ứng sẽ càng thêm mãnh liệt bởi vậy hiện tại nàng mới có thể không cần tiến không gian đi nhìn đến tỉ tỉ cũng có thể biết tình huống của nàng một lát sau băng toàn mới mở miệng nói hẳn là nhanh tỉ tỉ ý thức đã chậm rãi bắt đầu thanh tỉnh chính là này hai tháng liền có thể hoàn thành nghe vậy hạo khả gật gật đầu vậy là tốt rồi tuy nói hắn không thể tự mình đi ra ngoài hỗ trợ bất quá cấp thần lý lộ ra một ít d â u d ị a tin tức vẫn là có thể nghĩ đến đây h ạ khả vội vàng thi pháp lột ra một ít thiên cơ sau đó ở nhắc nhở một chút thần lý hạ giới thần lý bỗng nhiên trong lòng có một tia hiểu ra vội vàng bấm đốt ngón tay lên bấm đốt ngón tay kết quả biểu hiện hắn chỉ cần vẫn luôn đi theo mấy cái hài tử ô、oh、h i cắp sẽ chính mình tìm tới mua tới được đến tin tức này hắn cũng yên tâm tuy rằng vẫn là không biết ô、oh、h i cắp cụ thể tin tức bất quá ít nhất biết nên như thế nào tìm được người cũng coi như là thực hảo hạ thuần từ đầu tới đôi u đi theo thần lý hắn không biết thần lý vì cái gì sẽ đến kinh thành bất quá lường trước đến kinh thành có lẽ cùng ô hi c ấ p có quan hệ nhìn đến thần lý rõ ràng không tìm được người lúc này tâm tình của hắn nhất định không tốt chính mình vẫn là không cần đâm họng xuống thượng hắn không biết thần lý tìm không cái kêu h ỏ a thượng làm gì hắn còn không biết về tương tư giắt sự tình đâu thần lý cũng không tính toán đem tương tư giắt sự tình nói ra thứ này dùng hảo là một cái thứ tốt chính là một khi rơi vào kẻ xấu tay bọn họ lợi dụng thứ này tới k i ể m chế tiên thần nguyên thần liền không hảo chuyện này vẫn là thiếu điểm nhi người biết cho thỏa đáng mà hạ o thuần trong lòng kỳ thật cũng thực sốt ruột hắn còn nghĩ đi xem con cá nhỏ đâu cũng không biết cái kia cá có hay không quên hắn chính là hắn không dám thúc giục thần lý hiện tại chính mình còn phải trông cậy vào nhân ra cho hắn một cái lưu tại con cá nhỏ bên người cơ hội đâu bất quá nhìn đến thần lý thế nhưng lại ở bấm đốt ngón tay hạ o thuần có chút tò mò ngươi làm gì đâu không phải nói thiên cơ đã hỗn loạn sao còn có thể tính ra cái gì thần lý không phản ứng hạo thuần trực tiếp xoay người rời đi hắn biết bọn nhỏ ở nơi nào đó là thiên đạo duy nhất cho phép lưu tại thế gian một cái thượng cổ chủng tộc bất quá đáng tiếc chính là bọn họ cuối cùng vẫn là không có thể thay đổi chủng tộc vận mệnh vẫn là đi hướng hủy diệt bất quá chậm mấy vạn năm mà thôi tuy rằng bọn họ chủng tộc đã hủy diệt bất quá thực lực của bọn họ cũng là không thể phủ nhận tiểu ngũ có thể bái nhập bọn họ chủng tộc là phúc cũng là họa là phúc là bởi vì bọn họ chủng tộc là bị thiên đạo thừa nhận có thể tùy ý hành tẩu thế gian chỉ cần bọn họ nhất tộc ở thế gian liền không ai có thể xúc phạm tới bọn họ ở thế gian thời điểm thiên đạo sẽ vô điều kiện thiên hướng bọn họ mặc kệ cái gì chủng tộc mặc kệ cái gì thực lực muốn ở thế gian đối bọn họ động thủ đều không thể bất quá được đến như vậy che chở cũng không phải không có đại giới Vũ vì vì tộc cần thiết thế thế đại đại không hề nguyên do vì nhân tộc trả giá, bảo hộ nhân tộc. Chẳng sợ vì thế trả thiên thứ nhất hộ cần Chẳng cái không nguyên nhân nhân sinh mệnh, nếu không thiên đạo cái thứ nhất dùng không bọn hề họ. đại đại giá, giá dưới đạo do bảo sợ đây cũng là bọn họ bi ai khác chủng tộc không thể tùy ý quay lại nhân gian không có thiên đạo che chở chính là bọn họ lại có tự do không chịu bất cứ thứ gì kiềm chế một ít quyền lợi địa vị danh dự đều là dựa vào chính mình nỗ lực được đến như vậy trong lòng cũng sẽ càng thêm kiên định bất quá tại đây loại đại kiếp nạn bên trong không thể không thừa nhận có được thiên đạo che chở vu tộc sẽ càng thêm an toàn liên quan tiểu ngũ cũng sẽ càng thêm an toàn tại đây loại sống chết trước mắt cánh mạng so cái gì đều càng thêm quan trọng rốt cuộc một khi lần kiếp nạn này bọn họ này đó thần tiên thất bại khi đó có thiên đạo che chở thế gian có thể là duy nhất may mắn còn tồn tại địa phương đi vào ca tàng quốc thần lý vẫn là trước lễ phép thỉnh người thông báo vẫn là muốn đi trước bái phỏng chủ nhân nơi này không phải sao hắn tuy rằng làm việc vô pháp vô thiên Bất bằng mấy tiếp trợ trở Yết、dương、tính tình không tồi, giao một quá qua chuẩn đâu. hưu cái cái không kế kia không phải nhân hỗ che chính mình Hơn thực hảo. chuyên nghiên chi còn ngãi con nữa Dương cũng nói Lại dựa ra ra ra kia vào lần này kiếp nạn hắn cũng muốn nghe xem yết dương ý kiến yết dương tuy rằng sinh hoạt ở thế gian chính là đại kiếp nạn bảo sẽ không lan đến gần thế gian đến lúc đó bằng yết dương một người là vô pháp bảo đảm thế gian an toàn bất quá hắn chưa bao giờ giao bằng hưu mọi người đối với hắn tới nói đều là có thể trở thành đối thủ người đối thủ là có thể trợ giúp hắn mài d ũ a pháp thuật người mà hắn từ cũng không cần bằng hưu hạo thuần đều vẫn là chính mình dính đi lên bất quá cũng bởi vậy hắn cũng không biết nên như thế nào cùng bằng hưu ở chung càng đừng nói chủ động đi giao bằng hưu bất quá hắn phía sau đi theo hạo thuần nhưng thật ra phi thường thích kết giao bằng hưu lần này hắn đi theo tới cũng coi như là có thể vật tẫn kỳ dụng chương sáu trăm chín mươi sáu tương phùng khúc nhạc dạo một tứ yết dương lam hề thức tỉnh qua đi tuy rằng nguyên bản sinh hoạt ở ca tàng quốc người đều bị tư khâm mang đi bất quá yết dương luyến tiếc lam hề chịu ủy khuất cho nên sau lại lại đi thế gian nhận nuôi mấy cái cô nhi đem bọn họ đưa tới ca tàng quốc nuôi lớn làm cho bọn họ ở chỗ này xử lý một ít t ụ c sự bao gồm loại này thông báo trong cửa sự tình chính là bọn họ ở làm nghe được có người bái phỏng yết dương vội làm người đem người mời vào tới gần nhất hắn trong lòng vẫn luôn thực bất an chính là suy đoán phát hiện thiền cơ hỗn loạn chỉ biết sắp có đại sự phát sinh cụ thể ra sao sự lại tính không ra bởi vậy hắn vẫn luôn đang bế quan bên trong cuối cùng dùng hết toàn lực chỉ tính ra hôm nay sẽ có hai người tới đây trong đó một người cùng lần này đại kiếp nạn quan hệ cực đại có lẽ hắn chính là một cái đột phá vội vội vàng vàng s u ố t quan nên đón khách quý vừa lúc đuổi kịp hạ nhân tới thông báo tiết dương đơn giản thu thập một chút bước nhanh đi đến hành đến nửa đường đụng vừa lúc tuy ớ i tiến vào hai người. Hiết vội vàng tối người hành lệ nói, từ dắt hạ nhân hành dẫn Dương vàng vào gặp lệ q a hai nhị vị thượng thần. Vũ sư. Hai người vội vàng vị Vũ vội t Sư, đáp lễ. u rằng i ế t dương so với bọn hắn nhỏ rất nhiều theo lý là bọn họ văn bối bất quá vu tộc trừ bỏ i ế t dương bên ngoài người đều không còn nữa thiên đạo vì đền bù vì cân bằng đồng thời cũng là vì vu tộc có thể cùng thường lui tới giống nhau chiếu cố nhân tộc ở i ế t dương ngủ say mấy vạn năm làm i ế t dương năng lực tăng lên vì vu đế thực lực này tương đương với thần giới thượng thần nói cách khác ở trên thực lực yết dương cùng thần lý hạo thuần hai người là giống nhau trừ bỏ nhân gian ở ngoài mặt khác mấy giới đều là lấy thực lực vi tôn chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại bọn họ căn bản sẽ không coi trọng n g ư ờ i tuổi theo hầu này đó rốt cuộc đối với những cái đó sinh mệnh tiếp cận vô cùng tận tiên thần tới nói rất nhiều thời điểm chính bọn họ đều sẽ quên chính mình tuổi tác lại hoặc là một cái bế quan chính là mấy ngàn năm mấy vạn năm đều là có khả năng thật sự không cần thiết ở tuổi thượng so đo quá nhiều t i ế t dương nghe thấy cái này đã lâu danh hiệu đầu tiên là sửng sốt theo sau c ư ờ i khổ lắc đầu vu tộc thời đại sớm đã qua đi hiện giờ vu tộc chỉ dư một mình ta vu sư cái này tên tuổi thật sự gánh không d ậ y nổi hai vị thượng thần vẫn là gọi tên của ta yết dương đi thần lý hạo thuần hai người lý giải gật gật đầu nhớ năm đó vu tộc kiểu gì phong cảnh thực lực nhất thịnh là lúc có thể tới vu hoàng tương đương với tiên tộc đại la kim tiên cũng tương đương với thần tộc thần tôn cách bọn họ thế giới này trước mắt tối cao thực lực hốn nguyên đại la kim tiên cũng chỉ có một bước xa mà hốn nguyên đại la kim tiên đồng thời cũng bị nhân xương chi vì thánh nhân hiện giờ nhớ tới cũng đích xác thổn thức kia yết dương cũng gọi tên của chúng ta đi ngươi là tiểu ngũ sư phụ chúng ta ngang hàng tương giao là được thần lý tự hỏi một chút nói về sau cùng yết dương giao tiếp địa phương còn rất nhiều tại đây loại thời điểm bên người tụ tập nhiều một chút nhi cao thủ về sau liền nhiều một chút nhi mạng sống cơ hội l i ê n tính không nói đại kiếp nạn thời điểm liền chỉ bằng tiểu ngũ là yết dương đệ tử bọn họ quan hệ liền không khả năng giống những người khác giống nhau xa cách l i ê n tính xem ở tiểu ngũ mặt m ũ i thượng cũng đến hảo hảo ở chung như thế rất tốt tiết dương gật đầu cũng không làm ra vẻ tuy rằng hai vị thượng thần năm đó có thể nói là chiến công sạc sỡ ở tiên thần hai giới địa vị tôn sùng chính là bọn họ vu tộc cũng không kém tuy rằng trước kia làm sai một chút sự tình bị thiên đạo trách phạt tiến vào phạm giới bảo hộ nhân tộc chính là nhiều năm qua bọn họ sớm đã đem trên người sở hữu nghiệp còn xong rồi kỳ thật thật muốn lại nói tiếp bọn họ sớm đã có thể hoàn toàn rời đi phàm giới không hề quản lý phàm giới sự tình bất quá nhiều năm đã dưỡng thành thói quen đối phàm nhân thật giống như đối đai chính mình hài tử giống nhau bảo hộ chiếu cố làm cho bọn họ nhất tộc thật sự không an tâm rời đi phàm giới bởi vậy cũng vẫn luôn giữ lại thiên đạo cảm nhớ bọn họ nhất tộc công đức nhận lời chỉ cần bọn họ còn ở thế gian một ngày chỉ cần bọn họ còn che chở phàm nhân một ngày thiên đạo liền sẽ cho bọn họ giống như bình thường phạm nhân giống nhau bảo hộ ở chủng tộc không phụ năm đó vinh quang thời điểm có thiên đạo như vậy hứa hẹn đối với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là đưa than ngày tuyết thế giới này sớm đã không phải năm đó bọn họ nhất tộc tung hoành xương ba lúc mặt khác mấy giới cao thủ nhiều đếm không xuể bọn họ nhất tộc nếu là tùy tiện rời ra phàm giới chờ đợi bọn họ cũng sẽ không là cái gì hoan nghênh linh tinh càng khả năng chính là mơ ước rốt cuộc năm đó bọn họ tung hoành mấy giới thời điểm trong tộc đích sắc cất chứa rất nhiều thứ tốt hiện giờ lấy thực lực của bọn họ rời đi cái này bị thiên đạo bảo hộ địa phương không nhất định giữ được vài thứ kia kia đều là bọn họ đời đời lưu lại không thể ở bọn họ trên tay bị mất nếu không bọn họ cũng không mặt mũi đối tổ tiên hơn nữa che chở nhân tộc nhiều năm như vậy đối nhân tộc bọn họ đã sinh ra đã có sẵn có một loại ý thức trách nhiệm cũng là thật sự không yên lòng bọn họ cho nên vẫn luôn không rời đi lại nói hiện giờ mặt khác mấy giới địa bàn sớm bị chia cắt xong rồi bọn họ muốn đi cắm một chân cũng không phải dễ dàng như vậy nói cách khác bên ngoài mấy giới sớm đã đã không có bọn họ nhất tộc dung thân nơi mà ít dương thức tỉnh về sau tuy rằng có thực lực mặc dù đi tiên thần hai giới cũng không sợ bất luận kẻ nào hơn nữa hắn ngủ say nhiều năm như vậy sớm đã mặc kệ nhân gian việc chính là lúc này làm hắn rời đi hắn lại không bỏ xuống được chính mình duy nhất tiểu đồ đệ tuy rằng cái này đồ đệ là lam hề nhảy đằng hắn nhận lấy b ấ t quá nhiều năm dạy dỗ từ nhỏ chăm sóc đến đại cảm tình sớm đã làm hắn đem cái này tiểu đồ đệ trở thành chính mình hài tử đối đãi tính ra tiểu đồ đệ đem có đại kiếp nạn buông xuống ở trên người hắn t i ế t dương làm sao có thể yên tâm ném xuống tiểu đồ đệ rời đi mang theo hai vị thượng thần đi vào đại điện may mắn lúc này lam hề đang ở chỉ điểm mấy cái hài tử tu luyện nếu không y đi theo nàng kia nói thẳng không cố kỵ tính tình nhìn đến thần lý thượng thần nói không chừng sẽ bởi vậy bất kính rốt cuộc ai có thể nghĩ đến thân là thượng thần thần lý thế nhưng sẽ chạy nhân giới đầu thai trở thành một cái đế hoàng làm người dâng lên nước trà lúc sau h ế t dương mới bắt đầu hỏi ý đồ đến hai vị tới đây không riêng gì muốn bái phỏng đơn giản như vậy đi từ bọn họ tiến vào về sau tuy cực lực che giấu lại khó nén nôn nóng trong thần sắc có thể thấy được tới bọn họ tới nơi này tuyệt đối không phải là trùng hợp đi ngang qua đến xem nói không chừng chính là cái hắn giống nhau vì lần này đại kiếp nạn sự tình vốn dĩ tuy rằng có đại kiếp nạn chính là hắn sinh hoạt ở bị thiên đạo hộ đến kín không kẽ hở thế gian bất luận cái gì đại kiếp nạn cùng hắn cũng chưa cái gì quan hệ chỉ cần thiên địa còn ở thiên đạo còn ở đại kiếp nạn lan đến gần phàm giới khả năng tính rất nhỏ chính là cũng không nhất định hắn không nghĩ đánh cuộc cái kia vắn nhất nếu là thật đã xảy ra sự tình gì hắn khi đó muốn vãn hồi khả năng liền t r ư m hắn nhưng thật ra không dám suy đoán hai vị thượng thần tới sẽ là vì mấy cái hải tử dù sao cũng là thần lý thượng thần lịch kiếp khi sinh hải tử nghiêm khắc tính lên không tính thần lý thượng thần huyết mạch hắn không trông cậy vào thần lý thượng thần có thể coi trọng đến nỗi lúc trước câu kia tiểu ngũ sư phụ bị hắn lựa chọn tính xem nhẹ phòng trưng chính là một cái dùng để kéo gần quan hệ thủ đoạn không cần quá mức thật sự chương sáu trăm chín mươi bảy tương phùng khúc nhạc dạo nhị nếu không thế gian lịch kiếp thần tiên nhiều như vậy nếu là bọn họ nhiều lần lịch kiếp sở sinh hạ hải tử đều tính ngày đó đình đã sớm trang không được đối với hết dương nói thẳng không cố kỵ thần lý thực vừa lòng hắn hiện tại cũng vô tâm tình cùng yết dương bậy bạn hắn hiện tại chỉ có hai cái mục đích một cái chính là tìm được ô hy cáp một cái khác chính là trông thấy mấy cái hải tử tốt nhất là có thể đem bọn họ trước mang đi một đoạn thời gian rốt cuộc thế gian tuy rằng càng an toàn chính là thực sự không phải một cái tu luyện h ả o địa phương linh khí quá mức loãng đến nỗi bọn họ tu luyện cái kia sao trời chi lực thần lý là tính toán làm cho bọn họ từ bỏ cái loại này lực lượng không phải không cường đại chính là có hạn chế chú định lâu dài không được nếu là lấy sau hắn ở đại kiếp nạn trung thật sự hộ không được hải tử lại đem bọn họ mang về tới có yết dương ở liền tính bọn họ không thể sử dụng linh lực cũng không ai có thể thương tổn bọn họ bất quá hắn vẫn là càng hy vọng bọn nhỏ có thể tự mình trải qua đại kiếp nạn mỗi lần kiếp nạn đều là một lần kỳ ngộ là các thế lực một lần nữa tẩy bài cơ hội chỉ xem ngươi có thể hay không bắt lấy mà thôi đương nhiên nay hết thầy đều đến bảo đảm bọn họ an toàn dưới tình huống tiến hành yết dương chúng ta huynh đệ hai người lần này tùy tiện tiến đến s á t thật có việc gần nhất là nghe nói vu tộc đối suy đoán bói toán một thuật cực kỳ am hiểu tưởng thỉnh yết dương vì ta bói toán một chút ố hy cấp hiện tại các nơi thứ hai là muốn gặp bọn nhỏ mấy ngày nay làm phiền ngươi chiếu cố bọn họ tam tới là vì đại kiếp nạn một chuyện tin tưởng yết dương cũng có phát hiện đại kiếp nạn sắp xảy ra tuy rằng yết dương sinh hoạt ở phàm giới chính là khó bảo toàn thế gian liền nhất định sẽ không bị lan đến vẫn là muốn sớm làm tính toán cho thỏa đáng để tránh đến lúc đó trở tay không kịp lần này tới chính là vì dò hỏi t i ế t dương ý kiến t i ế t dương sửng sốt hắn là thật không nghĩ tới vị này thượng thần thật đúng là một cái người có cá tính trực tiếp dò hỏi ô h i cắp cùng bọn nhỏ thuyết minh vị này thượng thần chưa bao giờ tính toán vứt bỏ mấy cái hài tử như vậy cũng hảo về sau bọn nhỏ tu vi đề cao về sau tổng hội tiến vào mặt khác mấy giới tuy rằng nhìn thấy này đó cổ xưa thần để cơ hội không nhiều lắm khá vậy không phải không có nếu là khi đó bọn họ phát hiện chính mình phụ thân là thượng thần nhớ rõ bọn họ lại không tính toán nhận bọn họ kia bọn họ nên có bao nhiêu khổ sở đến nỗi ô h i c a p cũng coi như nàng phúc khí có thể có như vậy một vị thượng thần phù hộ nói vậy tu luyện trên đường cũng có thể thuận buồm xuôi gió về sau cuối cùng không cần lam hề đi nhọc lòng trước kia lam hề luôn là dùng xem hậu bối ánh mắt đối đại ô h i c a p cảm thấy đây là duy nhất một cái tu luyện cùng nàng cùng lực lượng người lý nên là nàng hậu bối đối ố h i cắp luôn là có thao không song tâm mặc dù sau lại mấy cái hải tử đều so ra kém ố h i cắp ở lam hề trong lòng vị trí về sau lam hề nhưng tính không cần lo lắng ố h i cắp có như vậy một vị thượng thần hộ giá hộ tống ố h i cắp về sau lộ chỉ biết càng thêm hảo tẩu hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn là ghen thị ai làm lam hề có đôi khi đối ố h i cắp quan tâm đều vượt qua hắn bất quá tuy rằng hắn đối vị này thượng thần sớm có nghe thấy chính là chưa bao giờ gặp qua hôm nay vừa thấy t í n ý thức n n à dương thực mau phản ứng lại đây vội vàng đem lúc trước bạc tính kết quả nói cho thần lý thượng thần may mắn lúc trước ô hi cắp rời đi thời điểm hắn kinh không được lam hề cùng mấy cái hải tử cầu xin vì ô hi cắp bặc tính quá bằng không hiện tại hắn thật đúng là không hảo lấy ra đáp án biết được ô hi cắp tin tức thần lý cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi tiểu thế giới loại đồ vật này tuy rằng xem như hiếm lạ nhưng tiên thần hai giới cũng không phải không có chỉ cần có cũng đủ tài liệu lại phụ lấy đại thần thông tương trợ là có thể luyện chế ra tới thì như cái kia mộng kỳ thượng tiên chính là như thế nàng tuy là thần giới nữ hoa nữ nhi nhưng bái sư ở tiên giới lấy nữ hoa năng lực hơn nữa nàng sư phụ liền tính luyện chế hai cái tiểu thế giới cũng là dư giả tuy rằng không biết ô、oh、h i cắp cái này tiểu thế giới từ đâu mà đến bất quá không quan hệ hắn tuy rằng không phải thực hiểu biết thứ này nhưng là vẫn là biết tiểu thế giới chỉ nghe lệnh với chủ nhân trừ phi có chủ nhân cho phép người khác tuyệt đối không có khả năng tiến vào tiểu thế giới chung ô、oh、h i cắp ở nàng chính mình tiểu thế giới tu dưỡng tuyệt đối an toàn may mắn thần lý không biết có chút người là có thể tùy ý ra vào người khác tiểu thế giới cũng chính là không gian nếu không hắn đến cấp điên rồi không thể t ỷ như mộng kỳ cái kia tiểu thế giới tuy không nói là tùy ý ra vào nhưng là chỉ cần thực lực so nàng cao người muốn tiến vào vẫn là có thể bất quá yêu cầu phí chút công phu mà thôi chỉ là thần lý đối này đó không có hứng thú cũng không đi nghiên cứu quá hắn nhân duyên cũng không tốt không ai đã nói với hắn cho nên hắn không biết bất quá ô hi cắp lam tâm kính lại không giống nhau kia đã không thể nói là không gian đó chính là một cái thế giới hơn nữa vẫn là có đại đạo tự mình đưa cho băng l a m băng toàn hai tỷ m ộ i thế giới có được một cái thế giới sở yêu cầu hết thảy đó là các nàng hai tỷ m ộ i ra đời nơi diễn sinh mà đến đại đạo đưa cho các nàng hai tỷ m ộ i bên trong hết t h ả y quy tắc giao cho các nàng hai tỷ m ộ i giả thiết tỷ tỷ băng l a m kêu l a m tâm kính m ộ i m ộ i băng toàn kêu toàn tâm cảnh chính là nếu là có người ý đồ mạnh mẽ tiến vào các nàng hai tỷ m ộ i thế giới đại đạo là sẽ không cho phép tựa như lúc trước hai tỷ mội còn không có lúc sinh ra đại đạo đối cái kia ra đời hai tỷ mội địa phương khẩn trương giống nhau chỉ cần không có hai tỷ mội cho phép tuyệt không cho phép có người dám đi vào mặc kệ là hảo ý vẫn là ác ý hơn nữa nếu là hai tỷ mội chính mình mất đi ý thức vì bảo hộ hai tỷ mội lúc này đại đạo là sẽ nhúng tay đem còn ở không gian dừng lại sở hữu có sinh mệnh đồ vật cấp ném văng ra nếu là muốn mạnh mẽ tiến vào không đồng nhất nói lôi xuống dưới đánh chết ngươi liền không tồi đây cũng là vì cái gì hạo khả thực lực so băng toàn cường nhưng là không thể đi vào băng toàn thế giới nguyên nhân luôn có đại đạo không hề lý do thiên vị hải tử chính là như vậy tùy hứng hơn nữa lam tâm kính cũng cùng bình thường tiểu thế giới không giống nhau lam tâm kính bên trong sở hữu đồ vật bao gồm nơi đó mặt tình huống càng thêm tiếp cận hai tỷ m ộ i chưa ra đời thời điểm khi đó dựng dục hai tỷ m ộ i địa phương đối với các nàng tới nói không thể nghi ngờ là nhất thoải mái nhất thích hợp các nàng thật giống như thai nhi ở cơ thể mẹ giống nhau đây cũng là đại đạo vì phòng ngừa hai tỷ m ộ i r ờ i đi ra đời nơi về sau không thích đứng bên ngoài thế giới cố ý khai cửa sau đây cũng là ô hi cắp ở lam tâm kính luôn là sẽ vô ý thức thả lỏng lại nguyên nhân lam tâm kính sẽ căn cứ ô hi cắp tình huống thân thể làm ra nhanh nhất điều chỉnh tới bảo đảm ô hi cắp thân thể có thể càng tốt khôi phục tựa như mẫu thân tổng hội vô điều kiện nhân nhượng chính mình hài tử giống nhau thần lý tuy rằng không biết này đó bất quá hắn cũng không phải ngốc ô h i cắp có thể đi vào tu dưỡng liền chứng minh bên trong hoàn cảnh càng thêm thích hợp hắn chương 698 t ư ơ n g phùng khúc nhạc dạo tam nếu vì ô h i cắp hảo hắn cũng không có muốn đi thử đồ tìm kiếm lam tâm kính vị trí an tĩnh chờ liền hảo nếu không nếu là mạnh mẽ tiến vào vạn và nhất thương đến ô h i cắp liền không hảo dù sao hắn tin tưởng chờ ô h i cắp khôi phục về sau thực mau liền sẽ trở lại hắn cũng không tin ô h i cắp sẽ bỏ được bọn nhỏ thần lý bọn nhỏ còn không biết ngươi tồn tại bọn họ vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ là một cái bình thường phạm nhân đời trước đi xong liền sẽ không hề giao thoa tiết dương không có ngươi cho phép cũng không dám nói cho bọn nhỏ về chuyện của ngươi cho nên nói đến nơi này nhưng thật ra có chút ngượng ngùng chủ yếu là hắn nói như vậy tổng cảm thấy chính mình giống như ở đoạt hải tử giống nhau chính là hắn là thiệt tình vì bọn nhỏ hảo mới không có nói cho bọn họ vạn nhất thượng thần q u ý vị về sau không nghĩ nhận bọn họ như vậy không phải làm cho bọn họ bằng thêm buồn rầu sao thần lý lắc đầu không quan hệ chờ một lát ta chính mình đi xem bọn họ đi hết t h ể sự tình ta đều sẽ nói cho bọn họ kỳ thật hắn cũng lý giải h ế t dương cách làm rốt cuộc lịch kiếp qua đi còn trở về tìm kiếm lịch kiếp trong lúc sinh hải tử cũng chỉ có hắn một người bất quá không có biện pháp a ai làm ở ô hi cắp trong lòng hải tử địa vị so với hắn càng cao đâu hắn đến ở ô hi cắp tỉnh lại phía trước đem bọn nhỏ kéo đến hắn bên này về sau liền tính ô hi cắp sinh khí cũng có người hỗ trợ cầu tình t i ế t dương có thần lý những lời này cũng không ở đàm luận hài tử sự tình có một số việc vẫn là làm cho bọn họ phụ tử chính mình giải quyết đi người ngoài là vô pháp tham dự có chút khúc mắt trung quy vẫn là muốn chính mình mới có thể cởi bỏ về đại kiếp nạn sự tình ta biết được không nhiều lắm thiên cơ quá mức hỗn loạn chỉ biết hai vị đều là cùng lần này đại kiếp nạn cùng một nhịp thở người đặc biệt là thần lý cho nên nên làm như thế nào tin tưởng thần lý so với ta càng thêm rõ ràng thần lý lắc đầu không được hiện tại thiên cơ hỗn loạn đến chúng ta đã cái gì đều tính không ra vốn dĩ chúng ta cho rằng vô tộc nghiên cứu suy đoán bói toán chi thuật rất nhiều năm hẳn là so với chúng ta càng thêm có ưu thế hơn nữa các ngươi có thiên đạo phù hộ các ngươi được đến tin tức sẽ so với chúng ta càng nhiều hiện tại xem ra chúng ta có chút chắc hẳn phải vậy lần này đại kiếp nạn có lẽ là thật sự tránh cũng không thể tránh đi tiết dương kinh ngạc mở to hai mắt thiên cơ đã hỗn loạn đến loại tình trạng này sao chính hắn nhưng thật ra cảm giác không lớn tuy rằng hắn đồng dạng không thể được đến càng nhiều tin tức chính là nhiều ít vẫn là biết một ít chính là không nghĩ tới thân là thượng thần hai người thế nhưng cái gì đều suy tính không đến nghĩ nghĩ tiết dương vẫn là an ủi nói có lẽ đúng là bởi vì các ngươi hai người cùng lần này đại kiếp nạn quan hệ quá đáng cho nên mới suy tính không đến bất quá cũng không cần quá lo lắng giặc tới thì đánh nước lên nâng nền chính là t h â n lý gật gật đầu hắn cũng là như vậy tưởng dù sao ở sự tình phát sinh trước làm cái gì đều là p h i công còn không bằng chờ tổng hội có biện pháp giải quyết chính sự nói xong tuy rằng không được đến xác thực giải quyết phương pháp bất quá trước mắt cũng chỉ có thể làm được này một bước liền tạm thời trước vông sinh hoạt tổng vẫn là muốn quá đi xuống không thể bị một sự kiện cấp tạp đã chết tiết dương mỉm cười nhìn hai người nói các ngươi còn không có gặp qua mấy cái bọn nhỏ đi bởi vì chúng ta nhất tộc không am hiểu chiến đấu cho nên về chiến đấu kỹ xảo này đó đều là từ lam hề dạy dỗ nàng so với ta thuần thục đến nhiều ta vừa mới đã thông chi lam hề dẫn bọn hắn đi rửa mặt trải đầu đi hiện tại đang ở chờ các ngươi quay lại nhìn xem kỳ thật ta cũng biết mấy cái hải tử đã sớm tưởng các ngươi đặc biệt là hải lan châu cùng ái lan châu hai cái nữ hải tử lúc trước liền số các nàng nhắc đến ngươi niềm vui tuy rằng mấy ngày nay các nàng không ở ngoài miệng nhắc tới quá chính là n g ầ m ta nhìn đến các nàng trộm khóc thật nhiều hồi chỉ là không nghĩ bị người lo lắng đều cho nhau gạt đối phương đâu bởi vì không có thần lý đồng ý ta cũng không đi vạch trần thân phận của ngươi bất quá nhìn các nàng khổ sở kỳ thật trong lòng thật đúng là không quá dễ chịu hiện tại hảo các ngươi đã trở lại các nàng về sau cũng không cần như vậy khổ sở lam hề bên này nhận được k ế t dương truyền tin khoe miệng gợi lên một mạt rác thú vị tươi cười nghe nói vị kia thượng thần là một cái nói một không hai người hiện giờ hắn từ thế gian trở về dựa theo thời gian tới tính cũng có hai ba năm đương nhiên hai ba năm đối với bọn họ loại này thần tiên tới nói không tính cái gì thế gian hai ba năm đối với bọn họ tới nói cũng liền hai ba thiên m à thôi chính là mấu chốt là ái lan châu các nàng không biết ta hơn nữa nàng chính là rất rõ ràng ái lan châu có bao nhiêu tưởng niệm vị kia thượng thần làm tuổi nhỏ nhất ngủ cái kia tiểu nhân ngoại trừ vẫn là một nữ hải tử ái lan châu từ nhỏ không chịu quá uỷ khuất chờ ái lan châu nhìn đến hắn về sau bảo đảm sẽ tức giận trước kia vị kia thượng thần liền rất sùng nịch ái lan châu chờ một lát liền có trò hay nhìn nàng chính là thập phần chờ mong vị kia thượng thần hống người bộ dáng đâu phòng trưng này thật đúng là hắn ra đời tới nay đầu một hồi hống người đi đương nhiên hắn còn ở thế gian thời điểm không tính toán gì hết một cái trước nay đều thờ phụng làm theo ý mình người thật cẩn thận đi hướng người kia trường hợp nhất định thực hảo chơi lam hề không nghĩ tới thần lý có thể hay không trực tiếp mặc kệ ái lan châu nếu hết dương yên tâm làm hắn lại đây thấy bọn nhỏ đã nói lên thần lý đối bọn nhỏ thái độ vẫn là trước sau như một t i ế t dương đối bọn nhỏ quan tâm không thể so nàng thiếu bất quá t i ế t dương không am hiểu biểu đạt thôi mà thần lý thượng thần ở thế gian thời điểm đối mấy cái hải tử có bao nhiêu yêu thích nàng chính là xem ở trong mắt lam hề nhìn sân huấn luyện mồ hôi như mưa hạ mấy người vô vô tay thấy đem bọn họ lực chú ý đều đã tập trung lại đây về sau mới mở miệng nói được rồi hôm nay tới trước nơi này các ngươi lập tức đi rửa mặt thu thập một chút có người muốn thấy các ngươi ái lan châu chấp tò mò đôi mắt nói lam hề sư phụ ai ngờ thấy chúng ta có thể tìm tới nơi này làm lam hề sư phụ cố ý thông chi bọn họ thu thập rửa mặt người nói vậy không phải người thường chính là bọn họ mấy cái trên thế giới này nhận thức có thể tu luyện người trừ bỏ tử vi di nương các nàng còn có hai vị sư phụ ngoại cũng chỉ dư lại hải ngoại cái kia huyết tộc bất quá cái kia huyết tộc trước mắt vội vàng đâu bọn họ ở tập trung trong tộc sở hữu lực lượng thu thập tài liệu tìm kiếm địa điểm bố trí tụ linh trận bọn họ tính toán thay đổi ẩm thực thói quen không hề dùng ăn nhân loại màu tươi rốt cuộc vẫn luôn dùng ăn nhân loại máu thật giống như đi ở dây thép mặt trên giống nhau một không cẩn thận đã bị thiên đạo n h ớ kỹ cho nên liền tính động vật máu hương vị không bằng nhân loại máu tươi ngon bọn họ vẫn là lựa chọn thay đổi ăn đồ đổ vật sao có thể ăn no là được nếu là vì ăn đồ vật mà đưa lên nhất tộc tánh mạng đã có thể không đáng giá chính là động vật máu linh khí quá ít cho nên dùng ăn động vật máu cần thiết gia nhập linh dịch nếu không bọn họ là ăn không đủ no mà hiện giờ thế giới linh khí không nhiều lắm bọn họ tưởng ở nhanh nhất thời gian tụ tập linh dịch cần thiết tìm được linh khí càng thêm nồng đậm địa phương tin tưởng liền thu thập vài thứ kia cùng với tìm kiếm địa điểm điểm này liền đủ bọn họ bận việc a xúa lại là máu cao tầng tuy rằng tính tình không đáng tin cậy nhưng lúc này cũng cần thiết lưu tại huyết tộc chương sáu trăm chín mươi chín gặp lại một như vậy vấn đề liền tới rồi rốt cuộc là ai tới xem bọn họ đâu l a m hề hướng về phía ái lan châu nghịch ngậm c h ư p c h r ư ớ c mắt một bộ ngươi đoán biểu tình trong miệng nói gấp cái gì một lát liền gặp được bảo đảm các ngươi kinh hỷ ái lan châu bĩu môi biết lam hề sư phụ sẽ không nói chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng tò mò đi trước đem chính mình cấp xử lý hảo đi nói từ nàng đi vào nơi này liền hoàn toàn quá thượng không ai đau không ai h ái sinh sống trước kia ở trong cung nàng chính là mọi người hạt rẻ cười tiểu bà bối an chính là cẩm y d ì ngọc thực xuyên chính là cẩm la tơ lụa ra cửa còn có xe ngựa tùy tùng tuy rằng nàng không thế nào ngồi xe ngựa là được rốt cuộc ngồi ở trên xe ngựa buồn kẻ vô vị nào có cưỡi ngựa thú vị chính là hiện tại đâu mấy cái di nương ở hoàng l a n g thủ mộ nơi này chỉ có ca ca tỉ tỉ cùng hai vị sư phụ tuy rằng sư phụ thu một ít cô nhi làm hạ nhân chính là nơi này rất lớn những cái đó hạ nhân mỗi ngày chỉ là quét tức nơi này liền không sai biệt lắm căn bản không công phu làm mặt khác sự tình nhiều lắm chính là vì bọn họ làm một bữa cơm chính là nguyên liệu nấu ăn còn phải bọn họ mấy cái thay phiên đi trong rừng tìm kiếm nếu là nào một ngày không tìm được căn thịt vậy ăn chay cái gì trái cây rau dại n ấ m linh tinh đồ vật chính là bọn họ mỗi ngày huấn luyện tiêu hao lượng cực đại không ăn chút nhi thịt căn bản căng không đi xuống căng không đi xuống liền phải bị phạt ngày hôm sau tìm nguyên liệu nấu ăn không sức lực liền vô pháp săn thú đến ăn thịt sau đó lại bị phạt này căn bản chính là cái này tuần hoàn ác tính cố tình l à m hề sư phụ rất vui chung với xem bọn họ chê cười cho nên bọn họ mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện hết thể sinh hoạt yêu cầu đều đến vào chính mình. Nếu là thiếu quần áo cũng đến vào chính mình. Chính mình nghệ hảo, thú hảo. chính mình hể phụ không họ huynh đến Nếu đến trên Tóm tiền dẹt săn sư núi, đi ngoài núi đi lại đi vải mội quần cũng xuống bên bán cung vẫn bán cung lộng quần còn bọn vào áo vào áo. yêu cầu đều mua mặc được rửa rửa Lam là là là làm m kệ ở ấy cái cho nhân a Ai, u tiểu nuôi hỗ trợ. Nói cách khác nàng như vậy, tiểu cũng đến nuôi sống chính mình. h trợ, nói nàng cũng đến sống n vậy sinh a ngươi vì sao như thế gian nan chờ mấy người đem chính mình xử lý hảo ra tới về sau liền nhìn đến cách đó không xa trong đỉnh ngồi một người là một người nam nhân bóng dáng có chút quen thuộc mấy người nhìn nhau đi qua đi mặc kệ là ai nhìn thấy người sẽ biết tiểu ngũ làm đại ca các đệ đệ mội mội tự nhiên đi theo hắn phía sau tiểu ngũ dẫn đầu mở miệng nói xin hỏi các hạ là nghe được tiểu ngũ thanh âm thần lý uống t r à động tác dừng một chút lại nói tiếp thật là có chút khẩn trương cũng không biết bọn nhỏ có thể hay không trách cứ hắn qua lâu như vậy mới đến xem bọn họ người khác không nói ái lan châu là nhất định phải náo hơn nữa hiện tại cũng không xác định bọn nhỏ có thể hay không tiếp thu hắn hiện tại thân phận rốt cuộc hắn hiện tại thân phận tuy rằng lại nói tiếp thực vinh quang chính là trên vai trách nhiệm rất lớn bọn nhỏ một khi tiếp nhận rồi hắn cũng ý nghĩa gánh vác khởi này thật lớn trách nhiệm sớm biết rằng vừa mới nên đem hạo thuần lưu lại y n h theo hắn cái kia ra mặt dày hắn nhất định biết nên như thế nào cùng bọn nhỏ ở chung cũng biết nên như thế nào hống đến bọn nhỏ tha thứ chính là vừa mới hắn như thế nào đầu vừa kéo đem người cấp đuổi đi đâu nga nghĩ tới là hạo thuần vẫn luôn dùng xem kịch vui ánh mắt nhìn hắn nói vậy hạo thuần cũng là nghĩ tới bọn nhỏ sẽ có phản ứng muốn nhìn hắn chê cười cho nên mới bị hắn cấp đuổi đi đối đều là hạo thuần sai bất quá hiện tại cũng không phải truy cứu ai thời điểm thần lý cuối cùng vẫn là quay đầu ánh mắt nặng nề nhìn c h ầ m c h ầ m mấy cái hải tử không nói chuyện hắn cũng không biết nên nói chút cái gì hắn hiện tại bộ dáng cùng lịch kiếp khi có bảy phần tương tự rốt cuộc hắn cũng khinh thường dùng người khác mặt mặc dù là ở lịch kiếp cho nên tin tưởng chỉ cần bọn nhỏ nhìn đến hắn nhất định sẽ nhận ra tới tay chặt chẽ năm thành năm tay đơn giản hắn thói quen mặt vô biểu tình bộ dáng cũng sẽ không có người phát hiện hắn cảm xúc quả nhiên nhìn đến thần lý mặt trừ bỏ tiểu lục ở ngoài còn lại người trên mặt mỉm cười biểu tình dần dần động lại lại nói tiếp mấy cái h à i tử trừ bỏ tiểu lục bên ngoài tính tình đều xem như tương đối rộng rãi rốt cuộc có ô h i cắp như vậy một cái có thể làm mẫu thân luận q u ầ n trong lòng lãng cũng chưa biện pháp nếu là bọn họ dám học hoàng a mã mặt vô biểu tình dạng bảo đảm ô h i cắp có một trăm loại phương pháp làm cho bọn họ khóc không được cũng cười không nổi ở ô h i cắp như vậy cao áp chính sách hạ ngay cả tiểu lục bởi vì mang theo ký ức đầu thai mà có chút diện than mặt đều cải thiện rốt cuộc ô h i cắp cũng sẽ không quản bọn họ trước kia là ai chỉ cần đầu thai ở nàng trong bụng chính là nàng h à i tử là nàng h à i tử Nàng liền không quen nhìn chính mình hài tử cả ngày banh mặt, như là người khác thiếu hắn tiền dường như. Phải biết rằng ngay cả bọn nhỏ Hoàng a mã ở nàng tình phong hài là là thiếu Phải biết biểu đều khác thực cả cả trước mặt, Mã mặt tử A phú. ở xa xa lúc trước đối với người đến là ai mấy người từng có rất nhiều suy đoán chính là duy độc không nghĩ tới sẽ là một cái cùng hoàng a mã lớn lên như thế tương tự người người kia là ai sẽ là hoàng a mã sao mấy người trong lòng dâng lên một cái nghi vấn đồng thời lại có một mặt chờ mong Bọn bọn bình bọn biết bọn Bọn họ họ họ họ vọng, họ cùng Hoàng a mã quan Chính trong Hoàng người thường. chính cũng không cưỡng Nhưng hiện người này hiện nếu chính Hoàng nên không cần không thật hệ thực hảo. chỉ cho khổ thể cho hy thật thật cha hài kỳ mắt một một xuất một tốt. tử. có việc cầu. Dù giờ là là là là là là làm A A A Mã Mã Mã sự ở sở, số hơn nữa xem hai vị sư phụ đối vị này thái độ nói vậy vị này thân phận không bình thường nói cách khác nếu người này thật là bọn họ hoàng a mã kia bọn họ liền không cần gặp phải lấy hay bỏ bởi vì hoàng a mã cùng bọn họ cũng là cùng loại người chờ đến ngạch nương trở về về sau bọn họ người một nhà liền có thể vĩnh viên ở bên nhau mấy người đều không phải lỗ mã người ở không xác định phía trước bọn họ vẫn là vẫn duy trì còn có lý trí làm theo từ tiểu ngũ mở miệng xin hỏi vị tiên sinh này là lần này tiểu ngũ trong giọng nói không tự giác mang lên một mặt chờ mong cùng kích động có thể chủ động tới xem bọn họ nói vậy cũng không phải cùng bọn họ không hề quan hệ người đi nói không chừng bọn họ hy vọng chính là thật sự đâu thần lý cũng không làm cho bọn họ chờ lâu lắm nhìn mấy cái h à i tử trong mắt kỳ vọng cùng kích động hắn bỗng nhiên không khẩn trương lúc trước hắn là có chút quan tâm sẽ bị loạn như thế nào quên mất chính mình bọn nhỏ tính tình đâu chính mình xuất hiện bọn họ chỉ biết cao hứng tuyệt đối sẽ không không tiếp thu nhiều nhất chính là đối hắn vãn xuất hiện mấy năm tỏ vẻ không cao hứng mà thôi liên n à y còn chỉ khả năng xuất hiện ở từ nhỏ luông triều ái lan c h â u trên người đương nhiên hải lan châu cũng có thể sẽ sinh khí bất quá hải lan châu rốt cuộc tuổi lớn hơn nữa càng có khả năng hưng phấn b u n g nắm chặt nắm tay thần lý chấn định gật gật đầu xem như khẳng định bọn họ suy đoán trong miệng nhẹ g i ọ n gọi g đến tiểu ngũ nghe thế câu tiểu ngũ mấy người rốt cuộc không r ả n h lo cái gì lễ nghi phong độ vội vàng tiến lên đây đến q u ỳ xuống ái lan châu ôm thần lý chân trái rơi lệ đầy mặt tiểu c ử u cũng giữ được một khắc chân dĩ vãng hắn bởi vì thượng có ca ca tỉ tỉ hạ có muội tuy rằng cha mẹ huynh mội nỗ lực làm được công bằng không bỏ qua bất luận cái gì một người bất quá khó tránh khỏi vẫn là sẽ có không chú ý thời điểm chương bảy trăm gặp lại nhị cũng may tiểu c ử u hiểu chuyện bất quá cũng bởi vì như thế hắn tương đối trưởng thành sớm không chỉ có bất hòa mội mội tranh sủng thậm chí thường xuyên đều đã quên chính mình tuổi sủng mội mội cũng tận lực khống chế chính mình không cho người khác thêm phiền thoái chính là hiện tại hắn lại là có chút nhịn không được dù sao liền như vậy một lần hoang a mã ngại như thế nào lâu như vậy mới trở về xem chúng ta ái lan c h â u viết cái miệng nhỏ ủy khuất nói thân lý thuần thuộc sờ sờ ái lan c h â u cái chán tuy rằng cái này động tác hắn tự ra đời về sau chưa từng đã làm bất quá hắn còn có phản thế ký ức tuy rằng kia đoạn ký ức thực ngắn ngủi bất quá lại là hắn sinh mệnh ít có cao hứng thời điểm sắc thật làm hắn ký ức khắc sâu bởi vậy này đó động tác làm lên trong lòng một chút gánh nặng đều không có nhìn trước mặt ánh mắt nhu mộ mấy cái hài tử thần lý cười cười có hoàn chỉnh ký ức hắn hiện tại đã không đem bọn họ trở thành đại nhân tuy rằng biết bọn họ tâm trí tuyệt đối sẽ không thấp hơn chính mình chính là mười mấy hơn hai mươi tuổi tuổi tương đối bọn họ này đó mấy chục vạn t u ế tuổi tới nói đích sắc vẫn là quá tiểu nói là một câu n ã i h oa h oa cũng không quá bởi vậy hai đời ký ức kết hợp về sau hắn đối bọn nhỏ thái độ cũng có một ít biến hóa chúng ta ngồi xuống nói đi tiểu ngũ bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì dị nghị đứng dậy vây quanh thần lý ngồi xuống bất quá lần này ái lan châu lại như thế nào cũng không chịu rời đi hoàng a mã bên người lôi kéo hoàng a mã tay gắt gao rửa gần hoàng a mã đứng ở một bên thần lý cũng không đuổi ái lan châu rời đi từ trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm thuận tay đưa cho ái lan châu đây là trước kia hắn thường dùng chiêu số chuyên môn hống ái lan châu nhìn mấy s o n g lòng hiếu học bạo lều đôi mắt thần lý thở dài nói về sau không cần lại gọi ta hoàng a mã gọi ta a cha đi dẫn chân cái này thân phận chỉ là ta ở thế gian lịch kiếp thân phận ta tên i thật kêu thần lý là thần giới thượng thần hiện giờ lịch kiếp đã qua thế gian thân phận cũng nên vứt bỏ lịch kiếp mấy người nghi hoặc nhìn thần lý cái này từ bọn họ chỉ ở thư thượng xem qua t i ế t dương sư phụ tuy rằng cũng g à n g quá bất quá cũng không có thâm nhập bọn họ vẫn luôn cho rằng cái này từ cách bọn họ còn thực xa xôi rốt cuộc có tư cách chuyển thế lịch kiếp người đều là thực lực cao cường người bọn họ hiện giờ tình huống muốn lịch kiếp ít nhất còn phải mấy trăm hơn một ngàn năm như vậy xa xăm sự tình tưởng như vậy nhiều làm gì hiện tại thời gian còn chưa đủ bọn họ mỗi ngày tu luyện đâu về sau sự t ì n h về sau lại nói dù sao hiện tại dùng không đến cho nên đối với cái gì là lịch kiếp mấy người đều không phải hiểu biết thần lý cũng nhìn ra bọn họ nghi hoặc giải thích nói phàm là tiên thần toàn sẽ lịch kiếp thần tiên sinh ra sinh mệnh dài lâu đoạt thiên địa c h i tạo hóa sống được lâu rồi Thiên đạo Tổng hội muốn rửa sạch một hội sạch phận phẩm hạnh người. muốn đạo bộ rửa Có lẽ là khi ô không n cảnh trên n g g cao, có có lẽ là tâm cảnh không đủ, có lẽ là tâm đủ, ư ờ nhân nặng Bọn thân ngàn vạn năm luyện họ hóa, thể quả quá từ từ. Hóa, thể qua tu từ từ. vụ đó o coi như là thiên địa một loại ạ lại t một trở thiên thiên một thức. thế thật thực thừa, tuy tiện được địa địa đầu lượng như lượng phương dư chi cũng khác lúc cửa c năng lần nữa gian, sung năng Hiện linh giờ giới là là là sẽ ra khí kỳ bổ thiên ể gặp được c một á y u thú. t Khi i đó ê thần thực lực c ư ờ n g hãn liền lấy tiên tộc tới nói khi đó tiên tu vi phần lớn đều là đại la kim tiên mà chủng tộc khác đó là cùng chi hướng đối này thực lực thì như vu tộc vu hoàng yêu tộc yêu hoàng từ từ thậm chí còn xuất hiện vài cái hôn nguyên đại la kim tiên cũng chính là người thường trong miệng thánh nhân khi đó bọn họ tu luyện tiêu hao quá nhiều linh khí thiên địa linh khí tuy rằng có thể tuần hoàn tái sinh chính là cái kia quá trình trùng quy theo không kịp mọi người tu luyện sử dụng tốc độ dần dần thiên địa gánh nặng không được như vậy đại tiêu hao Thiên đạo liền bắt đầu hạn chế trong thiên địa tiên thần tu vi. Liên lấy thần tộc tới nói, hiện tại thần tộc thực lực nhiều nhất chỉ có thể đạt tới thượng thần, tương tiên tộc thực lực cũng nhiều nhất đạt tới tiên, hạn chế hiện nhiều chỉ nhiều huyền liền vi. Liền nói, đối i ứng, cũng đạo đầu địa lấy lực lực có k một tiên. tu tăng Thiên bắt tiến người nhiều, liền phải vi liền Chính này hạn luyện vẫn là đang không ngừng này cần nhân sung. hành sang mặc có chế, lúc có là là m dù đó đạo đầu bổ sẽ trọ.、Một、cái thượng thần vũ hóa trong thiên địa có thể được đến năng lượng có thể chống đỡ một ngàn cái người thường tu luyện đến thiên tiên mà cái gọi là lịch k i ế p chính là thiên đạo khảo nghiệm vượt qua liền tường a n không có việc gì độ bất quá liền vũ hóa quay về hôn đội mấy người như suy tư gì gật gật đầu tuy rằng vẫn là rất nhiều địa phương không hiểu lắm bất quá nghĩ đến này khả năng cùng chính bọn họ tu vi cùng tâm cảnh có quan hệ tu luyện một chuyện không thể vội vàng lại nói hiện tại hoàng a mã nga là a cha liền tại bên người tùy thời đều có thể hỏi cũng không vội với nhất thời bọn họ còn có rất nhiều sự tình không có lộng minh bạch đâu thần lý nhìn ra bọn họ không có hoàn toàn nghe hiểu bất quá này cũng không bắt buộc tu luyện thượng sự tình đến dựa vào chính mình đi hiểu được không thể chỉ dựa vào người khác kể ra nghĩ nghĩ thấy ái lan châu còn có chút hồng hốc mắt đau lòng xoa bóp nàng tay nhỏ tiếp tục nói ước chừng hai trăm trước mặt ta bế quan tu luyện là lúc trong lúc vô ý nhìn trộm đến một sợi thiên cơ biết được không lâu lúc sau thiên địa c h i gian sắp sửa nghênh đón một hồi hạo kiếp hơn nữa lần này hạo kiếp cùng ta cùng một nhịp thở hơi co vô ý liền sẽ ngã xuống chính là ta tưởng lại hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ một ít phát hiện thiên cơ đã bắt đầu hỗn loạn ta l i ề u mạng tu vi suy tính cuối cùng không chỉ có cái gì đáp án cũng không biết còn làm chính mình bị thương ở đại kiếp nạn sắp bắt đầu thời điểm bị thương là phi thường không sáng suốt thế gian là một cái hảo địa phương nơi này có thiên đạo che chở chỉ cần ta lấy phản nhân chi thân ở thế gian liền không ai có thể thương đến ta liền tính trong lúc này hạo kiếp bắt đầu chính là muốn lan đến thế gian cũng đến quá một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này cũng đủ ta chữa thương tuy rằng lịch kiếp đồng dạng có nguy hiểm không thể thuận lợi quy vị liền sẽ v ũ hóa bất quá thế gian làm thiên đạo súng nhi ta không tin thiên đạo sẽ đối nhân loại an nguy khoanh tay đứng nhìn thế gian nhất định sẽ có thiên đạo lưu lại hy vọng nói không chừng chính là cứu vớt lần này hạo kiếp hy vọng dù sao đều là v ũ hóa nói không chừng ta thành công lịch kiếp còn tìm tới rồi hy vọng đâu ta nghĩ nếu hết thảy đều là không biết hợp không đua một phen cho nên ta đầu thai tới rồi thế gian s a u lại sự tình các ngươi cũng biết cho nên a cha là thượng thần ngài phía trước ở thế gian chỉ là vì lịch kiếp tiểu ngũ tay phải trong lúc vô ý đánh cái bàn nói thần lý gật gật đầu đối kia a cha tìm được cái kia hy vọng sao hắn nhưng không nghĩ vừa mới biết được chính mình phụ thân không có việc gì quay đầu liền phải đối mặt phụ thân lại lần nữa rời đi sự tình thần lý ánh mắt chầm xuống dưới hắn thật sự không nghĩ đem ô h i cắp liên lụy tiến vào chính là tình huống hiện tại lại là không được cùng với làm những người khác tìm được ô h i cắp còn không bằng chính hắn sớm đem ô h i cắp nạp vào trong lòng ngực yêu thương che chở chỉ cần có hắn ở xem ai dám thương tổn ô h i cắp tiểu ngũ xem á cha không nói chuyện cho rằng không tìm được tâm tình bỗng nhiên âm chầm xuống dưới xem ra hiện tại nhất quan trọng sự tình vẫn là phải nhanh một chút tìm được cái kia hy vọng nếu không cuối cùng nói không chừng ai cũng sống không được tới hạo kiếp cái này từ trước nay liền không phải cái gì hảo tử chương bảy trăm linh một gặp lại tam hải lan châu xem không khí có chút ngưng trọng vội vàng ra tiếng nói sang chuyện khác kia a cha ngài thương hảo sao nếu hiện tại không tìm được cái kia hy vọng thảo luận này đó cũng không có gì dùng còn không bằng hỏi một ít hữu dụng đâu nghe vậy h á i lan châu cũng phản ứng lại đây đúng vậy a cha vừa mới không phải nói hắn bị thương sao cũng không biết hảo không có a cha ngài thương thế thế nào có hay không nơi nào đ â u nếu là không hảo liền nói ra tới ngũ ca nhưng lợi hại hắn tu luyện sinh cơ chi thuật chuyên môn dùng để chữa thương ái lan châu sợ a cha thương còn không có hảo xong nghe được lời này tiểu ngũ đám người cũng lo lắng nhìn a cha thần lý khỏe miệng xả ra một mặt mỉm cười nói không có việc gì ta lịch kiếp xong rồi về sau trở lại thần giới khi đó đích xác có chút hơi thở hỗn loạn bất quá đã điều tức hảo bằng không cũng sẽ không đã trễ thế này mới đến xem các ngươi cho nên ái lan châu không cần sinh ái t r a khí được không nói xong nhìn về phía ái lan châu chính mình sùng đến đại hải tử chính mình rõ ràng tuy rằng ái lan châu mặt ngoài thoạt nhìn là không có việc gì kỳ thật trong lòng còn khí đâu bằng không cũng sẽ không hốc mắt hồng hồng cái miệng nhỏ còn g ầ u đến cao cao nghe Ái cha hống nàng lời nói ái lan châu trên mặt nháy mắt bay lên một mạt dạng mây đỏ nàng đ ỗ n g nhiên phản ứng lại đây chính mình đã trưởng thành vừa mới chính mình là ở làm nũng sao đã lâu cũng chưa làm nũng qua từ a cha không ở về sau nàng sợ h ã i cấp các ca ca tỉ tỉ t r ọ c phiền thoái vẫn luôn đều thực nghe lời chính là hiện tại nhìn đến a cha liền không chế không được chính mình bất quá a cha còn đang nhìn chính mình ái lan châu ngập ngừng nói không sinh khí nhìn ra tiểu m g ộ i ngượng ngùng tiểu cựu trượng nghĩa mở miệng giải vây nói thật tốt quá a cha đã trở lại vẫn là thượng thần về sau sẽ vẫn luôn bồi chúng ta hiện tại chỉ cần ngạch nương trở về chúng ta người một nhà cũng coi như là đoàn viên đúng vậy chúng ta cùng nhau chờ các ngươi mẹ trở về về sau đều kêu mẹ ngạch nương cái này xưng hô n là thuộc về thế gian chúng ta người một nhà đều yêu cầu một cái tân tốt đẹp bắt đầu liền từ xưng hô thượng thay đổi bắt đầu hảo thần lý không tự giác gợi lên khỏe miệng nhớ tới tương lai sinh hoạt đ ố n g nhiên tràn ngập chờ mong hắn sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên như vậy cao hứng kế tiếp đại gia lại bắt đầu đàm luận khác đề tài trước mắt thần lý còn không nghĩ bại lộ ố hi cấp chính là đại kiếp nạn hy vọng hắn không biết ô h i cắp trong lòng nghĩ như thế nào có nghĩ hy sinh chính mình cứu vớt thế giới này nếu là muốn cứu thế giới này hy sinh tự nhiên sẽ rất lớn rốt cuộc liền tính là chính mình thực lực này muốn làm chuyện này cũng không dễ dàng cho nên liền tính ô h i cắp t r ố n tránh chính mình cũng sẽ không trách nàng tư tâm hắn là hy vọng ô h i cắp có thể vĩnh viễn không biết chuyện này ô h i cắp có thể phi chính mình thực nguyện ý cho nàng một đôi cánh chính là đây là thành lập ở ô h i cắp thực an toàn tiền đề hạn hắn muốn bằng vào lực lượng của chính mình cấp ô h i cấp vô ưu vô lự sinh hoạt chính là có rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ chính mình chỉ có thể đem hết toàn lực bí mật này có thể bảo mật bao lâu liền bảo mật bao lâu lúc này n g a y bên này nói chuyện băng toàn mắt trợn trắng thật là nói rất đúng giống rất nghiêm trọng kỳ thật đâu cái gì nói được dễ nghe cái gì lịch k i ế p lịch bất quá liền chết còn không phải bị người khai quải chết cái r á m mặt sau có người người chính là không giống nhau cuối cùng hết thể hậu quả còn không phải tỉ tỉ của ta gánh vác h ừ nói chuyện b ă n g toàn còn ý có điều chỉ nhìn về phía bên cạnh người hạo khả xấu hổ h ò khan một tiếng hào đi hắn đích sắc không tính toán làm thần lý ăn quá nhiều đau khổ cái này cửa sau là đi định rồi cái này nổi cũng là bối định rồi ai không có biện pháp a trên thế giới này hố ca ca tỉ tỉ đệ đệ mội mội luôn là rất nhiều tỉ như hắn cái kia tự hỗn độn cùng chính mình ở cùng chỗ ra đời mà bị hắn cho rằng đệ đệ thần lý dù sao hắn cảm thấy tự nhận như vậy cái đệ đệ hắn ngày lành liền một đi không trở lại trước kia hỗn độn thời điểm hắn gặp thời thời khắc khắc che chở thần lý miễn cho hắn bị khắc thần cấp giết lúc ấy nhưng không có gì đạo đức đ a n g nói đều là nhìn không thuận mắt liền động thủ s a u lại thật vất vả thần lý có tự bảo vệ mình chi lực hắn mới lãng mấy vạn năm kết quả nên đón chính là thần lý vì một cái tiểu đoàn tử nguyên thần tan vỡ chính mình lại lần nữa công việc lưu bù lên ngữ hoa làm hắn sống lại này không cho tới bây giờ đã qua đi gần một trăm vạn năm hắn còn ở vì việc này vội vàng rốt cuộc trước mắt mới thôi thần lý có thể tồn tại đều là chính mình lén gạt đi đại đạo dựa theo hiện đại lời nói tới nói thần lý ở đại đạo bên kia chính là một cái không hộ khẩu hắn muốn tự do tự tại sinh hoạt còn phải lại mưu hoa một phen xem đi liền như vậy một cái hố ca đệ đệ làm hắn vội hơn một trăm vạn năm n ộ t nay hơn một trăm vạn năm hắn sống được kia kêu, kêu một cái thật cẩn thận thống trị thế giới k ê u kêu một cái cẩn thận liền sợ chọc đại đạo không cao hứng nó lại một cái mang thủ phát hiện cái này hố hóa lại tỉ như bên cạnh cái này hố tỉ muội muội nếu không phải nàng băng lam cũng không có khả năng có như vậy một chuyến đương nhiên nơi này tuy rằng có hắn thiết kế chính là xét đến cùng nguyên nhân vẫn là bên cạnh này hố hóa tu luyện không nghiêm túc còn thích ngủ gà ngủ gật hào đi liền tính không nói lần này trước kia thứ này cũng không thiếu hố nàng tỉ tỉ ngay cả tấn chức đại đạo thánh nhân cũng chính là hố nguyên vô cực thực lực cũng là dựa vào nàng tỷ tỷ hy sinh chính mình bị đại đạo làm thịt vô số đao nếu không này hố hóa sao có thể tấn chức là n à y hố hóa thiên phú đích sắc không tồi đáng tiếc tâm cảnh không đủ bình thường tới nói là vô pháp tấn chức vấn đề là người ta liền làm được đây là tự mình cùng nhận nuôi khác nhau bọn họ này đó nhận nuôi muốn tấn chức cần thiết chính mình thật đánh thật tu luyện thăng cấp tăng lên nhân gia thân sinh chỉ cần đi đại đạo nơi nào chi trả một chút đồ vật ngọn ý nhi này cùng mua có gì khác nhau bất quá lời này hắn khẳng định không thể làm cho nhân ra mặt nhi nói ngay cả hố hoa cái này từ cũng không thể bị người ta biết nếu không hắn này không phải tìm không thoải mái sao là nàng đánh không lại chính mình nhưng vấn đề là người ta hậu trường ngạnh a chính mình còn có việc cầu người đâu phía dưới cái hầm kia hóa muốn ở đại đạo nơi đó lấy cái hộ khẩu còn phải chỉ vào người tỷ tỷ đâu cái kia đừng để ý đại đạo không phải yêu thương các ngươi sao dù sao tỷ tỷ ngươi đi gánh vác những cái đó sự tình cuối cùng đại đạo như thế nào cũng sẽ không làm nàng thật sự trở về hỗn độn nhiều lắm chính là nguyên thần bị hao tổn ngủ say một đoạn thời gian thì tốt rồi lại nói tỷ tỷ ngươi không phải còn có lam tâm kính sao liền tính nàng nguyên thần vỡ vụn ở l a m tâm kính bên trong đều có thể chữa trị kia chính là các ngươi tỷ mội ra đời địa phương sở hữu năng lượng đều là dựa theo các ngươi tỷ mội sở yêu cầu tới hơn nữa thần lý lúc trước rốt cuộc cũng là vì tỷ tỷ ngươi mới biến thành cái dạng này chuyện này coi như ta thiếu các ngươi một thân tình về sau nhất định còn cho các ngươi yên tâm tuyệt đối sẽ không quyền nợ băng toàn cười lạnh một tiếng cái gì kêu nhiều lắm chính là nguyên thần bị hao tổn ngươi biết nguyên thần bị hao tổn có bao nhiêu nghiêm trọng sao chương bảy trăm linh hai cắt đất đền tiền hạo khả nhìn này giống như có chút khí tàn nhẫn vội vang mở miệng an ủi nói đừng kích động đừng kích động chúng ta này đó thần để cái nào không chịu quá trọng thương yên tâm thật sự không đáng ngại lại nói ngươi thật cho rằng tỉ tỉ ngươi lúc trước không chịu quá như vậy thương bất quá là nàng không nghĩ làm ngươi lo lắng mà thôi nàng kỳ thật đều thói quen bằng không ngươi cho rằng tỉ tỉ ngươi như vậy thực lực thật sự gần dựa vào bế quan tu luyện là có thể tu ra tới hơn nữa nàng có biện pháp nhanh chóng chữa trị nguyên thần tổn thương thật không phải quá lớn sự tình a ngươi thật đúng là hiểu biết tỉ tỉ của ta băng toàn cười lạnh nói vậy tính nguyên thần bị hao tổn có thể thực mau khôi phục chính là nguyên thần bị hao tổn chính là muốn tổn thất tu vi hôn nguyên vô cực cái này cảnh giới nguyên thần nếu là tổn thương tổn thất tu vi có bao nhiêu ngươi hẳn là so với ta rõ ràng ngươi biết tỉ tỉ tu luyện ra này đó tu vi có bao nhiêu nỗ lực sao nói được dễ nghe ngụy quân tử hạo khả vô tội nhìn băng toàn thật không nghĩ tới nàng phản ứng lớn như vậy một ít tu vi mà thôi Kỳ thật đối với bọn họ này đó trường sinh bất tử sáng thế thần tới nói tu vi hoa chút thời gian khôi phục là được thời gian chính là một con số đối với bọn họ tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới cũng không biết nha đầu này phản ứng như thế nào lớn như vậy phải biết rằng có chút thần thậm chí bởi vì sống được quá dài quá mức nhàm chán lại bởi vì tu vi đã tới rồi đỉnh lại tu luyện cũng vô dụng cố ý chạy đi tìm người đánh nhau tổn thương tu vi thậm chí là nguyên thần như vậy tương lai mấy vạn năm thời gian hắn liền lại có chuyện làm có chuyện vội vàng ít nhất cảm thấy tồn tại còn có việc như n g làm cho nên nha đầu này phản ứng thật không nên lớn như vậy kỳ thật hạo khả lại như thế nào sẽ biết băng toàn thống khổ tu vi đối với hắn đối với băng lam đối với rất nhiều thần tới nói đều chỉ là một cái thời gian liền có thể chữa trị đồ vật duy độc đối với băng toàn chính là một tòa không thể vượt qua núi lớn nàng thiên phú đích xác số một số hai hảo đáng tiếc nàng tính tình hoạt bát ngồi không được phải biết rằng tu hành quan trọng nhất chính là chịu được tịch mịch cho nên nàng tu luyện nhiều năm như vậy tiến bộ lại nhìn không tới nhiều ít chính là bởi vì nàng tâm không chừng cho nên đối với nàng tới nói tổn thất tu vi tựa như muốn nàng mệnh giống nhau dựa theo nàng lời nói tới nói nàng sống lâu như vậy không phải vì tu luyện tự nhiên muốn tận tình ngọn nhạc tận tình hưởng thụ thần sinh thần sinh vô tận nếu là suốt ngày tu luyện chẳng phải là thực không thú vị chính là có băng lăng ở nàng lại không thể hoàn toàn ném xuống tu vi cho nên này đối với nàng tới nói chính là một kiện chuyện quan trọng bởi vì nàng tổn thất tu vi liền ý nghĩa nàng ngoạn nhạc thời gian thiếu rất nhiều bất quá hạo khả cũng không nghĩ chọc giận băng toàn hơn nữa chuyện này hắn làm được đích sắc có chút không phúc hậu liền tính chuyện này không có gì ghê gớm nhưng trung quy hắn vẫn là tính kế nhân ra hơn nữa cũng không hỏi qua nhân ra ý kiến liền tính hắn có một bộ phận là xuất phát từ thiện tâm cùng với thần lý trước kia phó thác thiệt tình muốn chăm sóc băng lam làm nàng có thể bình an tồn tại rốt cuộc liền tính đại đạo lại s ù n g ái nàng chính là nàng làm những cái đó sự t ì n h s á c thật có chút quá mức đại đạo không phải không so đo chỉ là hiện tại còn không có phát hiện bất quá phỏng trừng cũng muốn không được bao lâu tới rồi lúc ấy đại đạo không nhất định sẽ bỏ qua băng lam hiện tại hắn đem băng lam lộng qua lai lịch kiếp một phương diện có thể tẩy đi một ít bởi vì những cái đó sự t ì n h mà sinh ra nhân quả quan hệ rốt cuộc lịch kiếp chính là tốt nhất một cái tẩy thoát nhân quả phương pháp ở lịch kiếp trong lúc những cái đó nguyên bản nhân quả quan hệ tất cả đều sẽ biến thành lịch kiếp trong lúc tao ngộ sự tình báo ứng ở trên người nhân quả quan hệ càng nặng báo ứng càng tàn nhẫn chỉ cần căng qua đi này đó nhân quả quan hệ cũng coi như là hoàn toàn còn xong rồi về sau liền tính đại đạo phát hiện băng l à m sự tình cũng không có biện pháp đối nàng làm chút cái gì bất quá chính là ở lịch kiếp trong lúc cần phải có người nhìn nếu không bởi vì nhân quả quan hệ quá nặng tao ngộ sự tình quá nghiêm trọng dẫn tới trực tiếp nguyên thần tan vỡ hồn phân phách tán đã có thể mất nhiều hơn được đương nhiên lịch kiếp trong lúc chịu khổ tất nhiên khó tránh khỏi bất quá cùng tánh mạng so sánh với nếm chút khổ sở tính cái gì hắn cùng băng lam tốt xấu cũng là nhiều năm như vậy bằng hưu khu hào đi là hoan gia bất quá hắn cũng không đành lòng nhìn băng lam liền như vậy đem chính mình hoàn toàn tìm đường chết liền tính chính bọn họ thường xuyên bởi vì sống được lâu lắm luôn là sẽ mờ mịt không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì tồn tại nhưng này không đại biểu bọn họ liền muốn đi chết ta ai những việc này hắn cũng không thể nói cho băng toàn bằng không này liền không phải đánh một trận có thể giải quyết vấn đề hơn nữa băng toàn tính tình nóng nảy nhất định sẽ chính mình tham dự đi vào liên n ă n g tuy tiện bộ dáng p h ỏ n g chừng nếu không bao lâu liền đem đại đạo cấp đưa tới rốt cuộc đại đạo đối như vậy một cái có thể gây họa khuê nữ tuy rằng hận sắc không thành thép nhưng là lại cũng là thiệt t ì n h thực lòng yêu thương liền sợ nàng xảy ra chuyện cho nên một cảm giác được này khuê nữ có cái gì vấn đề đều sẽ lại đây như vậy không chỉ có băng lam sở hữu kế hoạch ẩn nhẫn mấy trăm vạn năm sở làm nỗ lực chính hắn sở hữu tâm huyết này hết thể hết thể đều hưởng ví lại nói không xem bọn họ nhiều năm như vậy giao tình liền tính xem ở cái hầm kia hóa mặt mũi thượng cũng không thể làm băng lam xảy ra chuyện a nếu không chờ cái hầm kia hóa khôi phục ký ức còn không biết nháo ra cái gì vấn đề đâu cho nên nói a đệ đệ muội muội đều là nợ nếu không phải hắn không có kiếp trước hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không kiếp trước làm cái gì táng tận thiên lương sự tình bằng không kiếp này như thế nào sẽ có còn không song trướng như vậy xem ra kỳ thật hắn cùng băng lam thật là có vài phần đồng bệnh tương liên cảm giác lúc trước ở g i a đời bọn họ thời điểm đại đạo thật đúng là bán s ỉ cùng khoản hố hóa thuộc tính đệ đệ m u ộ i m u ộ i hai người bọn họ chính là thụ hại thần bất quá nói đến cùng vẫn là chính mình đối lý nghĩ nghĩ nói kia thực xin lỗi ta chỗ đó còn có rất nhiều thiên tài địa bảo đều là lấy t r ư ớ c hôn độn là lúc ta tồn xuống dưới rất nhiều đều có thể dùng để tu bổ tu vi chờ tỷ tỷ ngươi trở về về sau ta tất cả đều đưa cho nàng liền tính là bồi thường thế nào lại nói tiếp thật là có chút đau lòng này đó đều là bảo bối của hắn a hắn góp nhặt nhiều năm như vậy vẫn luôn luyến tiếc dùng đều là cái kia hô hóa chính là hắn cố tình còn không bỏ xuống được cái hầm kia hóa thôi nếu thật có thể đổi cái hầm kia hóa trở về mấy thứ này cũng coi như là tiền nào của nấy đi ừ nay con kém không nhiều lắm băng toàn cao hứng gật đầu hỗn độn thời điểm bởi vì các nàng tỉ m ộ i sinh ra vãn khi đó thứ tốt đại bộ phận đã bị người đoạt đi rồi các nàng cũng không có thu thập nhiều ít duy nhất vẫn là trong không gian tự mang cho nên có thể hố đến mấy thứ này vẫn là thật cao hứng xem băng toàn cao hứng hạo khả vội vàng không ngừng cố gắng hỏi ai tỉ tỉ ngươi khi nào có thể trở về nếu không ngươi đi rút một phen ngươi xem vừa mới mấy cái hải tử không đều chờ đợi mẹ trở về một nhà đoàn viên sao tuy rằng kia hóa rất hố chính là rốt cuộc là làm bạn chính mình mấy trăm vạn năm huynh đệ đau lâu như vậy tổng không thể hiện tại mặc kệ đi hắn đã có thể như vậy một cái huynh đệ giống bọn họ loại này đại thần sống lâu như vậy phần lớn đều là một cái thần một cái thần sống được lâu lắm thật sự quá tịch mịch chương 703 tu luyện kỳ thật giống hắn cùng băng lam loại này có huynh đệ tỷ mội bồi có thể nói là ít ỏi không có mấy cho nên bọn họ kỳ thật thực quý trọng mặc dù cái kia huynh đệ tỷ mội là cái thật lớn vô cùng hố băng toàn vốn định phản bác chính là mấy cái tiểu cháu ngoại trai nhóm tâm tình nàng không thể không màng tuy rằng tiểu cháu ngoại trai nhóm tuổi tác đối với nhân thế gian tới nói đã thành niên chính là đối với nàng tới nói vẫn là quá tiểu luôn là không tự giác tựa như sùng bọn họ cho bọn hắn đồ tốt nhất cũng thế tỷ tỷ dù sao đều mau tỉnh trước kia tỷ tỷ còn ở hấp thu những cái đó ký ức thời điểm nàng sắc vô pháp hỗ trợ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tỷ tỷ chính là hiện tại tỷ tỷ đã hấp thu đến không sai biệt lắm đang ở sửa sang lại này đó ký ức chính mình ra tay đem chính mình đối tu luyện các phương diện một ít tâm đắc sửa sang lại một chút trực tiếp truyền tống đến tỷ tỷ thần thức là được này đó tâm đắc vẫn là trước kia tỷ tỷ giáo nàng đâu vốn chính là tỷ tỷ đồ vật hiện tại bất quá là còn cấp tỷ tỷ kỳ thật chính là một ít quy nạp tổng kết có thể cho tỉ tỉ càng mau hấp thu vài thứ kia sau đó tỉ tỉ liền có thể thức tỉnh cũng liền trước tiên mấy tháng mà thôi có thể hống cháu ngoại trai cháu ngoại gái bọn họ cao hứng c ứ sao mà không làm đâu tuy rằng trước mắt tới nói bọn họ cũng biết còn có chính mình cái này gì tồn tại bất quá không quan hệ về sau bọn họ sẽ biết băng toàn nhắm mắt lại nhìn nhìn lam tâm kính tỉ tỉ tình huống còn tính không tồi tỉ tỉ so nàng tưởng tượng càng mau tiếp thu vài thứ kia vậy yên tâm lúc này ô h i cắp bị nhốt ở một chỗ nơi này một mảnh đen nhánh mà nàng thân thể bốn phía không ngừng hiện ra các loại tự p h í ế m ánh á n h quang mang nhìn kỹ phát hiện bên trong đều là một ít tu luyện phát môn trừ bỏ này đó tự ở ngoài nơi này có thể nói là rối tay không thấy năm ngón tay mà ô h i cắp thử qua nàng chính mình già không được liền tính nàng muốn thử trở lại làm tâm cảnh cũng không được không phải cảm ứng không đến làm tâm cảnh tồn tại hơn nữa cái loại cảm giác này thật giống như chính mình đã ở làm tâm cảnh bên trong cho nên vô pháp di động chẳng lẽ nơi này là lam tâm cảnh một cái nàng còn không có phát hiện quá địa phương ô hy cắp nhớ rõ chính mình không phải sinh hải tử sao tình lại liền ở cái này địa phương cũng không biết hải tử thế nào nghĩ đến có tiểu ngũ bọn họ hai tử hẳn là không có việc gì chính là chính mình bị nhốt ở chỗ này nói vậy tiểu ngũ bọn họ sốt ruột đi chính là nàng hiện tại ra không được này thật đúng là một cái bi thương chuyện xưa ô hy cắp thủ rũ ngồi ở chỗ này chậm rãi nàng bắt đầu tu luyện khởi mấy thứ này tới dù sao hiện tại không có việc gì còn không bằng tìm điểm sự tình làm đâu hơn nữa nếu là bên ngoài không ai chờ nàng kỳ thật nàng rất vui lòng ở chỗ này tu luyện mấy thứ này nàng bản thân chính là một cái đặc biệt thích nghiên cứu mấy thứ này như là luyện đan luyện khí từ từ dù sao hết t h ể cùng tu hành có quan hệ đồ vật nàng đều cảm thấy hứng thú chỉ hy vọng bên ngoài người không cần quá lo lắng nàng đáng tiếc nàng không có biện pháp thông chi bên ngoài người chính mình hiện tại thừa can toàn bằng không chính là như vậy bế quan cái mấy năm chuyên tâm nghiên cứu một chút mấy thứ này kỳ thật cũng không tồi cũng không biết nàng hiện tại rốt cuộc ở đâu rất có khả năng chính là làm tâm cảnh chính là nàng nhớ rõ chính mình đã đem toàn bộ làm tâm cảnh thăm dò xong rồi nha trừ bỏ kia phiến hải vực cùng hải ngoại nàng không qua được liền tính tinh thần lực cũng không qua được địa phương khác nàng đều đã hiểu biết như thế nào còn khả năng xuất hiện như vậy một chỗ chẳng lẽ nơi này chính là nàng vẫn luôn tò mò hải ngoại chính là nàng trực giác nói cho nàng nơi này cũng không phải hải ngoại muốn đi đến hải bên kia hiện tại chính mình còn không có cái kia năng lực kia nơi này khả năng chính là lam tâm cảnh một cái vẫn luôn bị che giấu địa phương nơi này nhiều như vậy phương pháp tu luyện thoạt nhìn thật là có điểm nhi giống đại điện thư phòng nơi đó cũng ghi lại rất nhiều tu luyện bì tịch bất quá nơi đó đều là thư tịch ghi lại nơi này lại là trực tiếp chính là các loại chữ hơn nữa này đó hình chữ thành một cái thật lớn trận pháp đem nàng ngăn ở nơi này nói đến cũng kỳ quái mỗi lần nàng học xong một cái đồ vật muốn luyện tập làm quen một chút thời điểm rõ ràng nàng nghĩ mọi cách đều ra không được địa phương lại có thể xuất hiện nàng yêu cầu các loại đồ vật thật giống như nàng muốn nếm thử luyện chế đan dược thời điểm liền sẽ xuất hiện lò luyện đan còn có các loại dược liệu nếm thử luyện khí thời điểm sẽ có luyện khí lò cùng các loại tài liệu nếm thử bố trí trận pháp phụ chú thời điểm cũng sẽ xuất hiện tương đối ứng tài liệu Trầm dãi hi i cắp g ố nàng g cũng như minh bạch, có lẽ chính mình n bạch, thứ có đem mấy lẽ y học x o liền còn ó nói có thể một thể một Nghĩ đến đây, ô hi càng hăng hái, sớm một ngày học xong, nói không chừng liền có thể sớm một ngày đi đi. đến đây, đi ngoài liền ngoài. ra ra càng ngày xong, ngày Nàng ô cắp c sớm sớm không có gặp qua chính mình cuối cùng sinh tiểu g i a hỏa kia đâu chỉ mơ hồ nghe được là c á i nam h à i nhi sau lại nàng thật sự chịu đựng không nổi liền mất đi ý thức cũng không biết hắn trông như thế nào giống nàng vẫn là giống hoàng thượng chính mình rời đi nói vậy hoàng thượng muốn cấp điên rồi đi còn có a mã ngạch nương ca ca tẩu tẩu bọn họ chỉ hy vọng tiểu ngũ có thể chấn an hảo bọn họ vốn dĩ nàng là tính toán chờ a mã ngạch nương ca ca tẩu tẩu còn có hoàng thượng đều rời đi thế giới này về sau như vậy nàng ở thế giới này vướng bận cũng không sai biệt lắm cũng chưa đến nỗi cháu trai nhóm con cháu đều có con cháu phúc nàng có thể bảo đảm bọn nhỏ nhất thời vinh hoa phú quý nhưng về sau lộ trung quy muốn chính bọn họ đi bọn họ cùng chính mình trung quy là không giống nhau cho nên nàng không tính toán can thiệp bọn nhỏ quá nhiều hiện tại nàng cấp sở hữu cháu trai nhóm đều uống qua d ự tề đầy đủ khai pha quá bọn họ đại não còn cho bọn hắn để lại tốt nhất tu luyện b í tịch nếu là dưới tình huống như thế bọn họ vẫn là quá đến không tốt kia đã có thể thật là bùn nhau chết không lên tường như vậy cho bọn họ bọn họ cũng chịu không nổi còn không bằng thành, thành thật à n h h t thật sinh hoạt đâu đương nhiên trước mắt mới thôi qua nhị giai thị có tường phi ít nhất còn có thể bảo đảm qua n h ị giai thị một trăm năm vinh hoa phú quý cho nên thật không có gì có thể nhọc lòng ô h i cấp sở hữu kế hoạch đều làm tốt chờ rời đi kinh thành về sau nàng phải làm chút cái gì khi đó nàng tái xuất hiện khẳng định không thể dùng qua n h ị giai băng l à m thân phận cho nên nàng đến vị chính mình lộng một cái tân thân phận mấy thứ này nàng đều suy xét hảo chỉ là đáng tiếc kế hoạch trung quy không đổi kỵ biến hóa ô h i cấp không biết chính mình ở chỗ này đãi bao lâu chỉ biết nàng ở chỗ này không biết ngày đêm tu luyện không ngừng nghiên tập nàng phát hiện mỗi học được một cái đồ vật ghi lại cái kia đồ vật tự liền sẽ dung nhập thân thể hoàn toàn trở thành thân thể một bộ phận có thể bổ sung thân thể năng lượng kia cảm giác thật giống như những cái đó tự chính là đại bổ hoàn giống nhau làm nàng lâu dài không có ăn cơm không có nghỉ ngơi thân thể cảm nhận được thần thanh khí sảng mà những cái đó tự tiến vào thân thể về sau nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được cái này vây khốn nàng trận pháp trở nên yếu đi cái này làm cho nàng tinh thần phân chân lên xem ra nàng suy đoán là chính xác đáng tiếc nàng cảm thấy chính mình đã hấp thu rất nhiều nhưng là này đó tự lại một chút không có giảm bớt lại còn có xuất hiện rất nhiều tân đồ vật cái này làm cho nàng có chút hỏng mất chẳng lẽ mấy thứ này còn có thể bổ sung không cần a nàng thân thể chu vi phương pháp tu luyện đã đủ nhiều chương bảy trăm linh bốn t ứ c tỉnh một ô h i cắp vẫn luôn ở chỗ này tu luyện băng toàn đem chính mình về tỷ tỷ đã hiểu biết kia bộ phận đồ vật tâm đắc thể hội truyền vận quá khứ thời điểm ô h i cắp còn dọa nhảy dự nàng thật vất vả mau học xong rồi n à y đó tự đều đã lâu không xuất hiện tân ngàn b ạ n không cần lại tới một cái a nàng không chịu nổi nhìn kỹ con hảo con hảo đều là nàng đã học quá đồ vật chẳng qua là dùng càng thêm tinh luyện nói miêu tả ra tới bất quá nhìn đến nơi này ô h i cắp liền có chút sinh khí nếu có thể dùng càng thêm tinh luyện ngắn gọn nói miêu tả ra tới kia vì cái gì còn muốn lộng nhiều như vậy là trương hiển cái này trận pháp thiết kế người văn hóa sao bất quá mặc kệ như thế nào cuối cùng kết quả vẫn là tốt nàng đã phát hiện nay đó tự bị hấp thu về sau sẽ trực tiếp tác dụng với nàng nguyên thần khiến cho nguyên thần càng thêm đọc lại đối chính là nguyên thần vốn dĩ nàng tu luyện chính là sao trời chi lực không có nguyên thần chỉ có tinh thần thể cũng chính là linh hồn chính là trong khoảng thời gian này nàng tu luyện có một cái đồ vật chính là giảng thuật như thế nào đem sao trời chi lực tu luyện được đến tu vi chuyển hóa vì linh khí tu vi hơn nữa nơi này còn xuất hiện một cái đặc biệt thích hợp nàng công pháp là về tu luyện linh khí nàng phát hiện tu luyện cái này công pháp nàng tu hành tốc độ so tu luyện sao trời chi lực tốc độ nhanh gần gấp mười lần sau đó nàng ở tu tập thời điểm bất chi bất giác liền đem nàng sở hữu tu vi cấp chuyển hóa còn đem linh hồn của chính mình tu luyện thành càng thêm rắn chắc nguyên thần cho nên nàng đây là bị bắt thay đổi tu hành phương thức còn hảo nàng hiện tại tu luyện công pháp thực thích hợp nàng chính là nói một câu vì nàng lượng thân chế tạo cũng không quá bằng không nàng đến đ i ê n rốt cuộc bất luận cái gì tu hành phương pháp đều là muốn sơ tác nào có đã tu luyện quá phương tiện ô h i các nguyên thần củng cố lúc sau nàng tu luyện trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió bất quá thực đáng tiếc chính là nàng cho rằng mấy thứ này tu tập xong về sau liền có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái ai biết vây khốn nàng lực lượng yếu bớt chính là cái này trận pháp còn ở yêu cầu nàng chính mình phá giải vấn đề là cái này trận pháp thực biến thái không chỉ là trận pháp bên trong bao hàm trận pháp biến động còn có luyện đan luyện khí sở cần các loại đồ vật nói ngắn lại luôn mà tóm lại cái này trận pháp dùng đơn giản thô bạo nói tới nói chính là một cái khảo thí sở hữu nàng lúc trước học quá đồ vật đều ở bên trong này nàng muốn thuận lợi bài trừ trận pháp cần thiết đem lúc trước học quá đồ vật một lần nữa sửa sang lại linh hoạt vận dụng vấn đề là nàng lúc trước học đồ vật thật sự là quá nhiều muốn một lần nữa sửa sang lại không phải dễ dàng như vậy thật giống như nàng sắc đã đem vật kia hoàn toàn dung hối nối liền chính là lao sư thế nào cũng phải lại làm nàng viết một cái tổng kết nay thật đúng là cái này bi thương chuyện xưa quý biết nàng lần trước khảo thí đều là gần hơn một trăm năm trước sự tình nay còn làm nàng ôn lại một chút cho nên hiện tại mấy thứ này đối với ô hy cắp tới nói giống như là mưa đúng lúc có thể làm ô hy cắp càng mau tổng kết ra tới sau đó bài trừ t r ậ n pháp nàng liền thật sự tự do cũng không biết những cái đó tiểu ngũ ái lan châu bọn họ có hay không tưởng nàng nàng cũng không biết chính mình rời đi đã bao lâu những cái đó tiểu ra hỏa hẳn là thực sốt ruột đi hôm nay vẫn luôn canh giữ ở hoàng lăng tử vi mấy người lại lần nữa tụ tập ở bên nhau từ chủ nhân rời đi về sau các nàng liền vẫn luôn thủ tại chỗ này bởi vì các nàng cũng không biết chủ nhân đến lúc đó sẽ từ nơi nào ra tới lam tâm cảnh hiện tại cấm các nàng ra vào cho nên chỉ có thể bị động chờ theo lý thuyết lam tâm cảnh cửa ra vào chủ nhân là có thể tùy ý biến hóa bất quá nói như vậy các nàng ra tới vẫn là thích cố định ở đi vào nơi đó rốt cuộc tiến vào địa phương là các nàng xác định tuyệt đối an toàn địa phương địa phương khác mở ra xuất khẩu vạn nhất bị người phát hiện sẽ tương đối nguy hiểm mà hiện tại chủ nhân là trực tiếp từ trong quan tài biến mất chờ chủ nhân trở về thời điểm chỉ có hai cái địa điểm một cái chính là nơi này đây là các nàng tư duy theo q u a n tính một cái khác chính là ca tàng quốc rốt cuộc nơi đó cũng là an toàn địa phương nơi đó ở yết dương lam hề giám thị t r u n g có người muốn thần không biết quỷ không hay s ở qua đi quả thực so lên trời còn khó mà yết dương lam hề đều không phải người tham lam bọn họ đối với lam tâm cảnh tồn tại cũng đã sớm biết được lại nói hiện tại tiểu các chủ nhân đều ở bên kia bên kia ra tới khả năng tính vẫn là rất lớn bất quá mấy người vẫn là lựa chọn canh giữ ở hoàng lăng rốt cuộc bên này cũng không phải trừ bỏ bọn họ ở ngoài liền không ai vạn nhất chủ nhân thức tỉnh lại đây không cẩn thận đụng tới người liền làm sao bây giờ người ở bên ngoài trong mắt chủ nhân chính là đã qua đời như vậy sẽ hủ chết người bọn họ ở chỗ này còn có thể hỗ trợ che giấu một chút lúc này phán nhi gắt gao lôi kéo t ử vi tay trong ánh mắt mang theo kích động cùng cao hứng khoe mắt khống chế không được chạy xuống nước mắt trong miệng khống c h ế không được nói t ử vi các ngươi cảm nhận được sao gần nhất nương nương hơi thở biến sinh động nàng nhất định thực mau liền phải thức tỉnh phán nhi từ tiễn đi thập tam lúc sau cũng coi như là hoàn toàn kết thúc trần duyên an tâm đi vào chính mình một bên tu hành một bên chờ ô h i cáp trở về tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới lúc trước cái kia sủng lịch chính mình nam nhân bất quá bởi vì nàng lúc trước liền có ý thức khống chế cũng không có đ ố i thập tam đầu nhập quá nhiều cảm tình cho nên đ ố i nàng sinh hoạt cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn mà hạo thuần là tưởng trực tiếp tới tìm phán nhi tới đáng tiếc hắn có một cái t ổ n hữu thần lý ôm chính mình đều còn không có nhìn thấy ô hy cáp chính mình đều còn không có cao hứng không một nhà đoàn viên tâm tình cường thế cản lại hạ o thuần tới tìm phán nhi động tác còn mỹ danh rằng hắn hiện tại tới tìm phán nhi rất có thể bị trực tiếp trở thành kẻ lừa đảo chính là chính hắn trước mắt còn phải chờ ô hy cáp cho nên không có biện pháp làm chứng liên ủy khuất hạ o thuần đi theo hắn cùng nhau ở chỗ này đi tuy rằng hạ o thuần cảm thấy thần lý chính là ở bậy bạn phán nhi sao có thể không quen biết hắn người nào đó chính là ghen ghét hắn không thể cùng n âu yếm nữ nhân đoàn tụ liền phải ngăn trở chính mình tìm kiếm chính mình hạnh phúc chính là không nghĩ nhìn đến chính mình cùng người yêu song túc song phi này dụng tâm chi hiểm ác quả thực lệnh người giận x ô i đáng tiếc hắn đánh không lại người nào đó bị người nào đó cấp vây ở bên này liền tính hắn tưởng rời đi cũng không có biện pháp chỉ có thể chờ may mắn về sau phán nhi sẽ cùng ô hi cắp cùng nhau trở về hắn bất quá chính là nhiều chờ một đoạn thời gian mà thôi cảm nhận được gần nhất chúng ta tu luyện đều trôi chảy rất nhiều hơn nữa chúng ta không thể hiểu được thực lực liền tăng lên rất nhiều nhất định là nương nương thực lực cũng tăng lên chúng ta làm cùng nàng khế ước nhân tài sẽ như vậy bởi vì khế ước quan hệ các nàng tốc độ tu luyện cùng chủ nhân là móc nối nói cách khác nếu chủ nhân tu luyện mau bọn họ cũng sẽ thực mau đây là khế ước quy tắc thử vi thật sự cao hứng đợi lâu như vậy tuy rằng biết chủ nhân sẽ không có việc gì chính là có một số việc không phải biết là có thể khống chế chính mình đúng vậy chúng ta muốn hay không nói cho vương g i a bọn họ điệp vũ đã có chút gấp không chờ nổi thủ tại chỗ này nhiều năm như vậy cuối cùng có hy vọng đồng thời nàng cũng biết bọn nhỏ đều rất tưởng niệm bọn họ mẫu thân nếu đem tin tức này truyền lại trở về bọn họ nhất định thật cao hứng t r ư ơ n g bảy trăm linh năm thức tỉnh nhị côn bang lắc đầu tạm thời không đ ổ i tuy rằng nương nương mau tỉnh nhưng rốt cuộc không tỉnh chúng ta cũng không biết nương nương khi nào tỉnh chúng ta hiện tại đem tin tức truyền quay lại đi bọn họ nhất định thật cao hứng chính là nếu chạy tới chờ thật lâu phát hiện chủ nhân vẫn luôn không tỉnh nhất định sẽ thất vọng chuyện này chờ chủ nhân tỉnh lại lúc sau lại nói cũng không mượn bọn họ lại đây cũng không đ n g sự lại nói không chuẩn nương nương nguyện ý chính mình qua đi cho bọn hắn kinh hỉ đâu hơn nữa nói không chừng nương nương sẽ trực tiếp đem không gian khẩu khai ở ca tàng quốc trực tiếp qua đi tìm bọn họ đến lúc đó chẳng phải là làm cho bọn họ một chuyến tay không mấy người đạt thành chung nhận thức về sau mấy ngày nay đều không tu luyện bọn họ cùng xã hội này tách rời đã nhiều năm đến đi thu thập một ít tin tức không thể chủ nhân ra tới về sau hỏi tới bọn họ cái gì cũng không biết ta đặc biệt là về chủ nhân thân nhân sự tình mà ô hi các bên này phí sức của chín châu hai hổ cuối cùng từ cái kia địa phương quỷ quái ra tới ra tới vừa thấy quả nhiên liền ở không gian ở nàng đại điện trên giường chính là nàng trên giường như thế nào sẽ liên thông như vậy địa phương quỷ quái nếu không nàng vẫn là đổi một p h o n g hảo bằng không bạn nhất nàng phòng hoặc là giường có cái gì đặc biệt lại đem nàng cấp đưa về cái kia địa phương quỷ quái hoặc là một cái chỗ tương tự làm sao bây giờ nàng là không bao giờ phải đi về đi vào không gian ô h i cắp mới phát hiện nơi này một người đều không có chính mình ở trong không gian theo lý thuyết bọn họ như thế nào cũng sẽ lưu một người thủ chính mình như thế nào sẽ không có người đâu thật là kỳ quái ô h i cắp xoay một vòng lớn cuối cùng vẫn là quyết định trước đi ra ngoài nhìn xem cũng không biết nơi này đi ra ngoài là nơi nào có tử vi các nàng ở nói vậy sẽ không làm nàng ở một cái rất nguy hiểm địa phương tiến vào không gian ô h i cắp cũng không nghĩ nhiều trực tiếp đi ra ngoài sau đó xấu hổ ai mẹ nó đem nàng p h ó n g trong quan tài nàng còn chưa có chết đâu đây là làm nàng đương trường biểu diễn s á t chết vùng dậy đâu vẫn là s á t chết vùng dậy đâu sẽ không hù chết người đi quay đầu nhìn xem này trong quan tài phóng đồ vật còn khá tốt đều là lấy trước nàng thích góp nhặt thật lâu tinh không thạch cũng đều ở chỗ này bởi vì tinh không thạch là qua minh lộ nếu là biến mất hoàng thượng hỏi tới không tốt lắm giải thích hơn nữa tinh không thạch đặt ở nàng trong viện cũng không ai sẽ đi lấy rốt cuộc này cục đá tuy rằng coi như chân quý khá vậy không chân quý đến làm người không màng tất cả lại nói trong viện còn có chính mình còn có tử vi các nàng nhìn đâu không nghĩ tới hiện tại này đó tinh không thạch thế nhưng đều thành nàng t r ô n cùng vật phẩm phất tay đem tất cả đồ vật đều cấp thu hồi tới trừ bỏ tinh không thạch nơi này còn có rất nhiều đồ vật tuy rằng nàng không thiếu mấy thứ này bất quá phần lớn ở thế gian cũng coi như được với chân bảo không thể như vậy lãng phí lại nói này đó cũng coi như được với nàng vật bồi tắng đi chính là cầm cũng không có việc gì dù sao đều là chính mình thu hồi tới làm kỷ niệm cũng không tồi n à y đoạn ký ức là thực chân quý làm nàng đã hiểu rất nhiều đồ vật lần đầu tiên biết cái gì là ái cái gì là trách nhiệm đồ vật thu hồi tới lúc sau ô、oh、h i cắp trợt lóe thân cả người liền từ trong quan tài ra tới đứng ở mộ thất không đúng này bố cục còn có này hoàn cảnh ô、oh、h i cắp nghi hoặc cau mày đông nhiên chú ý tới chính mình trên người ăn mặc đây là hoàng hậu phục sức quy cách khó trách nàng liền nói như thế nào cảm giác trên đầu thật mạnh cảm giác như là lại đỉnh một cái đầu hoàng hậu đồ trang sức so q u ý phi muốn phức tạp đến nhiều hơn nữa nàng lại là trang phục lộng lẫy trên đầu mang đồ vật tự nhiên cũng không ít ai xà x a nàng như thế nào đ ố n g nhiên biến thành hoàng hậu nàng nhớ rõ chính mình sinh hải tử liền tính bởi vì sinh hải tử làm người nghĩ lầm nàng đã chết chính là truy phong hoàng thượng nhiều lắm cũng chính là tăng lên vì hoàng quý phi sao có thể sẽ là hoàng hậu phải biết rằng khi đó ô lạp na lạp thị còn ở đâu nàng cũng đồng ý đ ố n g nhiên ô hy cắp sắc mặt biến đổi chẳng lẽ nàng lần này ngủ thật lâu k i ệ a mã ngạch nương bọn họ thế nào ca ca tẩu tẩu bọn họ thế nào hoàng thượng thế nào nàng có quá nhiều nghi vấn đánh giá một chút bốn phía hoàn cảnh lúc này mới phát hiện ly chính mình không xa địa phương còn có một cái quan tài thoạt nhìn là chủ quan quy cách so với chính mình càng cao mà chủ quan bên kia cũng là một cái cùng nàng quan tài không sai biệt lắm nàng đã là hoàng hậu có thể cùng nàng táng ở bên nhau hơn nữa thoạt nhìn so nàng quy cách càng cao đó chính là ô h i cắp vội vàng tiến lên đẩy ra cái kia đại quan tài quả nhiên là hoàng thượng bọn họ chống phân hủy thi thố làm được không tồi nàng có thể cảm giác được hoàng thượng thân thể này đã mất đi sinh cơ đã nhiều năm chính là hắn bộ dạng thoạt nhìn giống như ngủ giống nhau trong lòng nói không nên lợi là cái gì tư vị dù sao chính là nắm đau nhẹ nhàng sờ sờ hoàng thượng không hề huyết sắc gương mặt chính là gương mặt này này đôi tay trong trí nhớ không lâu trước đây còn đem chính mình gắt gao ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi tiểu tâm c h ấ n an chính là hiện tại hắn như vậy vô thanh vô tức nằm ở chỗ này trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác không một chỗ nàng biết chính mình đối hoàng thượng là có cảm tình rốt cuộc như vậy nam nhân nàng rất khó không động tâm chính là lại không nghĩ rằng chính mình cảm tình so với chính mình tưởng tượng càng sâu trước kia nàng chưa từng nghĩ tới hoàng thượng không ở về sau sẽ là cái dạng gì sinh hoạt chính là hiện tại ố h i cắp ngồi ở mộ thất bồi hoàng thượng ba ngày ba ngày lúc sau ố h i cắp thở dài nàng cần thiết tỉnh lại lên nàng không quên bên ngoài còn có a mã ngạch đ ư ơ n g còn có mấy cái hải tử nàng không thể tổng đắm chìm ở bị thương bọn họ c h u n g quy tình thâm duyên thiển rời đi trước ô h i cắp đối với hoàng thượng thân thể làm cái pháp thuật như vậy bảo đảm hoàng thượng thân thể có thể chân chính bảo trì không hủ không lạ nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy nhắm mắt cảm ứng một chút tử vi các nàng vị trí một cái lắp mình ô h i cắp liền xuất hiện ở tử vi trước mặt lúc này mọi người vừa lúc đều ở nhìn đến ô h i cắp xuất hiện mấy người vội vàng lại đây lôi kéo ô h i cắp xem xét trong miệng không ngừng nói nương, nương ngài rốt cuộc đã trở lại thân thể thế nào còn có hay không nơi nào không thoải mái như thế nào sẽ biến mất lâu như vậy biết bọn họ lo lắng ô h i cấp kiên nhẫn trả lời bọn họ sở hữu vấn đề sau đó lại làm cho bọn họ nói g i ả n g chính mình rời đi về sau sự tình biết được ga mã ngạch nương đã không còn nữa ô h i cấp có chút khổ sở bất quá đã có trong lòng chuẩn bị nhìn đến hoàng thượng thời điểm nàng liền có suy đoán rốt cuộc ga mã ngạch nương tuổi so hoàng thượng lớn hơn mọi người đều nhìn ra chủ nhân rất khổ sở chính là cũng không biết nên khuyên như thế nào an ủi loại này tâm tình bọn họ cũng có thể lý giải lúc trước bọn họ cũng là mang theo như vậy tâm tình đưa tiễn chủ nhân hơn nữa bọn họ vẫn là ở biết chủ nhân còn sẽ trở về dưới tình huống cũng đã rất khổ sở cuối cùng vẫn là phán nhi thông minh nói sang chuyện khác nói nương nương khi nào tỉnh như thế nào không cho chúng ta biết đi t i ế p ngài n ằ m lâu như vậy trên người phỏng chừng không quá dễ chịu đi nhìn ra đại gia an ủi tố、oh、hi cắp cười cười nàng biết người chết không thể sống lại chỉ là có chút mất mát mà thôi bất quá cũng không nghĩ làm đại gia quá lo lắng theo phán nhi nói nói đã tỉnh ba ngày thân thể không thành vấn đề vận chuyển một chút linh lực liền có thể đem trong cơ thể huyết mạch cấp khơi thông hảo t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu lại gặp nhau một khó trách ba ngày trước chúng ta cảm thấy ngài hơi thở đ ố n g nhiên sinh động một chút ta liền nói muốn cho người đi thủ đi côn bang bọn họ phi không nghe còn nói không nghĩ quá q u ấ y dày hoàng thượng phi nói năm ngày đi vào xem xét một lần là được bằng không cũng sẽ không sai qua điệp vũ đĩu môi vẻ mặt trách cứ nhìn bên kia mặt vô biểu tình ngồi đại lão hổ ô hi cắp mỉm cười nhìn bọn họ hai cái t o a n ra côn bang đối điệp vũ tâm tư đã là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết chính là điệp vũ cố tình liền trì độn đến cùng cái gì dường như chính là không cảm giác được bất quá này cũng không thể quái điệp vũ mọi người đều biết động vật họ mèo đều là một loại móng nuốt tiện sinh vật đặc biệt thích sắc thái sặc sỡ đồ vật thực không khéo điệp vũ bản thể lớn lên k ê u kêu một cái xinh đẹp chính là chính mình một nữ nhân nhìn đều nhìn không được động tâm côn bang tuy rằng thoạt nhìn thực thành t h ủ c ổ n trọng chính là một ít bản năng vẫn là tồn tại trước kia hắn liền thường xuyên nghiêm trang t r e o cợt điệp vũ rất nhiều lần đều lừa gạt điệp vũ hóa thành nguyên hình bồi hắn chơi đùa nói ngắn lại trước kia điệp vũ bị hắn khi dễ thảm thế cho nên hiện tại nhìn đến côn bang liền tưởng trả thù một chút không hướng về phương diện các tưởng côn bang mặt vô biểu tình nhìn điệp vũ liếc mắt một cái theo sau vẫn là mở miệng giải thích nói chúng ta hơn nửa tháng trước kia liền cảm nhận được nương nương ngài hơi thở sinh động khi đó chúng ta mỗi ngày đều đi vào thật nhiều thứ xem xét chính là rất nhiều lần qua đi vẫn là không có kết quả hơn nữa chúng ta cảm thấy luôn là đi vào đối hoàng thượng không quá kính trọng cho nên quy định năm ngày đi vào một lần lần trước xem xét vừa lúc là bốn ngày trước hơn nữa trong khoảng thời gian này ngài hơi thở thường xuyên biến hóa bởi vậy chúng ta mới không có phát hiện ố hi cắp lắc đầu ta không có trách cứ các ngươi ý tứ ta chính mình lại không phải không thể ra tới đúng rồi nếu qua nhĩ g a i băng l à m cái này thân phận ở bên ngoài đã chết về sau cũng không cần kêu ta nương nương trước k i a một chút sự tình nên đoạn vẫn là chặt đứt đi ta cũng không nghĩ lại cùng bên ngoài có quá nhiều liên lụy bọn họ cùng chúng ta trung quy không giống nhau nhìn bọn họ từng bước từng bước rời đi trong lòng luôn là không dễ chịu về sau liền còn giống như trước như vậy kêu ta đại tiểu thư hoặc là tên cũng đúng các ngươi cũng biết ta chưa từng đem các ngươi trở thành người hầu đến nỗi bọn nhỏ các ngươi đã kêu bọn họ tên là được không cần quá mức câu thúc mấy người nghĩ nghĩ gật đầu vẫn là giống như trước như vậy kêu ngài đại tiểu thư đi ngài trung quy vẫn là chúng ta chủ nhân trực tiếp kêu tên không tốt lắm đến nỗi mấy cái hải tử bọn họ nhưng thật ra không có quá nhiều ý tưởng cùng bọn họ khế ước chính là đại tiểu thư xem ở đại tiểu thư mặt mũi thượng bọn họ kêu mấy cái hài tử vì tiểu chủ nhân đối bọn họ đồng dạng thực cung kính bất quá bọn họ chân chính tán thành chỉ có đại tiểu thư hơn nữa thật muốn lại nói tiếp mấy cái hài tử vẫn là bọn họ hậu bối kêu mấy cái hài tử tên bọn họ cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn chỗ Ô h i cắp không sao cả gật đầu theo bọn họ cao hứng liền hảo đại tiểu thư muốn thông chi tiểu ngũ bọn họ lại đây sao nói được không sai biệt lắm mấy người mới nhớ tới còn có mấy người không thông chi đúng chỗ đâu liên cảm thấy thiếu cái gì nguyên lai nhất hẳn là thông chi mấy người còn chưa tới đâu ô hi cắp lắc đầu không cần c ả tàng quốc đúng không ta chính mình qua đi cho bọn hắn một kinh hỉ bất quá lại này phía trước ta tưởng đi trước tế bái một chút a mã ngạch đường lại đi nhìn xem ca ca tẩu tẩu hảo muốn chúng ta đi theo ngài cùng đi sao mấy người cũng không hỏi nhiều tuy rằng đại tiểu thư nói không muốn cùng thế gian có quá nhiều liên lụy chính là trước kia một chút sự tình là không thể đoạn ố hi cắp lắc đầu không cần ta một người lặng lẽ đi xem là được cũng chính là đi gặp một mặt bọn họ nếu biết ta đã rời đi ta cũng không nghĩ ra mặt ta không có khả năng lưu tại kinh thành thực mau liền sẽ rời đi cùng với cho bọn họ hy vọng lúc sau lại làm cho bọn họ thất vọng còn không bằng bảo trì hiện trạng đâu bọn họ hiện tại sinh hoạt cũng thực hảo ta thật sự không nghĩ q u ấ y r à y bọn họ yên tâm đi ta không có việc gì các ngươi không cần đi theo các ngươi tưởng cái biện pháp mau chóng dùng hợp lý lý do rời đi nơi này đi đến lúc đó chúng ta ở ca tàng quốc hội hợp đối cái này ăn bài mấy người cũng không có gì nghị từng ngươi gật đầu bận rộn đi mà lúc này ca tàng quốc nội hạ o thuần vẻ mặt hỏng mất ngồi ở bàn đá bên nhìn chung quanh mấy cái cháu trai ân hẳn là xem như cháu trai đi rốt cuộc hắn cùng thần lý hai người cũng coi như được với huynh đệ tuy rằng là thần lý không có tán thành thằng đem hắn trở thành tùy tùng bất quá thần lý cái kia tính tình có thể làm hắn theo bên người bản thân chính là một loại tán thành hắn trước kia như thế nào sẽ cho rằng này mấy cái cháu trai ngoan ngoãn đáng yêu đâu quả nhiên ô hi cắp sinh hải tử liền không có một cái ngoan ngoãn tất cả đều là đại ma vương bất quá trước kia hắn tiếp xúc đến thiếu m à thôi nay mấy cái hải tử từ năm ngày trước đã bị thần lý ném cho hắn còn nhớ rõ ngày đó thần lý mang theo mấy cái hải tử tìm được hắn cái gì vô nghĩa cũng chưa nói trực tiếp một câu Ta kế tiếp phải cho bọn họ nghiên cứu một chút thích tu tiếp một đoạn thời hóa gian bọn họ liền giao kế Kế nếu phải nghiên biện vi. liền ngươi. giám hợp pháp, pháp cho họ họ chuyển họ họ cho Hảo hảo cứu công còn đoạn bọn bọn bọn bọn muốn sau á t tu thời bọn họ tu luyện, có i g n bọn hắn giảng giải một chút mặt khác mây giới. Để tránh bọn cho chút khác họ giải giới. một mặt mây Để về s a đó i chi, cái biết. người quá Sau vô không gì cũng không biết. Dễ dàng bị Dễ lừa. đ thần lý liền bế quan liền một câu cự tuyệt nói đều không cho hắn nói hắn cứ như vậy bị bắt tiếp nhận rồi mấy cái hải tử giáo dục vấn đề thiên ộ p hắn biết độc thân mấy chục vạn năm độc thân cầu thế nhưng trực tiếp muốn thăng cấp trở thành siêu cấp n g a i ba này tiến độ có phải hay không hơi chút vượt qua đến có như vậy một chút lớn hạo thuần hai mắt vô thần trong miệng còn ở vô ý thức nói chuyện mấy cái ma vương thật sự quá ma người bọn họ một hai phải quấn lấy chính mình làm hắn giảng thần lý sự tình trước kia hơn nữa vấn đề siêu cấp nhiều đều mau hóa thân mười vạn cái vì cái gì hắn cảm thấy về sau cùng con cá nhỏ ở bên nhau vẫn là không cần sinh hải tử liền hai người thế giới khá tốt h a i tử thật là đáng sợ hắn đều có bóng ma tâm lý nếu hắn có thể lựa chọn hắn tình nguyện đi bế quan tu luyện mười vạn năm đều không muốn ở chỗ này mang mười ngày hải tử đáng tiếc hắn không thể chạy hắn nếu là dám chạy bảo đảm quay đầu lại thần lý là có thể làm người một phen lửa đem hắn thần điện thiêu nay đều không tính cái gì sống lâu như vậy sửa chữa thần điện tài liệu hắn vẫn phải có hơn nữa liền tính hắn không có chỉ bằng thân phận của hắn nguyện ý chủ động ra tài liệu cho hắn sửa chữa thần điện người cũng không ít chủ yếu là thần lý về sau nhất định sẽ ở hắn theo đuổi con cá nhỏ trên đường cho hắn ngang chân nay không thể được hắn độc thân lâu như vậy thật vất vả gặp được một cái hợp tâm ý người như thế nào có thể làm thần lý liền như vậy cho hắn d o a chạy bất quá thần lý làm hắn cấp này đó tiểu ma vương giảng mặt khác mấy giới kia nhưng nói đồ vật nhưng nhiều đương nhiên hắn chủ yếu là bôi đen thần lý cũng không tin về sau thần lý còn sẽ hỏi bọn hắn chính mình nói cái gì lại nói kỳ thật cũng không tính bôi đen hắn chỉ là ăn ngay nói thật nên làm cho bọn họ hảo hảo xem xem bọn họ a cha rốt cuộc lại như thế nào biết đê tiện tiểu nhân không chỉ có trong lòng thâm trầm còn tàn nhẫn độc ác chương bảy trăm linh bảy lại gặp nhau nhị hạo t h u ầ n thúc thúc ngài biết vì cái gì a cha không đem tiểu đệ đánh thức sao vốn dĩ ta cho rằng a cha là không thể đánh thức tiểu đệ rốt cuộc ngay cả sư phụ cũng làm không đến chính là trải qua ngài mấy ngày này g i ả n g giải a cha là một cái rất lợi hại người hắn hẳn là có thể đánh thức tiểu đệ chính là hắn như thế nào vẫn là mặc kệ tiểu đệ là c o n ở sinh tiểu đệ khí k h í tiểu đệ mang đi mẹ sao các đệ đệ mội mội có thể vô tâm không phổi chính là chính mình làm đại ca như vậy không thể được hắn thời khắc nhớ rõ chính mình còn có một cái đệ đệ ngủ đâu trước kia hắn có lẽ oán trách quá tiểu đệ chính là qua lâu như vậy lại nhiều oán trách cũng biến thành lo lắng không phải ngươi tiểu đệ là trời sinh thân thể vô pháp xuất hiện ở thế gian không biết ngươi tiểu đệ là như thế nào lấy như vậy thân thể sinh ra bất quá thúc thúc cũng nói qua thiên đạo không cho phép thần tiên xuất hiện ở thế gian thúc thúc cùng các ngươi a cha xuống dưới đều là thi pháp áp chế chúng ta thân thể chính là tiểu đệ còn quá tiểu hắn không hiểu như thế nào không chế ở trong thân thể lực lượng cho nên mới sẽ ở thiên đạo quy tắc ảnh hưởng trầm xuống ngủ không cần lo lắng chờ các ngươi a cha rời đi thời điểm mang theo các ngươi đi thần giới tiểu đệ tự nhiên mà vậy liền sẽ thức tỉnh nhắc tới vấn đề này hạ o thuần đảo không lại nói b ậ y chủ yếu là ở cái này vấn đề thượng lại nói h i ệ u nói vượng làm bọn nhỏ đối thần lý trong lòng có cái gì ngất đáp thần lý nhất định sẽ đem hắn kéo dài tới hư không đánh nhau nga là đơn phương tấu hắn một đốn ai làm hắn đánh không thắng thần lý đâu nghe xong hạ o thuần giải thích mấy cái hài tử cũng coi như là yên tâm không có việc gì liên hảo bọn họ thật đúng là cho rằng tiểu đệ trọc a cha không cao hứng kia thúc thúc ngài tiếp theo cùng chúng ta nói một chút a cha năm đó sự t ì n h đi chúng ta còn muốn biết những cái đó sự tình nghe tới thật giống như thần thoại chuyện xưa giống nhau chính là lại là a cha tự mình trải qua thật sự hào thú vị a thời gian thực mau liền theo hạo thuần kể chuyện xưa đi qua ô hi cắp đi gặp quá ca ca tẩu tẩu tế h bay quá a mã ngạch nương về sau có chút mất mát nghe nói hỏa thân mắt thấy thấy trung quy không giống nhau nhìn trước mặt mộ địa nghĩ dĩ vang yêu thương chính mình a mã ngạch nương liền chôn ở chỗ này mặt trong lòng sắc thật không dễ chịu bất quá ô h i cắp cũng không có thương tâm lâu lắm tồn tại người vẫn là muốn sống sót nàng không thể mang theo bi thương cảm xúc đi gặp bọn nhỏ hơn nữa chờ bọn nhỏ nhìn đến nàng nói không chừng lại muốn khóc đi nhớ tới ái lan châu cái kia kiều khí bao ô h i cắp có chút buồn cười thế gian sự tình xong xuôi lúc sau ô h i cắp cưỡi ngựa lại lần nữa bước lên ca tàng quốc địa giới thượng trong lòng có chút cảm khái nàng còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên đi vào nơi này hoàng thượng đối nàng nơi trốn săn sóc chính là hiện tại cho nên nói người a luôn là ở mất đi về sau mới biết được quý trọng thở dài nghĩ nghĩ ô hi cắp vẫn là quyết định đi trước cùng yết dương bọn họ chào hỏi một cái nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta tuy rằng từ nàng xuất hiện ở chỗ này thời điểm yết dương bọn họ cũng đã đã biết chính là nhân g i a đã biết là người ta bản lĩnh chính mình như thế nào làm chính là chính mình tố chất liền tính nàng rất muốn lập tức liền đi gặp bọn nhỏ chính là tới rồi địa bàn của người ta chào hỏi một cái thực bình thường nói c ũ nàng g không thế n biết lại sao y từ à n tu luyện phương thức bị bắt thay luyện phương bị đổi vừa ề liền sau, sởn sẽ nữa gian lưu chuyển chuyển luôn nếu lại lần lên lượng lần lượng loại linh lực, khả năng sẽ bị nào đó không biết tên lực lượng là là làm mạnh ngoài, Mỗi thời điểm giác, khi kiên biết tiếp diệt. việc không bên tổng trong năng khăn. vận năng phản nàng vận dụng năng nào không tên Chính cảnh không Nàng bước bị cảm cơ thực có tóc cảm cấp trực có khó khả thấy thể phất hủy gáy gì. một một trì tâm mẽ đó v mới bắt đầu ra tới trực tiếp xuất hiện ở tử vi các nàng trong phòng đều là dùng bọn họ chi gian khế ư quy tắc chủ sùng hai bên là có thể căn cứ khế ước định vị đối phương vị trí hơn nữa theo khế ước quy tắc qua đi như vậy liền không có cái loại này tim đập nhanh cảm giác c ư ớ i ngựa hướng ít dương bọn họ trụ địa phương qua đi nói rõ ràng nàng có được lực lượng so trước kia càng cường chính là hiện tại đi chỗ nào còn không bằng trước kia phương tiện điểm này như khoảng cách đổi làm trước kia nàng chớp mắt liền đến hiện tại còn phải thành thành thật thật c ư ớ i ngựa qua đi tựa như một cái chân chính người thường giống nhau thật đúng là không quá thói quen quả nhiên sinh hoạt đều là từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó t h i cấp cưỡi ngựa đi đến một nửa liền gặp được tới đón nàng biết dương cùng lam hề các n g ư ự i như thế nào tới t h i cấp một bên nói chuyện một bên xuống ngựa tuy rằng biết bọn họ đã sớm phát hiện chính mình chính là cũng không trông cậy và o bọn họ thật sự có thể tự mình tới đón nàng rốt cuộc này hai người trong lòng trừ bỏ đối phương liền không người khác bọn họ p h ỏ n g trừ ước gì chính mình không đi tỉnh quay dày hai người bọn họ hai người thế giới thật đúng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tự mình lại đây tiếp người nay thật đúng là làm nàng thu sùng n g ợ c kinh phải biết rằng trước kia bọn họ chỉ có cho nhau ghét bỏ cho nhau tìm tra phân lam hề trực tiếp chạy chậm hai bước ôm chặt ô hi cáp mang theo khóc nước nở nói còn nói đâu ngươi là cô ý làm chúng ta sốt ruột sao còn kỵ cái gì mã trực tiếp lại đây muốn chết sao ngươi có biết hay không trong khoảng thời gian này chúng ta đều mau lo lắng gần chết ngươi bỗng nhiên biến mất lam tâm cảnh cũng vào không được bọn nhỏ đều dọa khóc có biết hay không nghe lam hề trong thanh âm â m ập dùng ô、oh、h i cắp sửng sốt một chút thật không nghĩ tới độc miệng cường thế lam hề thế nhưng sẽ ôm nàng khóc ra tới xem ra lam hề trong lòng cũng không phải chỉ có yết dương sao cái này bằng hưu không bạch dao giơ tay phản ôm lấy lam hề nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng nhìn xem trước mặt giống nhau dùng quan tâm ánh mắt nhìn chính mình yết dương ô、oh、h i cắp cười cười kỳ thật đi vào thế giới này cũng không phải toàn vô thu hoạch chứ bỏ mấy cái h ả i tử ở ngoài còn có hai cái đáng giá tương giao cả đời bằng hưu có này đó lần này đi vào nơi này cũng coi như là đáng giá nàng cũng biết lần này là thật sự dọa đến bọn họ không có việc gì ta này không phải sợ quáy dậy ngươi cùng hết dương hai người hai người thế giới sao cưỡi ngựa lại đây không phải có thể cho các ngươi chưa chút n h ì thời gian chuẩn bị một chút vạn nhất các ngươi đang làm cái gì không thể miêu tả sự tình ta bỗng nhiên xuất hiện kia nhiều xấu hổ có phải hay không nói ố h i cắp còn bật cười này bi thương không khí thực sự không rất thích hợp lam hề các nàng nhận thức lâu như vậy cũng chưa thấy qua lam hề khi nào như vậy thất thố n à y trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút không q u á thói quen rất có một loại nữ hán tử dây thu nhỏ cục cưng nhuyễn mội tử cảm giác tuy rằng cảm động nhưng là không thể phủ nhận chính là nổi da gà cũng đều đi lên quả nhiên lời này thành công ngăn lại ở bi thương không khí lam hề đột nhiên đem ố h i cắp đẩy ra đi ngươi ta nhưng không giống ngươi cùng người nào đó suốt ngày nhớ thương nào đó sự thật là bạch vì ngươi lo lắng nói xong còn lao lao khỏe mắt nước mắt kỳ thật nàng là thật sự thực lo lắng từ lần trước i ế t dương lần đầu tiên tính ra ô hy cắp là tiến lam tâm cảnh về sau rốt cuộc tính không ra bất luận cái gì về ô hy cắp sự tình này rõ ràng là không bình thường chính là nàng không thể nói cho bọn nhỏ này đó bằng không trừ bỏ làm cho bọn họ đi theo cùng nhau lo lắng k h á c cũng làm không được cái gì t r ư ơ n g bảy trăm linh tám lại gặp nhau tam hảo chúng ta đi về trước đi ngồi chầm rãi nói tiết dương tiến lên ôn hòa nói lúc này cũng không n ổ i mấy người tán bước trở về vừa đi một bên nói ô hi cắp biết trong khoảng thời gian này làm đại gia lo lắng bởi vậy mặc dù thực sốt ruột mấy cái hài tử sự tình bất quá nàng vẫn là đầu tiên nói một chút chính mình trong khoảng thời gian này trải qua biết được ô hi cắp thế nhưng có như vậy kỳ ngộ thế nhưng có điều gọi truyền thừa ký ức thứ này nhưng chỉ có những cái đó thiên sinh địa d ư ơ n g cổ xưa thần đế mới có những cái đó thần thú cũng có bất quá trải qua thật nhiều năm huyết mạch pha loãng truyền thừa ký ức đã không còn hoàn chỉnh tiết dương không thể không nói ố hy cắp là thật tốt vận phải biết rằng muốn chuyển hóa vài loại lực lượng rất đơn giản rốt cuộc vài loại lực lượng kỳ thật căn nguyên đều là giống nhau đều là từ hỗn độn chi khí chuyển hóa mà đến bất quá là bất đồng chuyển hóa phương hướng thôi chính là đã hấp thu tiến thân thể hơn nữa chuyển hóa lực lượng c ò nhưng đều t à n thân h tự tu vi. d ớ i t ì h h u ố n như vậy muốn không tổn hại tu vi, không buông vạng trùng hại hết thẻ vậy vi, tay tu tu gì là i loại đối vi, ề n lượng tương đối ứng n có được khác lực thể đạt một tu y cơ hội h là k ô n g có k hy ả năng. Liên tính hấp thu năng lượng căn n g thu hấp u ê n giống nhau, cấp chính là làm được ở không tổn hại vốn có tu vi dưới tình huống làm được thay đổi hơn nữa còn ở vốn có tu vi dưới tình huống có tăng lên này thật sự đi rồi cất chó vận phải biết rằng sống mấy chục vạn năm thần lý hiện tại liền ở nghiên cứu vấn đề này đâu chính là hắn bế quan thật nhiều thiên đều còn không có một chút manh mối quả nhiên là ông trời lựa chọn người cũng chỉ có như vậy khí vận nghịch thiên nhân tài có khả năng trở thành chân chính hy vọng bất quá thân là bằng hữu tại đây loại nguy hiểm sắp xảy ra thời điểm ô hy cắp lực lượng tăng lên đối nàng tới nói là phúc cũng là h o ạ n có cũng đủ năng lực liền có thể tự bảo vệ mình tại đây loại thời điểm chính là phi thường mấu chốt chính là ô hy cắp lại là lần này kiếp nạn hy vọng năng lực cùng trách nhiệm là tương đối năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn như vậy ô h i cấp khả năng liền thật tránh không khỏi lần này hạo kiếp làm bằng hưu hắn cũng không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng tính vẫn là đi một bước tính một bước đi sự tình tổng hội có biện pháp giải quyết ô h i cấp nói xong chính mình sự tình cũng hỏi một ít bọn nhỏ sự tình cường điệu chính là nhỏ nhất cái kia rốt cuộc hắn sinh ra về sau chính mình còn không có gặp qua đâu cũng không biết hắn trông như thế nào Tính cách như thế thể thể tỉ tỉ thêm thoái? Từ từ, như nào? Ngoan ngoan cùng không? Có thể hay không ngợm? Có thể hay không cả ngày cách hay lịch hay phiền Có Có cả cấp các ca ca tỉ tỉ thêm phiền thoái? Từ từ. sở hữu nàng bỏ lỡ thời gian nàng toàn bộ đều muốn biết chính mình không có làm bạn hài tử trưởng thành hài tử có thể hay không oán hận chính mình cái này mẫu thân mấy năm nay hắn lại là như thế nào quá đương nhiên hỏi tiểu nhân đại cũng không thể xem nhẹ không thể bởi vì đại hiểu chuyện liền đương nhiên bất công á ở trong lòng nàng h à i tử vĩnh viễn đều là hài tử biết được chính mình tiểu nhi tử còn không có thức tỉnh ô hy cấp là có chút sốt ruột nếu không phải yết dương bảo đảm tiểu nhi tử không có việc gì nàng đều phải điên rồi nàng hy sinh như vậy đại tài đổi lấy tiểu nhi tử sinh ra cơ hội nếu là như vậy đều giữ không nổi tiểu nhi tử nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng yết dương nói chính là sự thật mà không phải an ủi nàng xem ra chờ bên này sự tình xử lý sau khi xong nàng vẫn là yêu cầu an tâm bế quan tu luyện một đoạn thời gian. chờ có đủ thực lực liền rời đi thế gian như vậy tiểu nhi tử cũng sẽ không có luôn là ngủ say hắn tốt đẹp thơ hấu không nên lâm vào không ngừng nghỉ ngủ say nói được không sai biệt lắm ô hi cắp cũng gấp không chờ nổi cáo từ đi gặp mấy cái hải tử trước khi đi l à m hề đối với ô hi cắp nghịch ngậm trước mắt nói chúng ta còn không có nói cho bọn nhỏ ngươi đã đã trở lại bọn họ hiện tại còn không biết đâu ngươi mau đi cho bọn hắn một kinh hỉ đi đúng rồi bọn họ cũng cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ đâu mau đi, đi. ân ố h i cắp nghi hoặc nhìn lam hề cái gì kinh hỉ a bất quá lam hề rõ ràng là sẽ không nói cho ố h i cắp không có biện pháp ố h i cắp đành phải chính mình trước rời đi lúc này còn ở kể chuyện xưa h ạ o thuần nhận được yết dương truyền tin thời điểm quả thực mo hỉ cực mà khóc cuối cùng chờ đến cứu tinh quả nhiên thời điểm mấu chốt vẫn là ố h i cắp đáng tin cậy a nếu là lại không ai tới đón thu này đó hài tử hắn liền phải hỏng mất tiểu hai tử thật là vô cùng đáng sợ một loại sinh vật Thoạt nhìn rõ ràng nhuyễn manh vô cùng chính là sao có thể như vậy khó chơi đâu không nghĩ ra bất quá không quan hệ hắn chỉ cần biết rằng hắn có thể đem này đàn tiểu quỷ cấp ném văng ra hắn cuối cùng là giải phóng hắn thể về sau hắn giao bằng hưu nhất định không cần lại giao hết dương loại này tổn hưu nhìn mấy cái hài tử hạo thuần ngự khi sung sướng nói được rồi hôm nay liền tới trước nơi này ta còn có việc liền đi trước các ngươi ở chỗ này chờ một lát có người lại đây tìm các ngươi nói xong dừng một chút nhớ tới lam hề vừa mới công đạo chớp c h ư ớ c mắt nói đúng rồi các ngươi trước không cần dùng thần thức xem xét tới chính là người nào ưu đoán xem xem bảo đảm là một kinh hỉ nói xong hạo thuần cũng không quay đầu lại đi rồi hắn đến nhanh rửa mặt trải đầu một chút Ô h i cắp đều tới con cá nhỏ còn xa sao hắn cần thiết bằng tốt tư thái nên đón con cá nhỏ đã đến lúc này đây nhất định phải cho nàng lưu lại một hoàn mỹ ấn tượng cũng không thể giống như trước như vậy nói không chừng trước kia con cá nhỏ không đáp ứng hắn chính là bởi vì hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền đắc tội con cá nhỏ đâu nhìn hạo thuần sung sướng bóng dáng bước chân nhẹ nhàng chạy tới mấy người hai mặt nhìn nhau cùng bọn họ ở chung có như vậy khó chịu sao hạo thuần thúc thúc bóng dáng như thế nào có một loại kỳ quái hoan thoát cảm giác là bọn họ ảo dắt sao còn không phải là hỏi nhiều một ít vấn đề sao thật là bất quá nói trở về lần này lại là ai tới xem bọn họ muốn hay không dùng tinh thần lực nhìn xem đâu chính là vừa mới hạo thuần thúc thúc nói tưởng cho bọn hắn một kinh hỷ bất quá cũng không làm cho bọn họ r ồ i d á m bao lâu ô、oh, h i cắp cũng đã tới rồi thấy cách đó không xa mấy cái h ả i tử an an tĩnh tĩnh ở đâu ngồi ô、oh, h i cắp hốc mắt nháy mắt đỏ chưa bao giờ có giờ khắc này như vậy khắc sâu ý thức được chính mình ngủ say thật sự bỏ lỡ bọn họ quá nhiều sinh sống bọn họ đều vẫn là h ả i tử chính là chính mình làm một cái mẫu thân bởi vì tiểu nhi tử lựa chọn dùng như vậy phương pháp không suy xét quá này mấy cái hải tử tâm tình đã quên bọn họ đều vẫn là hải tử yêu cầu mẫu thân làm bạn nhìn tiểu ngũ tiểu lục mảnh khảnh rất nhiều bóng dáng chính mình không ở bọn họ hai anh em đến gánh vác khởi chiếu cố đệ đệ m ộ i m ộ i trách nhiệm còn muốn lo lắng nhỏ nhất đệ đệ chính mình giao cho bọn họ gánh nặng thật sự quá nặng nhìn hải lan châu càng ngày càng thành thục mỹ diễm khuôn mặt ở chính mình không ở thời gian nàng là chân chân chính chính trưởng thành trưởng thành một cái đại cô nương còn có tiểu、cửu. trước kia hắn luôn là dùng mang theo trẻ con phì khuôn mặt nhỏ ra vẻ nghiêm túc rõ ràng là cái nhóc con lại luôn là làm bộ đại nhân chính là trên mặt đấu trĩ trong mắt đơn thuần lại luôn là bán đứng hắn làm hắn thoạt nhìn phá lệ nhuyễn manh đáng yêu chương bảy trăm linh chín lại gặp nhau bốn chính là hiện tại tiểu c ử u trên mặt không còn có trước kia tính trẻ con hắn trở nên chân chính bắt đầu thành thục lên trên mặt không hề giống như trước giống nhau là bánh bao mà trở nên góc cạnh rõ ràng càng ngày càng giống hắn a mã giống hắn c á c ca càng ngày càng ưu tú ái lan châu cũng là trước kia đang yêu k i ể u khí bao cũng thay đổi thoạt nhìn không hề giống dĩ vãng như vậy thích gì lại người khác quan trọng nhất chính là thịt thịt cũng không có thoạt nhìn trong khoảng thời gian này bọn họ đều trưởng thành rất nhiều mặc kệ là bị bắt vẫn là chủ động chính mình cái này mẫu thân t r ú n g quy thua thiệt bọn họ nàng cũng không hối hận sinh hạ tiểu thập chính là lúc trước có lẽ nàng hẳn là tìm một cái càng thêm ổn thỏa phương pháp t Tì ỷ như tìm kiếm một ít tài liệu làm thành một người tạo tử cung đem tiểu thập lấy r a bỏ vào bên trong đào tạo hắn yêu cầu linh lực cũng có thể thông qua tụ linh trận cho hắn bổ sung bất quá lúc trước nàng sợ sẽ ra cái gì ngoài ý muốn lựa chọn chính mình tự mình sinh hạ tiểu thập lại đã quên bận tâm một chút mặt khác mấy cái hải tử cảm thụ bọn họ đều là bén g oan tuy rằng đối với nàng chính mình lựa chọn có chút bất mãn chính là vẫn là dốc hết sức lực trợ giúp tiểu thập sinh ra hơn nữa ở chính mình không ở trong khoảng thời gian này dùng hết toàn lực giữ được tiểu thập trong đ ỉ n h mấy người cảm giác được có người đang xem bọn họ kia ánh mắt nói như thế nào đâu ân dù sao không phải đế chí cảm giác chính là hay n ấ y còn có yêu thương từ từ tóm lại chính là thực phức tạp theo nị ở trên người ánh mắt mấy người xem qua đi đ n g nhiên bọn họ cảm thấy có phải hay không chính mình đôi mắt hoa vẫn là đang nằm mơ như thế nào sẽ nhìn đến mẹ đã trở lại mấy người không hẹn mà cùng rủi rủi mắt còn ở cho nên không phải đôi mắt hoa lại xoa bóp gương mặt ai nha đau quá cho nên này không phải mộng mấy người không hổ là huy ngô hội sở hữu động tác đều cực kỳ đồng bộ ngay cả ngày thường nhất l a o thành tiểu lục cũng không có may mắn thoát khỏi đừng nói bọn họ kia ngu si bộ d á n g thoạt nhìn thật đúng là đáng yêu ô h i cắp một chút liền bật cười đồng thời lại cảm thấy thực chua sót mấy cái hài t ử đây là có bao nhiêu tưởng niệm nàng mới có thể ở nàng rõ ràng đứng ở bọn họ trước mặt bọn họ cũng không dám thừa nhận như vậy nhất định là ngày thường trải qua quá nhiều lần đều thành một loại phản xạ có điều kiện mới có thể như vậy thuần thục ô h i cắp hơi hơi thu liêm cảm xúc mỉm cười nói các bà bối ta đã trở về